Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, mục tình là tiên môn bị chịu sủng ái tiểu sư muội Nàng thiên phú xuất chúng căn cốt tuyệt hảo, tu luyện chi đồ xuôi gió xôi nước, đại đạo khả kỳ. Thẳng đến có một ngày, mục tình đột phá cảnh giới hết sức, nhớ tới chính mình là tu tiên văn vấn đỉnh tiên đồ trung bạch nguyệt quang nữ xứng. Nguyên tắc chung nữ xứng tại hạ sơn thí luyện khi bị trọng thương Trước khi chết đem chính mình một thân tu vi đưa cho ngẫu nhiên gặp được, vẫn là cái tiểu tử ngốc nam chủ, làm hắn bước vào tiên đổ. Mà nàng các sư huynh, còn lại là thư trung tiếng tâm lừng lẫy vai ác. Tam sư huynh là yêu tộc hôn huyết, cho nên bị chịu kỳ thị cùng khi dễ, cơn giận dồn nén với tâm, thành tương lai yêu vương. Nhị sư huynh là tu tiên thế gia trí tử, nhưng khó có thể thoát khỏi gia tộc chờ đợi cùng khống chế, thành tương lai tu chân giới bạo quân. Đại sư huynh là trời sinh kiếm cốt, ái kiếm như si. Nhân kiếm đoạn mà sinh tâm ma, trở thành kiếm quỷ, đem tiên ma hai đạo đổ cái thất thất bát bát. Đang ở đột phá cảnh giới mục tình. Việc lớn không tốt. tiểu sư mội tẩu hỏa nhập ma. tiểu sư muội xuống núi giết người. tiểu sư mội trở thành ma tôn lạc. Mục tình nhập ma lúc sau. Cốt truyện liền biến thành thoát cương chó hoang. Nam chủ nữ chủ bị nàng nhất kiếm học chết. Mà nàng ba cái cắt sư minh. Hôm nay cũng vẫn là tiên phong đạo cốt chính đạo lương đống. Yêu tộc huyết Tam sư t ta chịu sư mội chiếu cố rất nhiều, hiện giờ nàng nhập ma, quả quyết không có phóng mặc kệ đạo lý. Thế ra chi tử nhị sư huynh, ta cùng với sư mội tình như thủ túc, hiện giờ nàng nhập ma, quả quyết không có phóng mặc kệ đạo lý. Trời sinh kiếm cốt đại sư huynh, ta từng cùng sư mội tương đánh cuộc, ai sẽ trước trở thành thiên hạ đệ nhất kiếm. Hiện giờ nàng nhập ma, quả quyết không có phóng mặc kệ đạo lý. Mục tinh mỉm cười, hôm nay cũng là thế giới hòa bình một ngày đâu. Mục tình, sư muội nàng tẩu Hỏa nhập ma Bị thân xuất viên thủ. Đầu mùa xuân, hàng khí còn chưa chút hết sơn hải tiên các rơi xuống một hồi tuyết. Vạn dai nham xoay quanh quấn quanh ngọn núi, hàng năm xanh ngắt tùng bách. Đang ở kiếm phong trung lay động cánh lá, chấn động rớt xuống rào rạt tuyết trắng. Mục Tình vãn cái kiếm hoa, hàng ngọc chế tạo trường kiếm xoa trước mặt Thanh Y Ilya đệ tử cổ, vẽ ra một cái vết máu. Nàng chấp nhất kiếm, khinh phiêu phiêu lời nói cất giấu sắc bén sắc ý. Cái lại tiện sao? Không dám, không dám. Thanh Y Ilya đệ tử chạy nhanh lập đầu. Lắc đầu biên độ rất nhỏ, hắn sợ động tác lớn, Mục Tình đáp ở hắn bên cổ kiếm sẽ cắt đứt cổ hắn. Mục Tình dịch khai kiếm. Thanh y Liê đệ tử còn chưa tùng một hơi, đã bị Mục Tình một chân đá ra 10 trượng xa, sinh sôi đâm chặt đứt hai cây cổ tùng. Hắn phun ra một búng máu, ngã xuống đất không dậy nổi, trực tiếp ngất đi. Oa, ngươi cũng quá hung tàn. Ngươi này một chân, hắn ít nhất đến nằm thượng một tháng. Nhẹ nhàng thiếu niên âm hưởng khởi. Ngươi còn không bằng dứt khoát cho hắn nhấc kiếm. Mục Tinh nhìn về phía thanh âm nơi phát ra, nàng trong tay kiếm, một đoàn quang xương mù từ mũi kiếm bay lên khởi, trở nên càng thêm nồng đậm. Nửa trong suốt thiếu niên từ giữa đi ra, bầu trời đêm dường như huyễn sương mù lượn lờ triền miên ở hắn phía sau, vì hắn phủ thêm một thân đêm tối quần áo. Thiếu niên đạp ở hơi mỏng tuyết đọng thượng, không có ở trên mặt tuyết lưu lại một tia dấu vết, gió thổi qua lá cây cũng xuyên thấu thân thể hắn, không có đã chịu bất luận cái gì trở ngại. Hắn thật giống như không tồn tại giống nhau. Ngươi đối hung tàn có phải hay không có cái gì hiểu lầm? a có sao? Thiếu niên hồn nhiên trên mặt lộ ra một tiêu nghi hoặc khả năng chúng ta kiếm linh cùng các ngươi nhân tộc nhận chi có khác biệt đi. Mục tình. Ngươi thanh tỉnh một ít, ngươi không phải kiếm linh, ngươi chỉ là tạm thời bám vào thanh kiếm này thượng mà thôi. Chấp pháp phong các đệ tử đổi tới thời điểm, nhìn đến chính là như vậy một bộ tranh cảnh. 11 danh thanh ý ghi đệ tử bị thương trình độ hoặc nhẹ hoặc trọng, toàn bộ ngã trên mặt đất, hoặc là thống khổ đến gì hoặc là chính là đã ngất xỉu. Trung quanh cây cối tối túc dục chết, mỏng tuyết thượng lạc loang lổ vết máu. Mà tạo thành này hết thể hung thủ, Mục Tình. Nàng đang đứng ở cây tùng trong rừng, một bên dùng màu trắng khăn sắt trên thân kiếm huyết, một bên nghiêng đầu cùng không khí cãi nhau. Ta thủ pháp nơi nào không đủ mềm nhẹ? Ngươi lại không phải thanh kiếm này kiếm linh, ngươi quản ta như thế nào sát ta chính mình kiếm? Một người tân nhập phong đệ tử kinh ngạc nói. Mục sư tỷ. Mục sư tỷ không phải là có cái gì rối loạn tâm thần đi. Phụ trách dẫn hắn sư huynh một cái tắt đánh vào hắn chán thượng. Đừng nói chuyện lung tung, đó là ngươi sư tỷ cộng sinh linh, trích tinh. Không đợi nói nhiều tiểu sư để lại hỏi nhiều thượng một câu cộng sinh linh là gì, hắn sư huynh liền đi tới mục tỉnh trước mặt. Mục sư muội, ngươi ở bên trong cánh cửa hậu đả, trái với muôn quy, theo chúng ta đi một chuyến chấp pháp phong đi. kia 11 danh thanh ý gì hề đệ tử đều bị đưa hướng đan tâm phòng giao cho đan tu cùng y tu nhóm trị liệu. Nghe nói thương nhẹ nhất muốn nằm trên giường nửa tháng Nặng nhất cái kia không an dưỡng cái ba năm tái, sợ là vô pháp tiếp tục tu tiên. Mục tình còn lại là bị mang vào chấp pháp phong. Mục tình nơi môn phái tên là Sơn Hải Tiên Các, là tu chân giới đệ nhất tu tiên môn phái. Sơn Hải Tiên Các thành lập ở Đông Hải chi Đông Tiên Sơn Thượng, nơi đây có Đông Hải làm cái chắn không chịu phía Tây ma khí quay nhiễu, linh khí thuần tịnh thả sung túc, kỳ chân dị thú, thiên tài địa bảo nùn không dứt, cũng bởi vậy tổng có thể bồi dưỡng ra tu chân giới lợi hại nhất tiên tu như vậy môn phái Tự nhiên là có kiện toàn nghiêm ngặt môn quy. Chấp pháp phong, Sơn Hải tiên các nội thất phong trí chí nhất, chính là vì duy trì bên trong cánh cửa giới luật, chấp hành môn quy mà thiết lập Mục tình quy đứng ở chấp pháp phong trong đại điện. lão phong chủ nghiêm chân loát dâu, hỏi, Mục tình, ngươi còn nhớ rõ, Sơn Hải tiên các thứ 42 điều môn quy là cái gì? Mục tình, là cái gì tới? Nàng nhìn về phía Lao phong chủ bên cạnh. Nửa trong suốt thiếu niên cộng sinh linh, trích tinh, chính khoanh chân ngồi ở lão phong chủ bên người Thỏ tay từ mâm nắm anh đào ăn. Hắn nắm xong lúc sau, mâm anh đào cũng sẽ không thiếu. Nhưng hắn rồi lại là chân thật mà ăn tới rồi đồ vật, có thể hình dung ra hương vị tới. Cũng không biết này đến tổt cùng là cái cái gì nguyên lý. Trích tinh nhận được ánh mắt của nàng xin giúp đỡ. Nga, cái này ta nhớ rõ. Hắn chụp đi trên tay anh đào nước sốt đi đến mục tình trước mặt, ở giữa không chung viết chữ. Cái này cộng sinh linh từng ở nhàm chán giới, lật qua sơn hải tiên các sở hữu thư tịch, hơn nữa toàn văn ngâm Nga bao gồm nhưng không giới hạn trong người trẻ tuổi thích lần xem gọi người mặt đỏ thoại bản, cùng tàng thư các chỗ sâu trong trong mật thất cất dấu cấm thuật bí điển. Nghiêm chấn thấy Mục Tình thật lâu không nói lời nào, vẻ mặt nghiêm khắc mà quát lớn nói, "Mục sư điện, ngươi tướng môn quy đã quên?" "Không có, nhớ rõ đâu." Mục Tình nhìn không khí, dùng ở học đường tụng thư ngữ khí thì thầm, "Cấm đệ tử hậu đả, như coi trái với, coi hành vi nặng nhẹ trừng phạt. Nhẹ giả trục xuất môn phái, nghiêm trọng giả chịu hình phạt, lột đi tu vị, phá hủy gần mạch." Từ đây cùng Tiên đạo quyết biệt. Nghiêm Trấn xem nàng này phó phảng phát hiện trường hồi ước môn quy, lại một chữ tự niệm khởi bộ dáng, liền càng thêm tức giận, vừa thấy liền biết, này tiểu cô nương hơn phân nửa không đem môn quy ghi tạc trong lòng. Nghiêm chấn lạnh giọng hỏi: "Ngươi nhớ rõ, vì cái gì còn muốn trái với môn quỳ?" Kia 11 dân cư ra lời xấu xa, "Vũ nhục ta Tam sư huynh." "Ta Tam sư huynh" lòng mang giọng lớn, không có cùng bọn họ so đo. Mục tình đứng ở chấp pháp phong trong đại điện, nói: "Nhưng ta không được Con người của ta lòng dạ hay hỏi. Hơn nữa lô thai sạch sẽ quán, nghe không được một tia âu nôn với ngữ. Nàng tam sư huynh tần vô tướng là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết. Môn trung luôn có chút miệng hư, tâm tư cũng người xấu, sẽ lấy nàng sư huynh huyết thống làm văn. Tần vô tướng hôm nay muốn ra ngoài du lịch. Mục tình đưa hắn rời núi khi gặp những người này, nàng muốn động thủ, sư huynh ngăn cản nàng. Chờ tiễn đi tần vô tướng, mục tình lại trở về khi phát hiện bọn họ còn tại lắm mồm. Nang Liên ở trích tinh cổ động dưới, không chút khách khi mà nhắc tới kiếm. Mặt khác, ta còn nhớ rõ." Mục tinh ngẩng đầu, không thiêu ngạo không xiểm lệnh mà nhìn chấp pháp phong phong chủ. Môn quy còn quy định muốn giữ gìn đồng môn, cho nhau trợ giúp. Đồng môn phạm sai lầm, cũng muốn tận lực đi giúp này sửa đúng. Nghiêm chắn giận dữ, cưỡng tử đoản lý. Nghiêm sư bá cho rằng ta cưỡng tử đoản lý, trực tiếp đem ta trục xuất tiên các là được. Đối mặt Sơn Hải Tiên Các trưởng lão, một phong phong chủ thịnh nộ, Mục Tình chút nào cũng không e ngại. Nàng mặt mày thậm chí còn mang theo chỉ ra màu quan huy. Nghiêm chấn, ngươi. Mục tình còn không quên bổ một câu, lột ta tu vi, thủy ta gân mạch, đều có thể. Môn quy nên như thế nào phạt liền như thế nào phạt, sư bá không cần lưu tình. Nghiêm trấn quăng ngã cái ly. Ngươi đến sau núi diện bích. Chờ sư phụ ngươi xuất quan, làm hắn tự mình tới thu thập ngươi. Mục tình ngoan ngoãn mà vào sau núi. Nàng khoanh chân ngồi dưới đất, so sánh với diện bích tư quá, càng như là ngồi xuống nghỉ ngơi nói chuyện thiếm. Trích tinh cũng cùng nhau, thiếu niên cộng sinh linh treo ở nàng trên thân kiếm, ở vách núi trước lầm bẩm lầm bẩm mà nói, họ nghiêm lao đầu nhi tính tình thật kém, chết không được lao đến mau Nhìn một cái sư phụ ngươi tần hoài, cùng hắn không sai biệt lắm tuổi tác, vẫn là thanh niên bộ dáng. Này chứng minh cái gì? Tính tình hảo, mới có thể chỉ hoan giả cả. a Đó là tu vi cảnh giới vấn đề, cùng tính tình không quan hệ. Mục tình vô vô chui kiếm, nói, trích tinh, ngươi đừng lại bám vào ta trên thân kiếm bằng không kiếm lại muốn chặt đứt. Nga. Trích Tinh rời đi kiếm, lại có chút không phục nói, chặt đứt lúc sau lại đổi một phen không phải hảo. Trích Tinh là cái cộng sinh linh. Hắn cùng với Mục Tình mà Sinh, từ Mục Tình ra đời kia một khắc khởi, hắn cũng theo sát xuất hiện ở trên đời này. Dựa theo Trích Tinh chính mình cách nói, hắn cùng Mục Tình chi gian có nhân duyên cùng số mệnh, cho nên mới sẽ bạn nàng mà Sinh. Bất quá ở Mục Tình trong mắt, Trích Tinh tồn tại hẳn là dùng ta cái kia người khác nhìn không thấy ngu xuẩn bằng hữu tới hình dung. Cái này cộng sinh linh không biết cộng dây thần kinh nào xảy ra vấn đề, hắn tổng cảm thấy chính mình là cái kiếm linh. Ở mục Tình bắt đầu tu tiên tập kiếm lúc sau, hắn liền luôn là muốn phụ đến mục Tình trên thân kiếm. Kiếm không chịu nổi hắn lực lượng, thời gian lâu rồi liền sẽ sinh ra vết rách, đứt đoạn báo hỏng. Mục Tình 7 tuổi bắt đầu cầm kiếm, đến nay 20 tuổi. 13 năm, Trích Tinh Lộng hỏng rồi nàng 15 thanh kiếm, mỗi một phen đều giá trị liên thành. Con hảo mục Tình trong nhà giàu đến chảy mỡ. Nay nếu là đổi khác kiếm tu Đã sớm nên điên rồi. Mục tình, trích tinh, kiếm tu đều là một người cả đời một phen kiếm. Luôn là đổi kiếm, sẽ làm ta ở kiếm tu giới thanh danh hôn đột. Nàng nghĩ thầm, kỳ thật đã thanh danh hôn đột. Nàng cái kia si mê với kiếm, ái kiếm như mạng truyền thống kiếm tu đại sư huynh Thu Thức Chu, đã thật lâu không có cùng nàng nói chuyện qua. Mỗi lần chạm mặt thời điểm, Thu Thức Chu xem ánh mắt của nàng, đều cùng xem nhân tra giống nhau. Trích tinh tấm tắc lắp đầu, mục tình, ta không nghĩ tới. Ngươi thế nhưng lại như vậy cũ kỹ người. Ngươi tu tiên nhiều năm như vậy, liền phàm thế phú quý lao ra đều không bằng, phú quý các lao ra còn sẽ nạp tiếp đâu. Mục tình. Vì cái gì phải làm loại này kỳ quái tương đối. Nàng tu tiên, phú quý lao ra nạp tiếp, này giữa hai bên có cái gì có thể so chỗ. Trích tinh ngươi rốt cuộc là nhìn nhiều ít thoại bản tử. Đừng lại nhìn, thoại bản tử sẽ độc hại ngươi vốn dĩ liền không thế nào cao chỉ số thông minh. Trích tinh lại nhảy mà hơn nàng. Thẳng đến nơi xa xa xa hiện ra một đạo thân ảnh, trích tinh mới rốt cuộc đỉnh chỉ hắn những cái đó vô dụng nói. Mục tình, tần hoài tới. Mục tình bám một chút đứng lên, vội vàng làm bộ đang ở diện bích tư quá bộ dáng. Người tới ăn mặc bạch đi rỉ, ăn mặc cùng mục tình rất giống, bất quá muốn phức tạp một chút. Hắn diện mạo thanh tuấn, một đầu sởi tóc không có thuốc quan, rời rạc mà khoác tại hậu phương. Hắn dung mạo là tuổi trẻ, tóc là đen nhánh, chọn không ra một cây chỉ bạc. Nhưng hắn khí chất lại như là đã trải qua thương hải tang điển biến hóa thanh lánh ngọc thạch, có dài lâu năm tháng mới có thể mài rua ra dấu vết cùng thông thấu. Đây là mục tình sư phụ, Tân hoài. Vấn kiếm phong phong chủ, thiên hạ đệ nhất kiếm tu, này thế gian lớn nhất đại năng, ly phi thăng chứng đạo chỉ kém chỉ còn một bước. Trích tinh trong miệng hảo tính tình sư phụ, từng bước một mà hướng tới mục tình đi tới, trên mặt treo chút ôn hòa ý cười. Hắn nói, a tình, ngươi suy nghĩ cái gì? Tiến cảnh Mục tình suy nghĩ cái gì? Mục tình tưởng đã có thể nhiều. Nàng trong lòng nói thầm, ta dựa, nghiêm sư bá không phải ngoài miệng nói nói làm ta sợ mà thôi sao. Tần hoài hắn như thế nào thật sự xuất quan. Ta có phải hay không muốn tuổi xuân chết sớm? Trích tinh cũng thực hoảng. Tuy rằng hắn không lâu phía trước còn nói tần hoài tính tình hảo. Nhưng hắn biết, Tân hoài không phải thật sự tính tình hảo. Trên đời này có chuyện gì là hắn nói nói mấy câu, huy một chút kiếm giải quyết không được, một hai phải phát giận đầu. Cho nên, Mặc kệ là ai, tới rồi tần hoài cái loại này cảnh giới, tính tình đều sẽ không hư. Mục tình mục tình, mau, chiếu niệm. Trích tinh chạy nhanh tìm kiếm chính mình ký ức, hắn ở Sơn Hải tiên các gặp qua vô số đệ tử viết kiểm điểm, lời nói chi cần thiết, tâm ý chi chân thành, làm người nhịn không được khóc lóc thẳng thiết. Hắn đem kiểm điểm từ ngữ liều mạng đua, phong tới mục tình trước mắt, thúc giục nói, niệm đến cảm tình chân thành tha thiết một ít, nói không chừng còn có thể giữ được người tu vi. Mục tình. Nàng không cảm thấy này phân kiểm điểm thư có thể đả động Tân Hoài. Nếu là Tân Hoài đã biết này, đó từ ngữ đều là trích tinh giúp nàng sao tới, nói không chừng nàng còn muốn bị đánh. Tân Hoài nhìn tiểu đồ đệ cả người căng chặt bộ dáng, có chút buồn cười. Hắn cuốn lên tay để ở bên môi, ho nhẹ hai tiếng, làm bộ nghiêm túc nói: "A Tình, ngươi hậu đã thời điểm, có nghĩ tới hiện tại sao?" Mục tình cảnh giác mà nhìn hắn, nói: "Sư phụ, ta lập tức liền phải bế quan tiến cảnh." "Tân Hoài, cho nên đâu?" Tiến cảnh hung hiểm, ta cần thiết có thể tốt nhất trạng thái bế quan, ta không thể đang bế quan trước bị thương. Tân Hoài phụt một tiếng bật cười. Hắn ở mục tình nhìn chăm chú hạ đến gần, nâng lên tay sờ sờ nàng đầu, nói, ta chính là tới xác nhận ngươi trạng thái. Mặt khác, về bên trong cánh cửa ẩu đả một chuyện. Tân Hoài nói, sư phụ không thể nói ngươi làm đúng rồi, nhưng cũng không cho rằng ngươi có sai. Mục tình đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta cũng không cảm thấy ta có sai. Lại cho ta một lần cơ hội. Ta cũng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng nghĩ nghĩ, lại bồi thêm một câu. Nhiều nhất sẽ xuống tay nhẹ một chút. Trích tinh bàn chân ở một bên cảm khái nói, Hoa, wow, ngươi thật đúng là không biết hối cải a Mục tình trừng hắn một cái. Nói được thật giống như lại đến một lần cơ hội, hắn sẽ không ở nàng bên cạnh châm ngòi thổi gió, chỉ huy nàng lấy kiếm đi đánh lộn giống nhau. Mục tình từ Tân Hoài tự mình đưa đến bế quan bí cảnh. Trước khi chia tay, Tân Hoài mới chậm rãi cùng nàng công đạo nói. A tình! Nay hẳn là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt. Mục tình. Tân Hoài đang nói cái gì nói dối. Tân Hoài nói, ngươi muốn bảo cảnh, ta cũng giống nhau. Ở tu chân giới, người tu tiên cảnh giới bị chia làm luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần, hóa thần lại tiến chính là phi thăng. Tân Hoài hiện tại đã là hóa thần thời kỳ cuối, hắn đang không ngừng mà du lịch, bế quan, nộ đạo, trứng đạo, ly phi thăng đã không xa. Tân Hoài nói, chỉ kém cuối cùng một quan, ta liền phi thăng. Tu chân giới có truyền thuyết. Ở tu tiên người tới hóa thần kỳ đại viên mãn lúc sau, được đến phi thăng cơ hội, thiên đạo sẽ vì này dáng xuống một đạo khảo đề. Nay đề có muôn vàng bộ dáng, khảo đến chính là như thế nào chứng đạo. Đề đắp xong rồi, tu tiên người cũng liền đại đạo trung thành. Không biết Tần Hoài đề mục là bộ dáng gì. Bất quá hắn hẳn là có thể cấp ra một cái xuất sắc đáp án, rốt cuộc hắn là Tần Hoài. Mục tính hỏi, kia làm sao có thể nói là cuối cùng một lần gặp mặt đâu. Tần Hoài ngần người, phản ứng lại đây, cười nói. Đích sắc không phải là cuối cùng một lần. Mục tinh 7 tuổi luyện khí, 10 tuổi trúc cơ, 15 tuổi kim đan. Hiện giờ năm mãn 20, đã sắp nguyên anh kỳ. Nàng thiên tư ở tu chân giới là xưa nay chưa từng có. Cho dù là Tân hoài, năm đó cũng hoa mấy lần thời gian, mới đạt tới nàng hiện tại thành tiểu. Xem tốc độ này, nàng đại đạo trung thành là sớm muộn gì sự tình. Bầu chơi thấy. Mục tinh bày phát trận, ở trong trận khoanh chân ngồi xuống, hội tụ linh khí, bắt đầu đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Nàng dựa vào vững chắc tu vi, khiêng qua 49 đạo thiên lôi cùng 36 chính gốc hỏa. Thân thể của nàng mặt ngoài bị lôi hỏa thiêu đến như là than cốc, nhưng trong nháy mắt cho bụi chấn động rất xuống, cả người đều rực rơ hẳn lên. Chỉ kém cuối cùng một quan, tâm ma chi khảo. Chẳng tâm ma, liền nhưng minh tâm kiến tính, thành tựu nguyên anh. Tâm ma chi khảo nói có khó không, nói dễ không dễ. Đối trong lòng vô hối người tới giảng, tâm ma chi khảo lực độ thật giống như cào ngứa. Vô pháp cho bọn hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn thậm chí trở ngại. Nhưng đối mặt khác một ít không đủ thông thấu người mà nói, tâm ma chi khảo sẽ lấy hảo cảnh hình thức bày ra bọn họ nội tâm sâu nhất thống khổ, bày ra bọn họ cầu mà không được chi vật. Bởi giờ, những người này nếu không thể buông thống khổ cùng dục cầu, liền vô pháp chiến thắng tâm ma. Bọn họ sẽ vinh viễn bị tâm ma vây ở tại chỗ, tu vi không thể tiến thêm, càng sâu đến là tẩu hỏa nhập ma, thân tử đạo tiêu. Nhưng mục tình tâm ma Giống như cùng bọn họ không quá giống nhau Mục tình bậc lửa dẫn hồn hương Nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hương khí tẩm nhập thần hồn Phối hợp pháp quyết đem linh hồn trung âm vụ rút ra Làm tâm ma hiện ra ở nàng trước mặt Một cái màu tím quang cầu Mục tình Nói tốt ảo cảnh đâu Nàng sâu nhất thống khổ đâu Nàng cầu mà không được đổ vật đâu Liên như vậy một cái quang cầu sao Liên này, liên này Mục tình có chút mê hoặc Ở nàng dùng tay trụ quang cầu để tam hạ thời điểm Nó đột nhiên tản ra, cũng không có biến mất, mà là hóa thành từng đợt từng đợt quan kia, hướng tới mục Tình Linh Đài mà đến. Mục Tình lập tức rút kiếm chém tới. Đây là kiếm tu bản năng, quản hắn cái gì ngoạn ý nhi, chỉ cần cảm giác không thích hợp, chém nó là được. Nhưng mục Tình chém cái không. Quan kia không hề có đã chịu trở ngại, chui vào nàng linh đài, cắm rễ đến Thức Hải. Thức Hải cuồn cuộn, ở đạo đạo bất tường quang mang minh gọi hạ, đem phong tỏa đã lâu ký ức rút ra mặt nước, hoàn toàn đánh thức Đem trường kiếm chém ra đi mục tình, bởi vì ký ức thức tỉnh một trận tròn váng, đầu đau muốn nước ra. Nàng linh lực không chịu không chém mà trào ra, thủy liêm động thiên địa động sân diêu Trong tay trường kiếm càng là khó có thể thừa nhận, vết dạn như mạng nhện mạng bố, phanh một tiếng nổ thành mảnh nhỏ. Làm sao vậy làm sao vậy? Trích tinh tự động thiên bên ngoài chui tiến bảo. Này kiếm như thế nào nát? Ta không bám vào mặt trên, lần này không liên quan ta sự a Hắn thực mau lại phát hiện, mục tình trạng hướng không quá thích hợp Nôn nóng nói, mục tình, mục tình. Mục tình hoàng hốt, nôn ra một búng máu. Ta là xuyên thư. Trích tinh thanh âm ở bên thai o ngong vang, cái gì xuyên thư? Xuyên cái gì thư? Mục tình, ngươi không phải là tẩu hỏa nhập ma đi. Như thế nào lại sẽ đánh? Ngươi thiên lôi quan không phải đã sớm qua sao? Uy mục tình, xét đánh, ngươi mau hoàn hồn A. Mục tình như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình sinh sống 20 năm thế giới, thế nhưng là kiếp trước xem qua một quyển tiểu thuyết. Nay buồn tiểu thuyết là đỏ thấm nam tần tu tiên văn vấn đỉnh tiên đồ. Nam chủ phương du là cái tiểu gia tộc công tử. Hắn cha mẹ song vong sau, chú thím xâm chiếm hắn ra sản, hơn nữa đem hắn đuổi ra ra môn, đuổi đi đến núi hoang chân núi nhà gỗ sinh hoạt. Ai ngờ, thiếu niên ở Sơn Giã Trung có kỳ ngộ, từ đây đi lên tu tiên chi lộ. Trải qua tiên đồ mê ngông, từ một cái cơ khổ thiếu niên, biến thành tiên đạo đệ nhất nhân, cuối cùng phi thăng trứng đạo. Thư đánh giá thực hảo, tác giả hành văn cũng không tệ lắm nhưng mục tình cảm thấy phi thường không khỏe. Nam chủ Phương Du hoạch đi lên tiên đồ cơ hội, là ở trong núi ngẫu nhiên gặp được một người bị ma giáo đuổi giết nữ tu. Nữ tu thương thế thực trọng, thuốc và kim châm cứu vong hiệu, ở trước khi chết cùng nhất kiến trung tình Phương Du giao hợp độ khí, đem một thân kim đăng kỳ tu vi đưa cho Phương Du. Nữ tu đưa xong tu vi liền đã chết. Nhưng nam chủ đối cái này đột nhiên xuất hiện ở hắn sinh mệnh, thay đổi vận mệnh của hắn nữ tu nhớ mãi không quên. Nàng là hắn cứu dối, là hắn Bạch Quang ở hắn trong lòng chiếm cứ không thể dao động địa vị. Phương Du ở bước vào Hóa Thần Kỳ sau, tìm kiếm cấm pháp, vì Bạch Nguyệt quan trọng tố thân hình, đem nàng sống lại. Từ đây nam chủ hậu viện gà bay chó sủa. Bạch Nguyệt Quang bị ghen ghét nữ chủ các nữ phụ lợi dụng, các loại làm yêu, mấy lần thương tổn nữ chủ. Nữ chủ cũng vì ngươi hài rốt cuộc là ta còn là nàng loại này vấn đề lúc nào cũng thương tâm, dục sinh dục tử. Rốt cuộc, nam chủ tình lộ. Hắn yêu nhất chính là làm bạn hắn. Trợ giúp hắn cùng nhau bước lên tiên đạo đỉnh núi nữ chủ Mà Bạch Nguyệt Quang Bất quá là tồn tại với hắn trong lòng Thật lâu không thể quên mất tình trướng cùng tâm ma Nam chủ tỉnh ngộ sau Một đao chém chết Bạch Nguyệt Quang Phá tình trướng cùng tâm ma Tâm cảnh viên mãn, phi thăng trứng đạo ngục tình Đây là cái gì không tiền khoáng hậu dùng tốt công của người Lại đưa tu vi lại toi mạng Còn chuyên môn sống lại một lần Làm Nam chủ thực hiện sát Bạch Nguyệt Quang trứng đạo Đại đạo trung thành Quả thực là nam chủ tu tiên trên đường tốt nhất dùng đá cây chân. Bạch Nguyệt Quang cốt chuyện bản thân cũng đã làm Mục Tình cảm thấy không khỏe. Mà càng thêm làm nàng không thoải mái chính là, cái này Bạch Nguyệt Quang cùng nàng cùng tên, cũng theo Mục Tình. Còn có khó chịu nhất. Mục Tình lúc ấy vừa mới tăng ca thêm giờ gan xong công tác, rốt cuộc nên đón nghỉ đông, an tưởng mà nằm ở trên giường chuẩn bị ngủ ngon. Nay một ngủ, liền đem chính mình ngủ vào trong tiểu thuyết, thành vẫn là cái trẻ mới sinh Bạch Nguyệt Quang. Nàng còn mất đi ký ức Thẳng đến nàng làm từng bước mà trưởng thành lên, tu vi cũng sắp bước vào nguyên anh kỳ, mới ở tiến cảnh tâm ma thí lượt chung, đánh thức kiếp trước ký ức. Tâm ma, ký ức thức tỉnh, làm mục tình lâm vào một loại kỳ dị trạng thái. Nàng buông xuống con mắt, cảm thượng dính huyết, ở ầm ầm ầm tiếng sấm chung duy trì tư thế này bất động. Trích tình như thế nào cũng kêu không tỉnh nàng. Hắn muốn đi tìm người cứu một cứu mục tình, rồi lại nhớ lại, chính mình là một cái ai cũng nhìn không thấy sở không được cộng sinh linh. có như vậy một đoạn thời gian Trích tinh cảm thấy, hắn cùng mục tình, tự năng có dáng sinh khởi liền thành lập khởi liên hệ, lập tức liền phải đoạn đi. Mục tình, mục tình. Trích tinh thanh âm ở quanh quần ở bên hai Mục tình thần trí hoàng hốt. Thẳng đến bên thai thanh âm biến nhiều, biến phức tạp lên. Sư mội. Mục sư muội Bị tâm ma thiên lôi bổ. Nàng trước nay không nổ quá cái gì suy sụp, sao có thể sẽ có tâm ma. Mục tình dần dần mà phục hồi tinh thần lại. Nàng trước mắt thủy liêm động thiên chi cảnh. Biến thành thiện sắc màn che, dưới thân xúc cảm cũng đã không phải lạnh băng thạch đài, mà là mềm mại ấm áp đệm dường. Tinh Bảo thiếu niên nhảy nhót lung tung mà làm ầm ĩ, muốn lấy nảy tới đánh thức nàng. Còn có Sơn Hải Tiên các đan tu cùng Ilya tu nhóm đang ở cầm kim đâm cổ tay của nàng. Mục Tinh tầm mắt phiêu hướng về phía xa hơn một ít địa phương. Trong phòng ốc thô dung cột đá bên, lập một người tuổi trẻ bạch tí Ilya kiếm tu. Hắn lưng rửa ở trụ thượng, trong khuỷu tay rửa kiếm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Mục Tinh thấy hắn, Thượng còn hỗn độn trong đầu hiện lên một đoạn lời nói. Thiên Ngọc 18 năm, Sơn Hải Tiên Các vấn kiếm phong thủ đổ thủ thức Chu, nhân kiếm cắt thành ma, hóa thân kiếm quỷ, tàn sát tiên ma hai đạo. Mục Tình. Vị này ôm kiếm bạch đi liễu thanh niên, chính là Mục Tình vị kia đối kiếm si mê quá mức đại sư huynh thủ thức Chu. Hắn là cái truyền thống kiếm tu, trời sinh kiếm cốt, ái kiếm như mạng. Chú ý một người cả đời nhất kiếm, kiếm còn người còn, kiếm mất người mất. Cũng cho nên xem dùng chặt đức 15 đêm. Hiện tại là 16 đêm, kiếm mục tình vẫn luôn đều không vừa mắt. Hắn học được tần hoài sở hữu kiếm thuật bí tịch, tu vi cũng đã tới rồi Nguyên Anh hậu kỳ. Ở Tân Hoài Phi Thăng lúc sau, hắn chính là Tân vấn kiếm phong phong chủ. Tiên cách chính là như vậy an bài. Nhưng kia vốn nên chết vấn đỉnh tiên đồ không phải như vậy viết. Nguyên tắc chung, thu thức chu ở trên kiếm đạo tạo nghệ, vượt qua tu chân giới mọi người nhận chi. Ma tông đối hắn kiêng kỵ không thôi, thiết kế mưu hại. Kiếm tu môn phái đối hắn thiên phú tâm sinh lên ghét. Ở Ma Tu trong kế hoạch thêm xài tuế du, Thu Thức Chu bị buộc đến cực điểm đoan, chiến đến kiếm đoạn, tâm ma nảy sinh, lúc sắp chết hóa thân vì kiếm quỷ, đem tiên ma hai đạo đổ cái thất thất bát bát. Thu Thức Chu là chỉnh quyển sách trung mạnh nhất quái vật. Nam chủ cùng hắn Chu toàn khi, năm lần bảy lượt mệnh huyền một đường, cuối cùng rốt cuộc ở bất khuất ý chí, Nam chủ quang hoàn, dưới sự trợ giúp, thắng qua Thu Thức Chu, đạt được hắn toàn bộ tu vi. Nam chủ cũng bởi vậy nhảy trở thành tiên đạo đỉnh. Bị thu thức chu sắt chọc tu chân giới coi hắn cầm đầu Duy mệnh là tử mục tình này con mẹ nó Ý ở trụ biên bạch đi thì kiếm tu mở b mắt cùng mục tình đối thượng tầm mắt thanh niên lạnh băng mặt mày trung lộ ra chán ghét cùng ghét bỏ phản phất đang nói nhìn cái gì mà nhìn mục tình ta đang xem nam chủ kinh nghiệm điều mục tình mục tình mục tình Rốt cuộc phát hiện mục tình tỉnh lại trích tinh trực tiếp dán tới rồi trên mặt nàng hoàn toàn cách trở nàng đối thủ thức chu tìm tỏi nghiên cứu tầm mắt Mục tinh ở trích tinh lại nhảy lăn qua lộn lại lời nói, đại khái làm rõ ràng đến tuột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nàng nhân ký ức khôi phục, nảy sinh tâm ma, đưa tới ở tu sĩ tiến cảnh khi chuyên phách tâm ma thiên lôi. Nàng lúc ấy ở trận tròn mắt hôn mê, đối thiên lôi không chút nào bố trí phòng vệ, bị bổ cái gian chắc. Nếu không phải thu thức chu kịp thời đổi tới, đem nàng mang ly bí cảnh, nàng này mạng nhỏ rất có thể liền giữ không nổi. Thật là không thể tưởng được, này thường đối với người nhất khắc nghiệt người. Ở phát hiện người gặp nạn khi thế nhưng là hướng nhanh nhất Trích tinh nhìn thu thức chu Tấm tắc lắt đầu Mục tình nhỏ giọng nói thầm nói Ta trước kia đánh đố khi bại bởi hắn tam vạn lượng hoàng kim Đến bây giờ còn đánh giấy nợ chưa cho hắn Trích tinh Tam vạn lượng Câu nói kia nói quả nhiên không sai Có tiền có thể làm quỷ đẩy ma Đặc biệt là kiếm tu loại này quỷ nghèo Mục tình Có chuyện hào hào nói Đừng bản đồ pháo sở hữu kiếm tu Ít nhất nàng rất có tiền Tâm ma thiên lôi so bình thường thiên lôi hăng hái không ít, mục tình tu chân 13 tái, tiến cảnh 3 lần, vẫn là đầu một chuyến bị thiên lôi phách đến nằm trên giường không dậy nổi. Kinh mạch khôi phục phía trước, không thể lại vận xử linh lực. Sơn hải tiên các các chủ phong thiên lan vì mục tình được rồi trầm công đạo những việc cần chú ý hắn biết rõ kiếm tu không đáng tin cậy, không trông cậy vào mục tình nghe lời, càng không trông cậy vào thù thức chú có thể nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn sư muội để lại chủ phong đệ tử tại vẫn kiếm phong cắt lượt giữ mục tình Không chỉ có như thế, hắn trả lại cho luyện khí phong mệnh lệnh, nếu là mục tình thượng luyện khí phong tuyển kiếm, liền đem nàng cự ở ngoài cửa, tuyệt đối không thể làm nàng sờ đến chua kiếm. Mục tình, sự tình không cần làm như vậy tuyệt đi. Mục tình thử khuyên hắn, tiểu sư thúc, dùng một chút linh lực cũng không có gì. Sư phụ ta nói qua, nhiều tra tấn một chút, kinh mạch mới có thể càng rộng lớn. Người nếu là không thành thật, phong thiên lan không cùng nàng vô nghĩa, đem ngân châm nhất nhất thu hảo, gọn sóng bất kính nói. Ta liền đem ngươi toàn thân kinh mạch trực tiếp chắt phế. Mục tình gắt gao mà nhắm lại miệng. Nàng từ trong lòng lầm bẩm. Tiểu sư thúc, ngươi là cái y hề tu, y tu như thế nào có thể như vậy táo bạo. Thấy mục tình rốt cuộc thành thật, Phong Thiên Lan để lại phương thuốc cùng một đám chủ phong đệ tử, đứng dậy rời đi. Phong Thiên Lan còn không có thu thân truyền đệ tử. nay đó đệ tử là bị tuyển nhập chủ phong sau, từ chủ phong thống nhất. Dạy dỗ nội môn đệ tử. Bọn họ ăn mặc thiền lam đạm bạch quần áo Đứng chung một chút như là thay nhau nổi lên bọn nước Bọn họ cùng mục tình tiếp xúc không nhiều lắm Không thân thức Hơn nữa mục tình từng liên tiếp bên trong cánh cửa hậu đả Trọng thương đồng môn lý lịch Bọn họ đều cảm thấy mục tình không hảo ở chung Không dám tiếp cận nàng Chỉ có một cô nương đi ra Nàng thoạt nhìn tuổi cùng mục tình giống nhau đại Mặt mày hình dáng thâm thúy Lộ ra một loại vô pháp bỏ qua diễm lệ Nàng con mi cười nhạt Tươi cười minh diễm Nàng phải mái hào phóng mà đối mục tình nói mục sư muội ta kêu mộng như tích, có cái gì yêu cầu trực tiếp kêu ta liền hảo. Mục tình không có đáp lại nàng. Nàng nửa ỉ trên giường, nghiêng mắt, không thân cận càng không nóng bỏng thượng hạ đánh giá mộng như tích. Sau một lúc lâu, nàng mới nhỏ giọng mà nói một câu, chính là người A. Mộng như tích trong lúc nhất thời có chút chân tay luôn cuống, nàng không biết mục tình chỉ chính là cái gì, cho nên cũng không biết nên như thế nào trả lời. Mục tình cũng không muốn nàng trả lời. Nàng phất tay đuổi người, đều đi thôi. Nên làm cái gì liền làm cái đó đi. Ta có tay có chân, cũng không phải tiểu hài tử, không cần phải các ngươi chống giữ. Nhóm người này đến từ chủ phong tiểu bỏ sóng nhóm 4 là không nghĩ lưu lại, thấy mục tình nói như vậy, liền xôi nổi rời đi. Rời đi vẫn kiếm phong sau, một người chủ phong đệ tử căm giận nói, nàng đó là cái gì thái độ. Một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, thân truyền đệ tử rất cao quý sao. Đó là Tần Hoài thân truyền đệ tử. Thân truyền đệ tử cao không cao quý, đến xem sư phụ là ai thì thế nào chúng ta chủ phong nội môn đệ tử là có cơ hội trở thành các chủ thân truyền đệ tử thậm chí còn có khả năng sẽ trở thành đời kế tiếp các chủ đúng không Ngộng sư tỷ chủ phong đệ tử tung ra vấn đề lại không có được đến trả lời Ngộng sư tỷ hán nghi hoặc mà quay đầu lại đi ngộng như tích đang đứng ở xuống phía dưới đi nham giai thượng xoay người ngẩn đầu nhìn vẫn kiếm phong đại điện một đôi Diễm lệ trong ánh mắt cảm xúc phức tạp lông mày cũng ninh lên vừa mới tại vấn kiếm phong thời điểm Nàng cảm giác, chính mình giống như cả người, đều bị xem thấu. Mục tình xem nàng ánh mắt, giống như một thanh kiếm, dễ dàng lột ra sở hữu nguy trang, thẳng thấu nhất chân thật nội bộ. Ngọc Như tích tưởng. Mục tình người này không đơn giản. Tu chân giới ngàn năm vừa thấy thiên tài, tần hoài đóng cửa đệ tử, năm ấy 20 tuổi liền ở đánh sâu vào nguyên anh kỳ. Nếu nàng chân chính trưởng thành lên, ở 100 tuổi, 200 tuổi lúc sau, nàng sẽ là cái dạng gì quái vật. Nghĩ đến đây, Ngọc Như tích nắm chặt tay. Hạ quyết tâm. Không thể làm mục tình trưởng thành, nếu muốn biện pháp giải quyết nàng, muốn đem nàng bóp chết tại đây. Mục tình đích sát xem thấu ngộng Như Tích. Bất quá không giống ngộng Như Tích nghĩ đến như vậy huyền diệu khó giải thích, nàng chỉ là đơn thuần mà tay cầm kịch bản thôi. Ngộng Như Tích là nguyên tắc vấn đỉnh tiên đồ nữ chính. Nàng xuất thân từ Tây Châu Ma Tông, là ma tộc thánh nữ. Thánh nữ vốn nên là ma tộc người lãnh đạo, nhưng là, Ma Tông đã có ma quân, không cần vị thứ hai thống lĩnh giả. bởi vậy Ngọc Như Tích vẫn luôn là hữu danh vô thật thánh nữ. Vì từ ma quân trọng diễm trong tay đoạt được thực quyền, đạt được ma tộc trên giới tin phục, Ngọc Như Tích yêu cầu nhất định công tích. Nàng nhìn chuẩn ma tộc lớn nhất trở ngại, tu chân giới tiên môn trăm phái trung vị cư đệ nhất Sơn Hải tiên các. Nàng nghĩ cách che giấu ma tộc hơi thở, lẫn vào tiên các. Theo sau, Ngọc Như Tích thuận lợi trở thành chủ phong nội môn đệ tử, lại ở phía sau tới trở thành các chủ phong Thiên Lan thân truyền đệ tử, cũng là Sơn Hải tiên các điều động nội bộ đời kế tiếp các chủ Mục tình. Hào gia hỏa, vai ác nằm vùng nằm thành chính đạo lãnh tụ. chi tiết Ngộng như tích là ma tộc thánh nữ, chỉ đối ma tông quân chủ chi vị có ý tưởng, đối tiên các các chủ chi vị vô tình. Nàng đánh cắp sơn hải tiên các cơ mật, ở tiên ma đại chiến bên trong, xử tiên các thảm bại, chính đạo suy vi. Cũng là từ đây bắt đầu, tự xưng là chính đạo nam chủ tha phương, cùng ma tộc thánh nữ triển khai một đoạn tương ái tương sát, làm người liên tục vô an tán dương xuất sắc vai diện phối hợp. Mục tình. Con mẹ nó, này đối cậu nam nữ. Hai tháng sau, mục tình ngồi ở ghế, từ phong thiên lan vì nàng thăng mạch. Nàng trạng hướng không tồi, táo bảo y đi tu khó được không có cho mày, còn cho nàng vẽ một khối bánh. Lại tính dưỡng thượng một tháng, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Mục tình gật gật đầu, nói, tiểu sư thúc tâm tình không tồi, là đã xảy ra cái gì chuyện tốt sao? Vừa vặn, đi ra ngoài thông khí trích tinh mang theo mới nhất bác quái tin tức đã trở lại, mục tình, ngươi có biết hay không? Ngươi các chủ sư thúc rốt cuộc thu đồ đệ. Là cái lớn lên không tồi mỹ nhân, ngươi sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Không có gì, thu cái đồ đệ thôi. Phong Thiên Lan ngữ khí gợn sóng bất kinh, phản Phất đang nói vừa mới ăn một chén mì, phát hiện mì sợi phía dưới nằm một cái trứng tráng bao giống nhau. Xuống núi, Mục Tình trong lòng mắng to ngọa táo, mặt ngoài lại vẫn là đoan đến tứ bình bát ổn. Chúc mừng tiểu sư thúc mừng đến ái đồ. Ngươi không cho ta ra vấn kiếm phong, vậy lần sau cho ta bắt mạch khi. Đem sư muội mang đến cho ta nhìn một cái đi. Rốt cuộc sao lại thế này? Nguyên tắc chung, ngộng như tích biến thành phong thiên lan đệ tử, hình như là hai năm chuyện sau đó đi. Cốt chuyện này như thế nào đoạt chạy a Phong thiên lan biểu tình có chút nghi hoặc. Ngươi như thế nào biết là sư muội Hắn lời nói còn chưa hỏi xong, liền cảm giác được mục tình linh lực đại loạn. Chỉ có 20 tuổi nữ tu đắp ở trên bệ cửa cái tay kia môi chết hẳn, cửa sổ răng rắc nứt ra một đạo khe hở. Chích tinh luôn cuống tay chân. Mục Tình, ai, ngươi như thế nào lại hô máu? Không qua mấy ngày, vừa mới bị thu làm các chủ thân truyền đệ tử Ngộng Như Tích, liền dẫn theo một bao dược trà thượng Vân Kiếm Phong, thăm vết thương, cũ tái phát mục Tình. Nàng vào nhà khi, Bạch Lý Kiếm Tu đang ngồi ở bên cửa sổ, một tay chi mặt, ánh mắt bị thứ gì gắt ga hút. Ngộng Như Tích theo nàng ánh mắt đi xem. Kia phía cửa sổ đối diện Vân Kiếm Phong kiếm bình. Một người Bạch Lý Kiếm Tu, chính chấp nhất một thanh toàn thân bích thúy trường kiếm, ở trải kiếm bình thượng phiên chuyển. Hán hàng năm du lịch bên ngoài, chứng kiến sở ngộ đều dung ở kiếm trung, kiếm thức liền như kia sơn xuyên hồ hải, vân rộng thủy trường. Dung kiếm người là thù thức chu vẫn kiếm phong thủ đồ. Mục tình nói chuyện phiếm dường như đối mộng như tích nhắc tới, bị thương hai tháng, ta xương cốt đều mau lỏng. Mộng như tích là cái ôn nhu cô nương, ôn nu đến không giống như là phong thiên lan cái này táo bạo y, y tu đồ đệ. Nàng làm lai like khách, tự mình động thủ cấp mục tình phao một trà, còn tiếp được đối phương oán giận. nàng hứng nói sẽ khá lên Thật sự không được, liền nhiều nhìn xem thủ sư huynh luyện kiếm, đoán một cái mắt thèm. Mục tình. Càng xem càng thèm. Ô ô ô, ta cũng thèm. Trích tinh ghé vào bên cửa sổ, nâng mặt đối mục tình nói, ngươi chừng nào thì có tân kiếm A. Mục tình. Ngươi thèm chính là kiếm thân mình. Ngươi hạ kiếm. Ngọc như tích thấy thời cơ không sai biệt lắm, có chút khẩn trương nắm chặt chính mình ống tay háo, đối mục tình nói. Mục sư tỷ ta nghe nói. Thương di kiếm chủng muốn khai. mục tình Ấn. Ngọc Như Tích giải thích nói, chính là cái kia thịnh phóng vô số danh kiếm, và năm tới chỉ khai 23 thứ bí cảnh. Thương di kiếm chủng. Đó là một tòa thuộc về kiếm bí cảnh. Bí cảnh chung mỗi một phen kiếm đều là cực phẩm, là rất nhiều kiếm tu cả đời đều cầu mà không được kiếm. Kiếm chủng nhập khẩu rất nhiều năm mới có thể mở ra một lần. Đến nỗi rốt cuộc là nhiều ít năm, không có quy luật, toàn xem thiên ý. Mục tình thân là kiếm tu, tự nhiên là biết kiếm chủng. Mục tinh túi lầu tưởng. Cốt truyện là thật sự bị trước tiên. Nguyên tắc chung, Kiếm chủng tổng cộng khai hai lần, lần đầu tiên là ở 3 năm sau, lần thứ hai là ở 7 năm sau. Nàng chính là ở lần đầu tiên khai kiếm trùng khi, ở đi kiếm chủng trên đường, tao nộ ma quân trọng diễm phục sát, rơi xuống núi rừng gặp được nam chủ. Cho nên đâu? Mục Tình quay đầu, nhìn phía Mộng Như Tích, ta cho rằng kiếm trùng khai tin tức sẽ không truyền đạt đến ta nơi này tới. Bạch Nguyệt Quang tao ngộ chặn giết nguyên nhân trong nguyên tắc chung vẫn chưa tự thuật, bất quá không khó đoán được. Là có người cố ý đem nàng hành tung tiết lộ cho ma tông, bằng không ma quân cũng sẽ không tự mình chạy ra môn, tinh chuẩn xác định địa điểm giết người. Mục sư tỷ Ngọng như tích khẩn trương cực kỳ. xác thật như mục tình theo như lời, này nói tin tức là hôm qua tới, phong thiên lan được đến tin tức sau ra lệnh, không chuẩn ở bên trong cánh cửa chuyên bá, không thể làm mục tình biết. hắn biết do kiếm tu bản tính, lo lắng mục tình sẽ ở thương thế còn chưa khỏi hẳn, thậm chí xưng được với là nghiêm trọng thời điểm, chạy tới thương di kiếm trùng Mục Tình không có gì biểu tình mà nhìn Ngỗng Như Tích, ở làm người sau tim gan cồn cào mà khẩn trương thật lâu lúc sau, mới rốt cuộc nói: "Ngỗng sư muội, ta có chút mệt mỏi." Đây là một câu lệnh đuổi khách. Ngỗng Như Tích như được đại xá, hướng Mục Tình từ biệt lúc sau, liền rời đi vấn kiếm phong. Trích Tinh nhảy lên cửa sổ, chán Mục Tình nhìn về phía Thù Thức Chu tăm mắt, hắn hỏi: "Mục Tình, ngươi có đi hay không kiếm trùng a?" Một vạn năm chỉ khai 23 thứ, bên trong còn đều là tuyệt thế hảo kiếm, bỏ lỡ quái đáng tiếc không đi nàng là thực thích kiếm nhưng nàng cũng không phải là làthù thức chu ở trong mắt nàng chính mình mệnh sò kiếm quan trọng nhiều mục tình đi đến mép giường xúc lên chăn nằm xuống nhưng mới nằm không có nửa khắc chung nàng đột nhiên ngồi dậy tới nhìn thẳng ngồi ở cửa sổ thượng tinh Bảo thiếu niên ngộng như tích vừa mới rời đi vẫn kiếm phong không lâu liền thu được mục tình phi các gợi thư ta tế tư hồi lâu quyết định phó thương di kiếm chủng tuyệt kiếm môn trung đề phòng nghiêm ngặt ra ngoài không dễ thỉnh sư muội giúp đỡ Ngục Như Tích vừa mới còn lạnh mặt, một bộ không cần ngươi lo bộ dáng. Trong nháy mắt liền tới tin thỉnh nàng hỗ trợ, vị này vẫn kiếm phong tiểu đồ đệ rốt cuộc tưởng làm cái gì? Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng Ngục Như Tích vẫn là đến giúp nàng. Mục tình hiện tại vết thương cũ tái phát, là nhất suy yếu thời điểm. Nàng vào lúc này rời đi môn phái đi thương di lấy kiếm, cùng tìm chết không có gì khác nhau. Thân là Ma tông thánh nữ, Ngục Như Tích như thế nào cũng nên giúp một tay nàng mới đúng. Ngục Như Tích hồi âm nói, sư tỷ khách khí. Màn đêm buông xuống, nguyệt hát phong cao. Mục tình ăn mặc y di phục dạ hành, lạng yên không một tiếng động mà rời đi phòng, chuẩn bị từ vấn kiếm phong phía sau xuống núi. Mục tình, ngươi không phải nói không đi lấy kiếm sao. Trích tinh một mặt đi theo nàng xuống núi, một mặt cười hì hì treo chọc nàng. Ai, ngươi liền hào phóng thừa nhận đi, ngươi cùng ta giống nhau, thèm kiếm chủng bảo kiếm thân mình. Mục tình, ta thật sự cùng ngươi không giống nhau. Trích tinh lời lẽ chính đáng mà nói, mục tình ngươi không cần lại t Ngươi chính là cái kiếm tu, kiếm tu nào có không thèm kiếm thân mình. Mục tình dứt khoát câm miệng. Nàng nghĩ thầm, hành đi, ngươi cao hứng liền hảo. Tuần tra đệ tử đi qua, có thể đi rồi. Trích tinh ẩm ý về ẩm ý, nhưng vẫn là có hảo hảo mà giúp nàng xem lộ. Mục tình gật gật đầu, hướng cái kia không người phòng thủ đường nhỏ đi đến. Nhưng đi rồi không hai bước, nàng liền thấy cỏ hoang lúc sau, sử một đạo màu trắng thân ảnh. Trích tinh, là ngươi đại sư hình. Mục tình, hơn phân nửa đêm "Gia hỏa này không ở hắn trong phòng đả tọa vận hành tiểu chu thiên, chạy tới nơi này làm gì?" Nhưng vào lúc này, một khác nói Mẫu Lam nhạt thân ảnh xuất hiện ở gần chỗ, nàng trong khuỷu tay vác tiểu rổ, thường thường mà cúi đầu, ở cỏ hoang tìm kiếm thứ gì? "Lam Ngục Như Tích." Ngục Như Tích ngẩng đầu, thấy thủ Thức Chu, bị hắn hoảng sợ. "Ngục Tình?" Trang đến còn rất giống. Ngục Như Tích co rúm lại, ôn ôn thôn thôn mà nói, "Thủ, thủ sư minh, ta nghe nói vấn kiếm phong phụ cận thảo đôi sinh một loại tên là vô tâm dư thảo." có thể ủ rượu, sư phụ ta thích này rượu, ta liền nghĩ tới thải một chút. Nhưng ta vẫn luôn tìm cũng tìm không thấy, bất chi bất giác liền xông qua giới, đi vào vấn kiếm phòng tới, còn Thù sư huynh không lấy làm phiền lòng. Trích Tinh, cơ hội tốt, đi mau. Mục Tình không có tâm tư đi xem thủ thức Chu phản ứng. Nàng chạy nhanh nhân cơ hội này tối đầu, đè thấp thân thể, từ cỏ hoàng trung lưu đi qua. Ngẫu Như Tích Thanh Âm bị nàng xa xa ném tại sau lưng. Thù sư huynh, ngươi biết này dược thảo sinh ở nơi nào sao? Có thể mang ta tìm một chút sao? Mục tình càng đi càng xa, phi giống nhau mà rời đi vân kiếm phong. Trích tinh một bên đi theo nàng, một bên thập phần tò mò, thường thường mà quay đầu lại đi xem. Thù thức chu sẽ mang nàng đi tìm dược thảo sao? Trích tinh nói, nàng trường như vậy xinh đẹp, thù thức chu sẽ đãi nàng không giống nhau đi. Một lát sau, trích tinh lại nói, hẳn là sẽ không. Trích tinh lại nhảy mà nói. Hai năm trước thời điểm, đàn tâm phong có cái cô đường kia dung mạo kêu một cái tuyết sắc. Đương nhiên so với ngươi vẫn là thiếu chút nữa. Còn rất có tiền, ngươi biết đan tu đều rất có tiền. Nàng tim tới mua tới, nói ngưỡng mộ thủ thức chu đã lâu, hỏi hắn hay không nguyện ý cùng nàng giao hảo. Lúc ấy ngươi sư huynh không thèm để ý tới nàng, một bộ nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng ta rút kiếm tốc độ bộ dáng. Sách, thật không hổ là kiếm tu, mã đầu vóc cũng chỉ có kiếm. Mục tình, ngươi rốt cuộc lại như thế nào náo bổ ra tới. Vẫn là lại nghe xong cái nào phong sư tỉ sư mội truyền lời đồn cùng thoại bản tử Thu Thức Chu rõ ràng là còn tính lễ phép mà cự tuyệt cái kia đang tu, tuy rằng sú mặt, lý do cũng là ta tu chính là vấn tâm kiếm, vô tình đạo, cả đời chỉ hỏi kiếm, không hỏi tình. Mục tình một bên nghe trích tinh ở nàng bên hai, đem hiện thực vận vẹo thành nàng hoàn toàn không biết mới lạ bộ dáng, một bên Tử vấn kiếm phong đường nhỏ nhảy ra, đi vào sơn hải tiên các sau núi. Dựa theo ngụ như tích cấp ra tiên các bài binh bố trận đồ, này sau núi có một chỗ trận phát bạc nhược địa phương, có thể trở thành xuất nhập tiên các lộ. Mục Tinh Không hổ là thiếu chút nữa vong sơn hải tiên các ma tộc thánh nữ. Lúc này mới vào tiên các mấy tháng, đương các chủ đồ đệ mấy ngày. liền đem tiên các bố binh bày trận tất cả đều làm minh bạch. Mục tình đang muốn đi tìm kia trận pháp bạc lực nơi. Ngầm đầu vừa thấy, phát hiện chính mình đường đi thượng ngăn đón cá nhân. Người này thân xuyên bạch đi rỉ, tóc đen thúc quan, sinh một chương lạnh lùng gương mặt. Hắn eo sườn treo một phen toàn thân bích thúy kiếm, kiếm vỏ kiếm so với hắn quần áo muốn tinh xảo đến nhiều dựa Thù thức chu Trích tinh kinh hãi. Hắn vừa mới không phải còn tại vấn kiếm phong mặt sau, cùng ngươi kia sư mội nói chuyện sao. Hắn như thế nào lập tức liền chạy đến nơi đây tới. Mục tình mím môi. Trước mắt người này là thù thức chu không thể nghi ngờ, vừa mới nàng tại vấn kiếm phong nhìn đến cũng là. Hắn hẳn là cự tuyệt mộng như tích thỉnh cầu. Ngắn ngủn thời gian, thù thức chu đã lâu hai lần ngăn ở mục tình đường đi thượng, chỉ có thể chứng minh một sự kiện. Hắn tối nay ra tới, chính là vì ngăn trở nàng ly sơn. Mục tình. Hồi Vân Kiếm Phong đi. Thu Thức Chu nhìn chính mình nhỏ nhất sư muội, lãnh đạm nói, ngươi hiện giờ trạng huống không thích hợp ra ngoài, càng không thích hợp đi trước kiếm chủng. Bạch Di dư thanh niên kiếm tu cô đơn chiếc bóng, cô độc một mình. Nhưng hắn che ở trên đường, lại làm người cảm thấy, này đường bị canh phòng nghiêm ngặt, ngàn quân cũng khó thúc dục. Mục Tình cười một tiếng, nói, nếu ta nói không đâu. Mềm mại hơi lạnh gió đêm, một cái chớp mắt trở nên sắc bén lên. Mục Tình nâng lên tay, phong thước chặt đứt cây đào chi đưa vào nàng trong tay. Ngươi là muốn cùng ta rút kiếm sao, đại sư Minh. Cố duyên. Không phải. Thu thức chui như vậy đáp. Hắn sẽ không cùng một cái không có kiếm người so kiếm, hơn nữa hắn biết rõ, mục Tình trước mặt đầy người thương sang, không thích hợp vận dụng linh lực. Không cần linh lực, liền ý nghĩa nhu nhược bất ham, kiếm thuật lại hảo, cũng chắn bất quá nhất kiếm. Mà khi gió đêm vì mục Tình chất đảo chi vì kiếm, lại đem kia sắc bén, không tầm thường kiếm ý đưa đến ghi, hắn đáp án không như vậy kiên định. Hắn là cái kiếm tu Hắn ngửi đến ra tới, thích ra này kiếm ý người có bao nhiêu cường. Thu thức chú hỏi, đây là cái gì kiếm? Ta tự nghĩ ra kiếm. Mục tình nắm đảo chi đáp, còn không có hoàn thành, cho nên cũng không đặt tên. Mục tình chiều hắn cười một chút, lại nói, cảm thấy hứng thú. Thu thức chu trầm mặt không nói. Mục tình hỏi, đại sư Minh, ngươi chờ mong này bộ kiếm pháp hoàn thành kia một ngày sau. Mục tình hướng dẫn từng bước nói, vì hoàn thành kiếm pháp vì có thể đem này bộ kiếm pháp vận xử đến cực chỗ. Ta yêu cầu một phen xứng đôi ta, ở ta trên tay sẽ không đoạn kiếm. Ban đêm sau núi, hết tiếng kêu cùng côn trùng kêu vang thanh giao điệp phập phồng. Nhưng tại đây một khắc, này đó hồn ảo thanh âm, bị từ thù thức chu bên thai bình đi. Hắn trong mắt, hắn trong thai, cũng chỉ dư lại trước mặt kiếm tu, cùng kiếm tu lời nói. An mặc y di phục dạ hành, không có kiếm, không rất giống dạng kiếm tu, nắm một cây đảo chi đối hắn đưa ra mời đại sư Minh Chúng ta lập một đạo kiếm ước đi. Mục tình nói, chờ ta tìm được ta kiếm, hoàn thành này bộ kiếm pháp, tu vi cảnh giới cũng đuổi theo ngươi. Chúng ta liền tới một hồi kiếm quyết, quyết ra thiên hạ đệ nhất kiếm. Tiên đề điều kiện có chút nhiều, nhưng thủ thức chu lại không có ý kiến gì, hắn nghe thấy được chính mình trả lời. Hảo! Hắn như người, vì mục tình tránh ra lộ. Hắn nhìn thiếu nữ rời đi bóng dáng, nghĩ thầm, như vậy một cái kiếm tu, không có một fan thích hợp kiếm, không khỏi quá đáng tiếc. mục tình ta muốn bánh cốm gạo. Mục tình, ta muốn long cần tô, đậu phộng nhân. Mục tình. Mục tình có điểm phiền hắn, nói, Trích Tinh, ngươi là cái cộng sinh linh, không phải cái đói chết quỷ. Nhưng ta chính là muốn ăn. Trích Tinh phiêu ở một cái quầy hàng bên, nói, cái này loại bánh thoạt nhìn thực không tồi, cho ta mua đi. Mục tình đào tiền bạc, thế hắn mua nửa cân mai bánh. Nàng cùng Trích Tinh đã rời đi Sơn Hải Tiên các hai ngày, hiện tại ở Đông Châu Lâm Hải một tòa tên là Bình Thành Tiểu Thành. Bình thành vừa vặn phiên trợ, rất náo nhiệt. Mục tình nghĩ thương di kiếm chủng khai nhật tử còn xa, lúc sau đường xá lại nhấp nô, dứt khoát liền quyết định ở Bình thành lưu lại hai ngày lại xuất phát. Trích tinh cắn mãi bánh nói. Mục tình, khó được tới một chuyến Bình thành, ngươi không đi cao ra nhìn một cái sao. Cái nào cao ra? Mục tình phản ứng sau một lúc lâu, cũng không có thể nhớ tới. Trích tinh nhắc nhở nói, ngươi kế hoa hòa thân A. Mục tình. Mục tình xuất thân từ Đông Châu Mục ra, lão tổ lược thông tin thuật còn đã làm không ít việc thiện. Bởi vậy mục gia đời đời tới nay, bị tổ nhân, là đông châu xếp hạng hàng đầu danh môn. Trích tinh theo như lời bình thành cao gia, cùng mục gia là thế thân, cũng là đông châu khó gặp, có thể cùng mục gia so sánh với giàu có và đông đúc nhân gia. Cao gia này đồng lứa có đứa con trai, cùng mục tình tuổi sắp xỉ, giao hảo hai nhà người rất khoát liền vì này hai người đính xuống hoa hoa thân. Mục tình lắc lắc đầu. Hai nhà xác thật từng có ước định. Nhưng ta 7 tuổi khi, bị Tần hoài dẫn vào tiên đạo Từ nay về sau một lòng tìm nói, Phạm chân hết thẻ cùng ta không quan hệ. Chân duyên tự đoạn, ước định tự giải. Nói đơn giản chút, chính là ta bội ước. Mục tình nói, này một tiền đề hạ, ta cùng với cao gia gặp lại, khó tránh khỏi sẽ có chút xấu hổ, cho nên vẫn là đừng đi. Nói được còn rất vô tình. Trích tinh tưởng. Nhưng tế cứu lên, việc này lại hình như là tu tiên tầm đạo, thế xã khủng bối một cái nổi. Mục tình dừng bước chân. Phía trước không biết ra chuyện gì, do người chen trúc. Nàng nhất thời nửa khắc không qua được. Trích tinh phiêu qua đi, lại phản trở về. Tuấn Mỹ trong sáng thiếu niên gương mặt thượng, mang theo vui sướng khi người gặp họa hỏa họ cười. Hắn nói, mục tình, ngươi chỉ sợ đến đi cao ra đi một chuyến. Mục tình. Phía trước bình thành công kỳ bản, phía trên gian trương bố cáo, đại ý là đang nói. Cao gia thiếu ra cao tư văn, đọc sách khi bỗng nhiên hôn mê ngã xuống đất, trầm miên không tỉnh, chỉ sợ là tao tà ám làm hại. Cao gia liệt bố cáo. Thành thỉnh tu sĩ vì thiếu ra loại bỏ tạ ám, thưởng bạc 3.000 lượng, lấy nảy bố cáo làm chứng. Mục tinh thở dài. Nàng nhân thân, từ dòng người trung tế tiến lên đi. Mới vừa dán hảo bố cáo cao quản sự còn không có tới kịp đi ra vài bức lộ, liền lại bị đám người hủng trở về. Hắn gặp được xe xuống bố cáo người. Một người ăn mặc bạch đi ghề nữ tu, thuật nhìn thực tuổi trẻ, nhưng khí chất lại làm người không dám mạo phạm. Chỉ là kia còn mang theo thiếu niên ngây ngô cảm điệt lệ ngũ quan. Làm cao quản sự cảm thấy có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Nữ tu nằm bu cáo, mặt mày doanh thanh thiển ý cười, đối cao quản sự nói. Tán tu tần thanh, gặp chuyện bất bình, nguyện rút đau tương trợ. Mục tình theo cao quản sự bước vào cao ra sân. Một trận thanh hương nhập núi Mục tinh ngừng đầu, cổ thụ cành lá sung xuê, tán cây che lấp mặt trời. Mục có thể đạt được chỗ đều là một mảnh gần bạch thiền hoàng, dưới ánh mặt trời tươi đẹp rực rỡ. Nàng hỏi, lúc này đã là tháng 6 Hoài hoa ứng đã tạ tẫn, nơi này hoa như thế nào còn mở ra. Tiên trưởng không biết, Bình Thành có một đoạn chuyện cũ. Cao quản sự từ từ kể ra. Bình Thành có cá biệt danh, kêu Huệ Thành. 500 năm trước, có viêm ma tại đây thành quậy phá, thai hỏa mấy ngày liền, ba tánh đau khổ không thôi. Có một tu giả đi ngang qua Bình Thành, trọng thương viêm ma, gieo một cây cây huệ, lấy cây huệ âm khí đem viêm ma trấn áp phong ấn. 500 năm sau, Bình Thành bá tánh ăn khang, giàu có hỏa thuận vui vẻ. Cây me thực biến bình thành phố lớn ngõ nhỏ, ở bốn năm tháng phân khi, nơi nơi đều có thể nhìn thấy nhỏ vụn thiển hoàng tiểu hoa, nghe thấy tinh khiết ngọt lành mùi hoa. Cao quản sư nói: Kêu "Cây 500 tuổi cổ hoè liền thực tại đây tỏa trong viện. Cổ hoè có linh, tự nhiên so khắc cây me nở hoa lâu một ít." Mục tinh gật gật đầu. Nàng nhớ rõ, chính mình tuổi nhỏ khi ở chỗ này leo cây, theo sau liền bởi vì không tôn trọng cổ hoè, bị đại nhân huấn đến đầy mặt nước mắt và nước mũi. Trịnh Tinh đi theo bên người nàng nói: Cổ hệ ở nhà bọn họ, kia viêm ma liền cũng ở nhà bọn họ. cao tư văn việc này, có thể hay không cùng viêm ma có quan hệ a Như thế rất có khả năng. Mục tinh tưởng. Sơn Hải tiên các quản lý quá một tòa tòa yêu tháp, mỗi cách 100 năm, liền phải trùng tu phong ấn. Bình thành này cây cây hệ đều 500 năm, viêm ma chỉ cần không chết, như thế nào cũng nên bỏ dậy làm yêu. Mục tình theo cao quản sự vào thính đường. Cao lão ra cùng cao phu nhân đều ở, cũng không biết là năm tháng thúc dục người. Vẫn là trong lòng yêu sầu, hai người diện mạo đều rất là giàn ua. Mặt khác còn có hai người. Một người là An Mạc Hồng Y Diệ, tay cầm quạt xếp thiếu niên, mặt mày hình dáng thâm thúy quanh co khúc khô nhìn giống Tây Châu bên kia người. Một người khác còn lại là một thân có chút lủi bại thanh Y Diệ, nhưng xem khí chất, cũng giống cái danh môn chính đạo tu sĩ. Cao gia ở các nơi đều dán bố cáo, này nhị vị cũng là dựa vào bố cáo tìm thấy. Hồng Y Diệ thiếu niên nói, ta danh quân diễm, Tây Châu quân gia chi tử. Ở khắp nơi du lịch, đến Bình Thành khi dùng hết lộ phí, vừa vẫn thấy bố cáo bản thượng có việc này, liền tìm tới. Mục tình. Người này như thế nào không biết xấu hổ đem vì tiền mà đến nói được như thế đường hoàng. Thanh y thiếu niên càng thêm trắng ra. Ta kêu răng liền, là cái kiếm tu. Mục tình. Vị này cũng là vì tiền tới. Kiếm tu chi nghèo, thiên hạ nổi tiếng. Nghe nói cách vách thương ngô kiếm phái, cái này hoàn toàn từ kiếm tu tạo thành muôn phái, đã sớm nghèo đến không có gì ăn. Tu sửa phí tiền thuốc men chờ mắc nợ một đồng lớn. Nhà bọn họ đệ tử, nhập môn đệ nhất khóa chính là tích lốc, sư môn không cơm cho bọn hắn ăn. Nghèo đến làm người nghe xong đều tâm tắc. Chỉ cần thiếu da có thể hảo lên, cao da chắc chắn thâm tạ. Cao da đối mặt hai vị này, nhưng thật ra ứng đối đến thong rong. Mục tinh đỡ chán, hỏi. Cao thiếu da hiện nay là tình huống như thế nào? Ta có không đi trước thăm xem? Thiếu da còn ở trong phòng ngủ. Cao quản sự nói, ba vị tiên trưởng đi theo ta. Ba người gật gật đầu, cao lão ra cùng cao phu nhân cũng bước ra bước chân, một đám người cùng đi trước cao thiếu ra phòng ngủ. Phòng ngủ liền tu ở cổ hòa bên, này dọc theo đường đi xuyên qua phòng ốc hành làng dài, ngọt thanh mùi hoa vị càng thêm mà rõ ràng. Cao thiếu ra nằm ở trên giường hôn mê, hô hấp mỏng manh, sắc mặt tái nhuận, giữa mày cùng trước mắt đều mang theo một mặt ô thanh, ngay cả tóc đều so người bình thường càng vì tiểu tụy chút. Giang liên vì hắn dò xét mạch, lắc đầu nói, mệnh như tắn đuốc, lung lay sắp đổ Hắn lời này vừa ra, cao lão ra cùng cao phu nhân liền đông một tiếng quỳ xuống. Này hai người trong mắt nửa là tuyệt vọng, nửa là kỳ vọng mà nhìn Giang Liên, nói. Còn thỉnh tiên trưởng cứu cứu con ta. Giang Liên lắc lắc đầu, thâm giọng nói, xin lỗi. Hắn ném bội kiếm, không màng cao ra người giữ lại, ngự kiếm bay đi. Mục tình. Tình huống như thế nào, kiếm tu không cần tiền. Nàng lại nhìn về phía cao thiếu ra bên kia. Trích tinh chính phiêu ở mép giường, tịnh chỉ điểm ở cao tư văn giữa mày. Ngày thường hi hi ha ha cộng sinh linh, trên mặt khó được có nghiêm túc chi sắc, hắn nói. Mục tình, ngươi không thể cứu hắn. Mục tinh trầm mặt một lát, cùng tiến đến hồng y thiếu niên quân diễm, lắc lắc trong tay quả xếp, trầm gì gì mà nói. Cao lao ra, cao phu nhân. Cao thiếu gia tình huống hung hiểm đến cực điểm, vốn đã hết thuốc chữa. Nhưng ta sinh ở Tây Châu, kiến thức quá rất nhiều kỳ dị bị phát. Hắn thấy cao ra người ánh mắt lộ ra chờ đợi, nói. Ta có một pháp hoặc nhưng thử một lần. Duy nhất hài tử thân hám chết cảnh, cao lão ra cùng cao phu nhân tự nhiên là không màng tất cả, vội vang nói, quân tiên trưởng mời nói. Quân diễm đang muốn mở miệng, tây. Châm đã. Mục tình quát bảo ngưng lại hắn. Hung hiểm đến cực điểm là thật, nhưng hết thuốc chưa còn không đến mức. Ở mạo hiểm dùng cái gì tây châu bí pháp phía trước, trước thử xem danh môn chính đạo phương pháp như thế nào. Trích tinh, mục tình. Thúc cao đuôi ngựa, da bạch như tuyết, sinh một trương tuấn mị khuôn mặt hồng ý thì thiếu niên lộ ra một ý cười Hắn hỏi, danh môn chính đạo phương pháp? Quân diễm chết khởi trong tay sơn thủy họa cây quạt nhìn về phía mục tình ánh mắt nghiêm túc, lại mang theo một chút trào phúng. Đối mặt loại tình huống này, danh môn chính đạo lại có gì phương pháp? con thỉnh tần thanh đạo hữu chỉ giáo? Trích tinh trong lòng nói thầm nói, xong rồi. Mục tình đời này cũng đều không hiểu khiêm tốn hai chữ như thế nào viết. Nàng ngừng đầu nói, hảo à, ta đây liền chỉ giáo chỉ giáo người, gặp được loại tình huống này khi, rốt cuộc nên như thế nào làm? Chảm linh. Có ý tứ. Thật là quá có ý tứ. Quân diễm đã thật lâu không gặp được như vậy cùng hắn kêu gào người. Cứ việc cái này tuổi trẻ nữ tu hơn phân nửa chỉ là tuổi trẻ khí thịnh, không biết chịu thua cùng bất đắc dĩ là vật gì. Quân diễm cũng vẫn là bởi vậy nhắc tới hương thú. Cao thiếu gia mệnh huyền một đường, nhiều nhất còn có thể chống đơ ba ngày. Quân diễm hào phóng mà đề nghị nói. liền đem hai ngày trước, để lại cho tần đạo hưu tới thi kia cái gọi là danh môn chính đạo phương pháp, như thế nào? Mục tình còn lại là so với hắn đánh giá lược mà càng thêm có dũng khí. Ta chỉ cần một ngày. Quân diễm năm quạt xếp, cười nói, Hảo, như vậy từ giờ trở đi, đến ngày mai lúc này, Cao Thiếu gia liền giao cho tần đạo hữu. Đánh cuộc là ở một mảnh trong hỗn loạn lập hạ. Cao lão ra cùng Cao phu nhân, bởi vì này hai người lấy bọn họ nhi tử mệnh tới làm đánh cuộc, khẩn trương đến cơ hồ muốn ngất qua đi, Cao quản sự vội vàng gọi người tới đỡ lấy lao ra cùng phu nhân. Chỉ có mục tình cùng quân diễm, Không nhanh không chậm mà đem cao thiếu ra mệnh giá tới rồi trên chiếu bạc, cũng vì trận này đánh cuộc vẽ ra giới hạn. Mục tình lấy chu sa bút mực, ở phòng ngủ viết viết vẽ vẽ. Ngói bút dính quá cao thiếu ra cái chán, viết xuống gầy lớn lên Phù văn, lại một đường dọc theo giường xuống phía dưới, trên mặt đất dẹp ra thơ hồng. Cuối cùng mục tình thu bút khi, cao thiếu ra cùng hắn phòng ngủ, đều thành này đồ trong trận một bộ phận. Này khóa linh trận không thành vấn đề, cùng ta ở tàng thư các trung phiên đến bí tịch thượng giống nhau như lúc Tích tinh trong ngoài kiểm tra rồi trận pháp. Mục Tình, ngươi linh lực có thể chống đỡ sao? Mục Tình buông tha trong phòng bàn ghế, trực tiếp rửa cao thiếu ra giường biên, liền mặt đất ngồi xuống. Đã từng ở Sơn Hải Tiên Các ghi, Phong Thiên Lan luôn là bởi vậy mà phê bình nàng, chạm không trạng tướng, ngồi không ra ngồi, cả người không xương cốt, một chút kiếm tu bộ dáng đều không có, cấp vấn kiếm phong mất mặt. Mà vấn kiếm phong phong chủ nhưng thật ra không quá để ý vấn đề này, hắn nói, chỉ cần dùng kiếm thời điểm có kiếm tu bộ là được. Mục Tình do dự một lát. Hẳn là có thể. Hoàng hôn chìm, sắc trời dần dần mà tối sầm. Mục Tinh họa ở trong phòng khóa linh trận, rốt cuộc hấp thu cũng đủ linh lực, chu sa hồng dây mực điều thượng, hiện lên từng điều từ linh lực hình thành chỉ vàng. Chỉ vàng như mạng nhện buổi gai, giăng rối phức tạp, dệt thành thật lớn xiển xích, ở trong phòng phát ra ẩm ẩm va chạm tiếng vang. Xiển xích trung ương, trói buộc một đoàn đỏ đầm hỏa. Nó tản ra từng trận ma khí, cùng bó trụ nó linh lực xiển xích tương mắng. Phát ra lửa gặp nước khi tư tư tiếng vang. Đây là vi ma. Trích tinh vây quanh nó xoay hai vòng. Nó hiện tại đã thực hư nhiều rồi, không có gì uy hiếp, nhiều nhất có thể bỏ vào bếp lò nấu nước." Mục Tinh nói, bởi vì nó linh lực đều bị hút hết. Nàng Tịnh chỉ thao túng trận pháp. Vi ma trên người tức khắc hiện ra ra một cái xanh đậm sắc tuyến, ở đem vi ma linh lực không ngừng mà rút ra. Ma tuyến một chỗ khác, liên tiếp ở hôn mê cao thiếu ra trên người. Mục Tinh đối với cao thiếu ra phương hướng chắp tay. Vạn mối mục tình, sơn hải tiên các vấn kiếm phong đệ tử, tần hoài đồ đệ, tùy tiện tới chơi, còn thỉnh tiền bối không tiếc vừa thấy. Tư Lạc. Viêm Ma đối mục tình trong giọng nói nào đó từ nổi lên phản ứng, tức khắc bắt đầu dãy rủa lên. Trong viện cây hoè không tiếng động run rẩy, chi quan lay động, thiển hoàng đóa hoa rào rạc bay xuống, dường như tuyết giống nhau, chỉ chốc lát sau, liền trên mặt đất tích hơi mỏng một tầng. Ở khóa linh trận dưới tác dụng, linh lưu rõ ràng, bốn phía linh lực đều ở vọt tới, hội tụ ở cao thiếu gia trên người. Dần dần hiện ra một người hình. Mục tình lời nói rơi xuống sau. Nhỏ vụn hỏe hoa tự ngoài phòng bay tới, bị gió quấn, bay tới cao thiếu ra trên người. Ngay sau đó, một đạo nửa trong suốt người ảnh, từ cao thiếu ra trên người ngồi dậy. Đây là cái thoạt nhìn thượng tuổi lão nhân, tuyết trắng lông mày cùng tròm dâu thật dài rũ xuống, trong tay còn trống một cây can. Phía dưới không giống người bình thường như vậy có hai cái đùi, mà là rắc rối phức tạp, khắp nơi kéo dài dễ cây. Đây là ở cao thiếu ra trên người quấy phá đồ vật Cổ hệ chi linh. Cổ hệ tự bị gieo khởi, đã có 500 tuổi. năm tháng dài lâu, hơn nữa chấn ma công đức, cổ hệ dần dần khai ngộ linh tính. Đáng tiếc, khai ngộ linh tính khi, hắn đã già cả, không kịp ở chính mình chết già phía trước tu thành tiên. Mục tình nhưng thật ra thực lý giải điểm này. Trên đời này có rất nhiều người, rất nhiều động vật đều như thế, nhân thiên phú hữu hạn vô pháp ở già cả phía trước tu hành thành công. Ngay cả rất nhiều đã vào kim đan kỳ tu sĩ. Đều sẽ bởi vì vô pháp đột phá nguyên anh kỳ, mà không thể không thủ hữu hạn thọ mệnh, dần dần suy vong. Cổ hệ hấp thụ viêm ma linh lực tới duyên thọ, lúc này mới được đến 500 năm thọ. Nhưng viêm ma linh lực cũng sắp hút hết, hắn đến khác tìm duyên thọ phương pháp. Ở ngỗ một ngày, cổ hệ nghe thấy được cao thiếu ra cùng người khác đối thoại. Tư văn, nghe nói từng có tiên trưởng tới cao gia, nói ngươi có tu tiên thiên phú, nhưng cầu trường sinh bất lao chi đạo, ngươi vì sao cử tuyệt. Bạn tốt! thế nhân toàn tiện trường sinh bất lão Ta lại cảm thấy, như vậy dài dòng năm tháng, ta sở coi trọng hết thảy toàn sẽ cùng ta nhất nhất biệt ly, ta chi đạo lộ, không khỏi quá mức cô tịch. Thu tiên thiên phú, trường sinh bất lao chi đạo. Cổ hệ động tâm tư, bám vào người với cao thiếu da, muốn đoạt hắn thân thể, thay thế hắn đi đi kêu cô tịch trường sinh chi đạo. Cổ hệ chi Linh nhìn một tình. Hắn giống như thấy được 500 năm trước gieo người của hắn, người nọ cũng là một thân bạch gì hề, đơn giản tiêu sái. Lại như kiếm giống nhau sắc bén trong sáng. Người kia, tựa hồ là kêu tần hoài. Hắn trong can, đối nữ tu lộ ra một cái tươi cười. Ngươi tới làm cái gì? Là sư phụ ngươi làm ngươi tới xem ta sao? Mục tình chút nào cũng không cùng hắn khách sáo. Ta tới thỉnh tiền bối rời đi khối này thân thể. Tây hỏe linh khi mắt, nhìn mục tình sau một lúc lâu. Hắn hỏi, ta thật vất vả mới được đến này khu. Ngươi dựa vào cái gì kêu ta từ bỏ đâu? Ngươi lại như thế nào không dễ dàng, thân thể cũng không phải ngươi. Mục Tinh giơ tay, treo ở cao thiếu ra phòng ngủ trên vách tường kiếm, phi vào nàng lòng bàn tay. Nàng nắm chặt kiếm, trong phòng không khí liền thay đổi, túc sát chi khí chẳng ngập, liền dễ rũ không ngừng viêm ma đô thành thật rất nhiều. Mục Tinh nói, ngươi nếu không đi, liền tử ta tới đưa ngươi trở về thiên địa. Cây mẹ linh đối này không có toát ra nửa phần sợ hãi. Ta là cổ hệ chi linh, chấn ma 500 năm. Ngươi nếu giết ta, đem chịu tội nghiệp, tao thiên lôi chi khiển. Viêm ma tuy suy yếu, lại còn chưa chết. Nó sẽ một lần nữa sống lại, làm hại bình thành. Tân hoài đồ đệ, từ bỏ đi. Nay chỉ là một cái đoàn thọ phạm nhân, không gặp thai họa dịch bệnh, nhiều nhất sống thêm 80 năm, nếu là gặp ỡ, chính là chiều sinh mộ tử. Sớm hay muộn đều là chết, không có gì bất đồng. Người coi như hắn là trước tiên chết. Cây hỏe linh lời còn chưa dứt. Kinh thấy hàn quang chợt lué mà qua, hắn linh thể đã từ cổ chỗ cắt thành hai đoạn. Mục tinh nhất kiếm chém ra, quay đầu liền bay ra phòng ngủ. Nàng nhìn về phía nhà cửa kia cây đang ở thấm huyết cây hoại già, không hề do dự mà chấp kiếm mà thượng. Đã là có linh 500 năm lão hoẹ, ở mục tỉnh kia băng thiên nức mà kiếm phong bên trong, tiêu suất đạo nói máu tươi. Thiên địa biến sắc, mây đen dấu nguyệt. Màu tím điện quang ở tầng mây trung xuyên qua tụ lại, phát ra ẩm ẩm ẩm tiếng vang. Mục tình động tác chưa đỉnh. Bất quá trong trước mắt, cây hoẹ liền ở nàng dưới kiếm hóa thành mảnh nhỏ. Nàng ở một mảnh bay tứ tung huyết chung Tìm được rồi một đoàn bị kim sát siềng xích quấn quanh ngọn lửa, nhất kiếm đâm thủng. chích tinh. Cùng với mục tình kêu gọi, thiếu niên cộng sinh linh hóa thành một đạo quang, bám vào trên thân kiếm. Chỉ trong ngáy mắt, kia thanh kiếm liền băng ra mạng nhện vết rách. Bàng bạc linh lực đi qua thân kiếm, xuyên vào viêm ma chi khu. Mà nó không hổ là đã từng họa loạn bình thành, liền tần hoài đều chỉ có thể nghĩ cách phong ấn, vô pháp giết chết viêm ma. Nó thống khổ tê hao, siêng xích đạo đạo Như trụ thô dung tử sắc thiên lôi, cũng vào lúc này ráng xuống. Mục tinh ở tước đoạt tầm nhìn lôi quang trung, ninh động kiếm phong, đem viêm ma gắt gao kéo hướng về phía chính mình. Sau một lát, oanh đỉnh tiếng sống ngăn nghỉ. Nhà cửa một mảnh cháy đen vết thương. Viêm ma cùng cây hỏe đều đã biến mất không thấy. Duy độc một người nắm đoạn kiếm nữ tu đứng ở trong đó, khoát máu chảy đầm địa hồng y hề, giống như tự luyện ngục trở về tu la. Cao ra thính đường trung, trắng đêm chưa ngủ cao lão cùng cao phu nhân Đang nghe thấy tiếng sấm thanh lúc sau, liền vội vàng sông ra ngoài. Cùng đứng ở ngoài cửa quân diễm cùng, thấy thiên lôi răng xuống. Hồng y gì thiếu niên như mày, nói. 500 năm cổ hoại linh. Này nếu là chính đạo phương pháp, kia cũng thật đủ điên. Thôi, chung quy là ta coi thường ngươi. Hắn nâng lên tay, màu đen chim ưng xuyên vân phá vụ, dừng ở hắn trên cổ tay. Hắn đem viết tốt tờ giấy cột vào chim ưng trên đùi, lại nâng lên cánh tay, đem nó thả bay đi ra ngoài. tu chân giới có Thương lai tất nhiên sẽ không bình tĩnh. Chính đạo bên trong, cũng nhất định sẽ bởi vì người này, dựng lên tinh phong huyết vũ. Hắn vừa nói, vừa đi hướng cao ra đại trạch cửa. Thuần hát tuấn mã xuyên phá bóng đêm, ngừng ở hắn trước mặt. Đi đi, hồi tây châu đi. Quân Diễm nắm lấy dây cường, phi thân lên ngựa, tại đây không bình tĩnh trong đêm tối không từ mà biệt. Mục tình lung lay mà đứng lại. Nàng méo một cái quyết, đem cao gia dinh thử trung bởi vì viêm ma cùng thiên lôi mà bậc lửa hòa t Rồi sau đó nàng mệt mỏi dương mắt, thở phì phò nhìn phía một lần nữa ngưng tụ thành hình người trích tinh. Tinh bảo thiếu niên chịu đựng thiên lôi, như cũ sạch sẽ trong sáng, hơn nữa hắn thoạt nhìn tựa hồ so với phía trước trưởng thành một ít, trạng thái cũng càng tốt. Trích tinh hiểu nàng ý tứ, rời đi thân kiếm khi cũng đã ở trong phòng nhảy một lần. Người yên tâm, thiên lôi không có lan đến gần người khác. Chính là tòa nhà này bị phá hư quá lợi hại, chỉ sợ đến hoa không ít tiền tu. Còn có. Trích tinh nuốt nuốt nước miếng. Bởi vì ngươi mạnh mẽ nổ cây hoài linh, cao tư văn cũng bị ảnh hưởng. Phía trước là hơi thở thoi thoát, hiện tại là chỉ còn nửa khẩu khí, không biết lang trung có cứu hay không trở về. Mục tình. Trích tinh đề nghị nói. Bằng không ngươi vẫn là trốn chạy đi. Dù sao ngươi là dùng tên giả tới, cao lão ra muốn tính sổ cũng tìm không thấy người. Mục tình. Tiểu tử, ngươi này giết người gây chuyện trốn chạy tư tưởng là nơi nào học được. Không được à. Nàng chạy nhanh chạy vào nhà. Từ túi cản khôn đảo một lọ hộ tâm đan ra tới, cấp cao tư văn uy hai viên. Này hai viên hộ tâm đan bị nuốt đi xuống, thật là văn hạnh, nếu là lại tạp ở cao tư văn trong cổ họng không thể đi xuống, lại sẽ là một khác phiên cách nói. Tiên các linh đàn thực mau liền khởi hiệu. Hôn mê đã lâu thiếu niên gắt gao như mày, một bộ ở làm ác mộng bộ dáng Sau một lúc lâu, hắn mơ mơ màng màng mà mở mắt. Hắn nhìn bạch tí rẻ nữ tu, lầm bầm nói, a tình. Trích tinh khiếp sợ nói. Này đều có thể nhận ra tới. Hai người 13 năm chưa thấy qua mặt đi. Cao Tư Văn đi theo thanh âm nhìn về phía trích tinh. Hắn trong mắt chiếu ra phiêu ở giữa không trùng, xinh đẹp không giống nhân loại tinh bảo thiếu niên thân ảnh. Người là ai? Thiên cơ các. Sơn hải tiên các. Một con hắc cánh chim ưng xuyên qua tiên các cái chắn bay về phía chủ phong lầu các. An mặc màu lam nhạt quần áo nữ tu kéo ra cửa sổ, vươn tay cánh tay, làm nó vững vàng mà dừng ở trên tay. Ngỗng Như tích tử chim ưng trên chân tháo xuống tờ giấy, chậm rãi triển khai. Cây mọe linh đã vong, Viêm Ma cũng thất. Ngộng Như tích hít hà một hơi. Thiên hạ đệ nhất người tần hoài từng đối ma tông tạo thành rất nhiều tổn thất, là ma tông không thể không nghỉ ngơi lấy lại sức mấy trăm năm. Hiện giờ thật vất vả ngao đến hắn sắp phải phi thăng, ma tông rốt cuộc có thể bắt đầu hoạt động. Ma quân trọng diễm tự mình đi trước Đông Châu Bình thành vì Viêm Ma phá phong, còn tính toán thuận tay bắt hồi 500 tuổi cổ cây hoại linh, vì ma tông sở dụng. Toàn bộ ma tông đều cảm thấy, ma quân gia ngựa, việc này sẽ không có thất. Nhưng không nghĩ tới, được đến lại là như vậy kết quả. Ngọc Như tích âm thầm cán răng. Đến tột cùng là ai làm? nay thiên hạ chi gian, ai có thể có như vậy năng lực? Đông Châu Bình Thành, Cao Gia. Trích Tinh nhìn sắc mặt tái nhuận Cao Tư Văn, hắn cùng ngục tình giống nhau, trên mặt tràn ngập kinh ngạc. Người có thể thấy ta? Không đúng rồi, người trước kia nhìn không thấy. Trích Tinh để sát vào Cao Tư Văn ở hắn bên người xoay quanh. Cộng Sinh Linh Thiếu Niên phát hiện, Cao Thiếu gia cặp kia còn không quá tinh thần đối mắt, thế nhưng thật sự đuổi theo hắn thân ảnh chuyển động. Cao Tư Văn liền sắc bị hắn hoảng phun ra. Hắn nói, "Ngươi là?" Trích Tinh. Lam Mục Tình tuổi nhỏ bạn chơi cùng, hắn tự nhiên là biết Mục Tình bên người có cái nhìn không thấy tiểu đồng bọn. Tinh Bảo Thiếu Niên không để ý tới hắn, trực tiếp bay trở về đầy người huyết nữ tu bên người, hỏi, "Mục Tình, đây là có chuyện gì?" Ta như thế nào biết? Mục tình từ túi càn khôn tìm khối khăn lau mặt Mục tình là thật sự không biết Vô luận là ở nàng trong trí nhớ Vẫn là nguyên tắc vấn đỉnh tiên đồ chung Đều không có viết đến cao thiếu gia Có cái gì đặc dị công năng Cao tư văn ở trong sách Chỉ có bình thành cao thiếu gia bị cổ cây hỏe Linh đoạt xá mà chết này một câu miêu tả Hắn chính là cái đoạn mệnh Thường thường vô kỳ Tùy ý có thể thấy được phong nền thôi Thư văn, thư văn Cao phu nhân chạy tới Nàng thấy cao tư văn đã tỉnh Vừa khóc vừa cười mà ôm lấy nhi tử, hoàn toàn xem nhẹ trong phòng còn có mục tình như vậy cái máu me nhảy ngủa đại người sống. Mục tinh đứng ở cách đó không xa, nhìn này mẫu tử hai người, lộ ra một cái thư thái cười. Cao ra kia cây 500 năm cổ hoài đổ, sân cũng bởi vì sấm đánh tiêu hủy, tảng lớn tảng lớn kiến trúc đang ở từ công nhân một lần nữa sửa chữa. Bình thành người đều nhìn mới mẻ, tổng cảm giác này trong thành lớn nhất nhân ra một tu nhà ở, toàn bộ thành đều thay đổi một bộ khí tượng. mục tinh tắm rửa một cái Thay đổi một thân siêm ý thì hề. Nàng ý ở tân thực cây vào bên, túi đầu nhìn chính mình tay, còn mang theo vết thương trong lòng bàn tay ánh sáng nhạt phiên phủ Đây là linh lực ở lưu chuyển. Trích tinh nhìn thấy lúc sau, nói. Người không muốn sống nữa. Vừa mới bị trọng thương, lại vận linh lực, thật muốn đem chính mình kinh mạch làm thế Trích tinh, ta cảm thấy chính mình có chút biến hóa. Mục tình cảm thụ được kinh mạch bên trong mãnh liệt linh lưu, nói. kia đạo thiên lôi vẫn chưa cho ta tạo thành chân chính ý nghĩa thượng tổn thương. Ta hiện tại kinh mạch càng rộng lớn, linh lực cũng càng hơn từ trước. Trích tinh. a Mục tình nói, ta giống như tiến cảnh. Trích tinh mở to hai mắt nhìn. Thiệt hay giả. Tâm ma chi khảo khi chướng ngại còn tại, ta vẫn chưa bước qua tâm ma kia một quan. Mục tình xác định nói, nhưng lực lượng của ta đích xác cao hơn một tầng, tiến vào nguyên anh kỳ. Trích tinh kinh ngạc nói, ai xét đánh đều có thể tiến bộ. Nếu là thường nhân, lúc này tất nhiên sẽ khuyên mục tình tiểu tâm cẩn thận nhìn xem tự thân có hay không ra cái gì vấn đề. Nhưng trích tinh mạch não vẫn luôn cùng người bình thường không quá giống nhau. Quay đầu lại chúng ta trở về Sơn Hải Tiên Các, đi trừng phạt đệ tử dẫn lôi trên đài, dẫn nó cái 1800 nói, ngươi chính là tu chân giới mạnh nhất đại năng. Mục tình ta trước lấy dẫn lôi phủ phách ngươi lưỡng đạo thử xem. Ở mục tình cùng trích tinh vui đùa đùa giữa khi, một bóng người đến gần rồi. Mục tình nhìn thấy người này, hô ngươi có thể xuống giường đi đường. Mục tình đối chính mình nổ cổ hệ linh khi động thủ quá nhanh quá tàn nhẫn, thiếu chút nữa đem cao tư văn hại chết chuyện này thập phần ấy nấy, lúc này ngựa khí cũng khó tránh khỏi quan tâm một ít. Cao tư văn gật gật đầu. Hắn nhìn mục tình, tựa hồ là có rất nhiều lời nói tưởng nói, nhưng cuối cùng những lời này đều rót vào trong bụng, xuất khẩu chỉ có lời khách sáo. Ít nhiều người cứu ta. Bọn họ lại hàn huyên vài câu. Mục tình từ hắn nơi đó biết được, cao lão ra đang muốn mở tiệc, mời toàn bộ bình thành cùng nhau tới tạ nàng Cao phu nhân còn lại là đề nghị cấp mục tình cái cái miếu, một bên kiểm kê vàng bạc một bên oáng dợ. Đứa nhỏ này, đi ngang qua Bình Thành còn muốn dùng tên giả, nếu không phải tư văn nhận ra nàng tới, này miếu chẳng phải là muốn biết sai tên. Mục tình, không, chuyện này liền quá thái quá. Nàng vội vàng cất bước, đi tìm hai vị này trưởng bối. Tinh bào thiếu niên xa xa mà chế ở nàng sau lưng lại nhải. Mục tình, muốn cái miếu cũng khá tốt, ngươi cùng bọn họ nói nói. Cái miếu thời điểm đừng quên đem tên của ta cùng viết thượng, ta cũng có công lao. Cơ miệng. Bạch dì dì hề nữ tu không thể nhịn được nữa. Cao tư văn nhìn nàng bóng dáng, nói. Nàng cùng từ trước không giống nhau. Không chỉ có là cùng từ trước không giống nhau, mà là cùng tất cả mọi người không giống nhau. Nàng một thân bạch dì hề, tóc đen thúc quan, tùy hứng tùy ý, lộ ra trong thiên địa độc nhất vô nhị độc đáo cùng tiêu sái, không giống này Phàm trần chung người. Nàng cũng đích sắc không phải Phàm trần chung người. Cao Tư văn trong lòng rõ ràng, nàng cùng chính mình, đã sớm đã là không giống nhau. Ở khuyên bảo Cao lão ra cùng Cao Phu nhân không có kết quả lúc sau, Mục tình chỉ có thể mang theo trích tinh, suốt đêm trốn ra Bình Thành Cao gia Phong Thiên Lan phái ra sơn hải tiên các đệ tử, cũng bởi vậy sau lưng kém chân trước một bước, phát cái không. Bọn họ không có thể truy hồi Mục tình, chỉ đem ở Bình Thành phát sinh sự tình truyền lại trở về tiên các, lại tiếp tục hướng Tây đổi theo. Nghe nói Phong Thiên Lan nhân Bình Thành Cao gia việc giận tí mặt, Hắn tự mình biên soạn thư tịch, đem mục tình hành động, liệt vào trừ tà một khóa chung phản diện giáo tài. Trừ tà khi không thể như thế thô bạo trực tiếp. Chúng ta tiếp ủy thác đi trừ tà, nếu là bởi vì quá mức thô bạo, mà làm đương sự chết ở trừ tà trong quá trình, chúng ta còn có cái gì thể diện tự xưng chính đạo. Hắn cùng y di tu nhóm nói càng trắng ra. Các ngươi ở trị liệu người bệnh khi, có thể không màng người bệnh thân thể chặn hướng, trực tiếp khai một liều mánh rực sao. Nói xong khóa, Phong Thiên Lan đem sách vở một quang ngã còn có, không thể như thế mạo hiểm. Các ngươi cha mẹ sinh dưỡng các ngươi, Sơn Hải tiên các giáo dưỡng các ngươi, không phải vì cho các ngươi ở ngày mưa phi hướng lôi đi xuống chịu chết. Tóm lại, mục tình chính nghĩa cử chỉ, bị các chủ phê bình cái triệt triệt để để. Chứ bỏ vận khí tốt ở ngoài, không có nửa phần đáng giá khích lệ địa phương. Mục tình nguyên bản cước trình liền không chậm, hiện giờ tu vi tiến cảnh, càng là đi được cùng phong giống nhau. Hơn nữa nàng thuật dịch dung lợi hại, Này một đường chính là không bị Sơn Hải Tiên các đệ tử đuổi theo. Nàng ra bình thành sau, hướng tây rời đi Đông Châu, vào Trung Châu địa bàn. Vấn đỉnh tiên đồ tác giả thật lười, đem bản đồ phân chia thật sự là đơn giản, tổng cộng 9 bộ phận, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc Hải, còn có Đông Tây Nam Bắc Trung Châu. Sơn Hải Tiên các ở vào Đông Hải, đại bộ phận tu tiên môn phái ở Đông Châu, yêu tộc ở Bắc Hải, ma tông cùng kiếm trùng ở Tây Châu. Trung Châu dấu ấn kiến trúc vật không nhiều lắm. Tính toán đâu ra đấy chỉ có 2 nơi. Nam chủ phương du quê quán, Thanh Vân huyện. Còn có một cái danh mãn tu chấn giới, thần thần thao thao thiên cơ các. Mục tình trong nguyên tắc chung, chính là ở Thanh Vân huyện trên không bị ma quân trọng diễm chặn giết, rơi vào núi rừng, cấp nam chủ tặng tu vi. Hiện giờ mục tình tuy rằng vẫn là trải qua Trung Châu. Nhưng nàng có ở cố tình né qua cốt truyện, trực tiếp tránh đi Thanh Vân huyện cái này cốt truyện nhiều phát địa điểm, cũng không có ở trên trời phi, phòng ngựa chính mình tao ngộ hai nạn trên không. Mục tình một đường tây đi. Trên đường gặp rất nhiều có tương đồng mục đích kiếm tu, về kiếm chủng tin tức cũng càng ngày càng nhiều. Ngay cả láng giềng quê nhà dân chúng, cũng đều ở uống rượu ăn cơm khi đem kiếm chủng trở thành đề tài câu chuyện. Các người nghe nói qua sao? Thương di kiếm chủng bên trong, có một ngụm thân kiếm. Mục tình hô hấp đều trệ một cái trước mắt. Nàng là biết như vậy một phen kiếm. Thanh kiếm này ở tu chân giới, là tiếng tâm lừng lấy, mọi người đều biết truyền thuyết. Nghe nói là vạn năm trước, thương di kiếm phái tổ sư ở tiếp cận Phi thăng hết sức Nộ thiên đạo có cảm, trích dẫn sao trời, chế tạo ra này khẩu tuyệt thế chi kiếm. Nay khẩu kiếm bị tạo hào lúc sau, liền đặt ở kiếm chủng bên trong, chờ đợi nó chủ nhân tiến đến. Nó là tu chân giới tốt nhất kiếm, sở hữu kiếm tu đều muốn nó. Nhưng là, cho tới nay mới thôi, đều không có người được đến nó. Và năm tới nay, thương di kiếm chủng khai quá 23 thứ. Nhập kiếm chủng tuyển kiếm giả có mấy vàng người, chính là không có một người, đêm này khẩu kiếm mang đi ra ngoài quá. Nó cự tuyệt quá rất nhiều người, trong đó có 3 vị danh kiếm đạo tông sư, 2 vị đến từ Sơn Hải Tiên Các, Tần Hoài là một trong số đó. Mọi người thường thường cảm khái nói, nó liền Tần Hoài đều cự tuyệt, đến tuột cùng đến là cái dạng gì tu sĩ, mới có tư cách được đến nó đâu. Kể chuyện xưa lão nhân thở dài nói, tất cả mọi người nói, thanh kiếm này phòng trường vĩnh viễn đều tìm không thấy chủ nhân. Không, nó có chủ nhân. Mục tinh tưởng. Nguyên tắc vấn đỉnh tiên đồ cốt chuyện tuyến trung, thương di kiếm chủng khai 2 lần. Lần thứ hai khai kiếm chủng khi, nam chủ phương du nhập kiếm chủng, được đến này đem tuyệt thế chi kiếm. Mục tình. Mẹ nó, hắn xứng sao? Chia khóa tam đồng tiền một phen, hắn xứng mấy cái. Bất quá con hảo. Nàng không có ngàn giảm đưa tu vi, nam chủ vô pháp nhập đạo, tự nhiên cũng sẽ không đi thường gì kiếm chủng lấy kiếm. Kia khẩu làm sở hữu kiếm tu đều khuyên mộ thần kiếm, vĩnh viễn đều sẽ không rơi vào hắn trong tay. Mục tình nghĩ đến đây, cảm thấy tâm tình không tồi. Nàng vào trà lâu. Ở bên cửa sổ vị trí liền ngồi, điểm hai lượng thịt bỏ một hồ rượu gạo. Nhưng vừa mới nâng chén, liền nghe thấy có người kêu lên. Thiên Cơ các hướng năm châu tứ hải đưa ra thứ nhất tiến đoán. Trịnh Tinh ăn từ trà lâu loại mua tới bánh qua chẻo, nói: "Thiên Cơ các." Nga, liền cái kia tự xưng có thể bạc tính thiên cơ, đệ tử mỗi ngày buổi tối ôm thủy tinh thủ ngôi sao môn phái. Mục tình cùng này Thiên Cơ các là có một hồi thực kỳ diệu duyên phận. Tân Hoài sớm tại thật lâu phía trước, liền tiến vào hóa thần kỳ. Hóa thần kỳ tu sĩ bước tiếp theo chính là phi thằng, bọn họ giống nhau hoặc ở sơn thủy chi gian du lịch, hoặc ở bí cảnh bế quan chứng đạo. Tóm lại, tới rồi cái này cảnh giới tu sĩ là sẽ không đi thu một cái đệ tử, tay cầm tay mà giáo dục Nhưng 13 năm trước, Tân Hoài thu mục tình làm quan môn đệ tử. Nghe nói Tân Hoài ở thân đến mục gia thu nàng vì đồ đệ phía trước, chính là tại đây thiên cơ cát, làm vài thiên khách. Tuy rằng Tân Hoài không minh rằng quá, nhưng tất cả mọi người ở suy đoán, Tân Hoài thu mục tình vì đồ đệ. Cùng Thiên Cơ các có phiết không rõ quan hệ. Cái gì tiên đoán a? Làm lớn như vậy động tĩnh, thế nhưng muốn chiêu cáo năm Châu tứ hải. Tiên đoán? Thiên Cơ các xưng, Thương Di kiếm trùng kia khẩu thần kiếm chủ nhân, hiện thế. Mục Tinh một ngụm rượu sặc vào trong cổ họng. Thần kiếm chủ nhân là ai? Không biết a, Thiên Cơ các chưa nói. Này giúp thần thần thao thao bạc sư như thế nào luôn là như thế, nói chuyện đều chỉ nói nửa thanh, đem người ăn uống điếu đến nửa đời. Trung quanh hồ nào tiếng người còn ở tiếp tục khô, khô khô. Mục tình sặc đến gương mặt đỏ bừng, khóe mắt đều mang lên một tia nước mắt. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng không có đưa Tu Vi, nam chủ tu tiên cốt chuyện hẳn là sẽ không bắt đầu mới đúng. Thiên cơ các vì cái gì vẫn là giống nguyên tắc chung như vậy, làm ra tiên đoán. Thiên cơ các tiên đoán thả ra, Nam Châu bốn biển vì này chấn động. Tất cả mọi người ở suy đoán, thần kiếm chủ nhân sẽ là ai? Thậm chí có rất nhiều người vì thế sự đi vào Trung Châu Thiên Thành, thượng thiên cơ các cầu một đáp án. Thiên cơ các không nóng không lạnh mà tiếp đại những người này, cấp ra một cái vô pháp làm bất luận kẻ nào vừa lòng trả lời. Chờ thương di kiếm chủ khai, đáp án tự đắc. Mục Tình đi ngang qua thiên thành. Nàng nguyên bản cũng muốn đi thiên cơ các hỏi thượng vừa hỏi, nhưng thấy nhiều người như vậy vấp phải trắc trở, nàng cũng liền đánh mất ý tưởng. Trích Tinh nói, "Tần Hoài cùng thiên cơ các các chủ thiên cơ tử giao hảo, ngươi nói ngươi là Tần Hoài đồ đệ, nói không chừng thiên cơ các sẽ đối đãi ngươi bất đồng đâu." Sư phụ ta nói qua, ra cửa bên ngoài khi chớ lấy hắn chi tên họ tìm phương tiện, hắn sẽ cảm thấy mất mặt. Mục Tinh dừng một chút, nói: "Ta cũng sẽ cảm thấy thực mất mặt, bởi vì này phân dạy dỗ, Tân Hoài môn hạ bốn cái đồ đệ, một cái so một cái độc lập. Mục Tinh như vậy, thậm chí đáp dụng độc đoán hoành hành mới có thể miêu tả chuẩn xác. Cũng không biết này rốt cuộc tính chuyện tốt vẫn là chuyện xấu." Trích Tinh còn muốn nói gì? "Đi đi, chúng ta ở Thiên Thành tùy ý dạo một dạo, liền lại ra khỏi thành hướng tây đi." Mục Tinh nhìn phía trước một gian mặt tiền cửa hàng, Hỏi, ngươi ăn bánh hoạch đào sao? Ăn. Trích tinh lập tức bị điểm tâm thu mua. Mau tới nhìn một cái, xem một cái. Tiểu nhị đứng ở bên đường, thét to nói, nhà ta là thiên thành lớn nhất trà lâu, có tốt nhất đồ ăn cùng sương phòng, nếu muốn nhất phẩm thiên thành phong vị, tới nhà ta là được rồi. Nga. Nắm một con hắc má hồng y gì thiếu niên dừng bước chân. Tiểu nhị trước mắt sáng ngời, vội vàng nói, khách quan, ở chỗ vẫn là ăn cơm. Quân diễm cười hỏi. Lớn nhất trà lâu? Hẳn là có nhất rộng lớn tin tức đi. Nói xong, không đợi tiểu nhị biến sắc mặt, hắn liền từ trong tay háo lấy ra một quả mang theo diễm tự ngọc bài, nói. Ba lượng quất bánh, một hồ tám ấm trà hoa lại. Tiểu nhị thấy ngọc bài, lại nghe xong lời này, thập phần sợ hãi. Hắn tử trà lâu hô lên một cái trai trai hải tử tới, tiêu kia hải tử thế quân diễm đem mã dắt đi lâu sau chuồng ngựa. Chính mình còn lại là tiếp đón quân diễm hướng lâu trung đi. Khách quan, bên trong thỉnh, chúng ta trưởng quầy đã bị hảo trà bánh Xin đợi đã lâu. Quân diễm tử tiểu nhị dẫn tới lầu hai cách gian. Hắn một tay chi ở bên cửa sổ, ngồi trong chốc lát, liền thấy tiểu nhị bưng một bàn đi tới. kia bàn chung đặt một quả thoạt nhìn thập phần quý trọng, tứ giác nạm vàng hộp gấm. Tiểu nhị đem hộp gấm gác ở trên bàn, túi lầu nói, ngài châm dùng. Nói xong, liền vội không ngừng mà lui đi ra ngoài, phản phất cách gian người này là cái gì hồng thủy manh thú. Quân diễm mở ra hộp gấm. Nay trong hộp chỉ có một chương giấy. Đó là này trà lâu trưởng quay sớm vì hắn chuẩn bị tốt trà bánh. Hắn triển khai trang giấy, chỉ thấy trên giấy viết: Sơn Hải Tiên các vấn kiếm phong tần vô tướng, Mục Tình, Thương Lô kiếm phái Hà Hằng, Hà Viên, tán tu Giang Liên, Côn Luân. Một mảnh rậm rạp văn tự, đều là môn phái cùng người danh. Tinh tế truy cứu xuống dưới, những người này thế nhưng đều là kiếm tu, thả đều ở tự các nơi hướng Tây Châu bước vào, muốn hướng Thương Di kiếm trùng lấy kiếm. Quân Diễm chưa xem xong danh sách. Ngoài cửa sổ đông nhiên chuyển đến một tiếng ưng minh, ngay sau đó, một con màu đèn chim ưng liền lạc ở cửa sổ cứu thượng. Hán tử chim ưng trên đùi tháo xuống tờ giấy, triển khai. ngày trước ở Bình Thành Cao Gia, trở quân thượng đoạt lại viêm ma người, đúng là dùng tên giả tần thanh mục tình. Thiên cơ các tiên đoán, thần kiếm chi chủ hiện thế. Mục tình hẳn là đã đến thiên thành phụ cận, ý liề này căn cốt tới xem, hẳn là thần kiếm chi chủ có khả năng nhất người được chọn, cần phải mau chóng sát chi. Có khác người được chọn nhiều người Thương Nô kiếm phái Hà Hằng, Hà Viên, Tán Tu Giang Liên, cô Luân. Thỉnh quân thượng phái người cùng nhau xử lý. Quân Diệm thu tờ giấy, hướng ngoài cửa sổ nhìn lại. Bạch Hì Ghi nữ tu lúc này vừa lúc trải qua dưới lầu, ở đối diện điểm tâm cửa hàng mua bánh hạch đào. Hắn lầm bẩm, thánh nữ tin tức nhưng thật ra linh thông. Hắn lời nói từ từ, nghe không ra là hỉ vẫn là giận. Mục tình mới vừa mua xong điểm tâm, đi chưa được mấy bức lộ, liền nghe thấy phía trước chuyển đến ồn ào tiếng động. Hai gã tu sĩ đang gắt gao ấn một người thiếu niên. Thiếu niên bị người hổ đà quá, miệng mũi chi gian mang theo vết máu, một chương rảo hảo bề ngoài thượng bố xanh tím vết bầm. Thiếu niên muốn dây rua, nhưng hắn mới một động tác, đã bị ấn hắn tu sĩ nên diện đánh thượng một quyền. Người này ma tộc, còn không thành thật. Ma tộc. Mục tình nhìn kỹ xem. Nàng mới phát hiện thiếu niên trên mặt, mang theo quỷ dị màu đỏ thấm hoa văn. Loại này hoa văn bị xưng là ma văn, là ma tộc hậu đại trên người sẽ có ký hiệu. Ngày thường có thể che giấu lên, ở riêng điều kiện hạ liền sẽ hiện ra Thì như chúng độc, trọng thương, hoặc là chịu pháp thuật ảnh hưởng Ta là hôn huyết, ta nương là nhân tộc, cha ta đã sớm đem ta cùng ta nương vứt bỏ Ta sinh ở thiên thành, ở thiên thành lớn lên, trước nay chỉ cùng nhân tộc lui tới Cùng ma tông trừ bỏ huyết thống ở ngoài không có bất luận cái gì quan hệ Thiếu niên khóc thuốc thích nói Các ngươi nhị vị có thể nào không xem ta là như thế nào sinh hoạt Liền muốn nhân ta chi huyết mạch, cho ta định tội Tù sĩ lại đánh hắn một cái tác, trách mắng, trên người của ngươi chạy xuôi chứ ma tộc máu, ma tính buồn ác, liền tính hiện tại chưa phạm sai lầm, về sau cũng là phải vì hại nhân tộc. Thanh Tuân. Một vị trung niên phụ nhân tìm tới. Nương. Thanh Tuân chảy nước mắt đều. Mau buông ra hắn, hắn chưa bao giờ cùng ma tông từng có liên lụy, này thiên thành rất nhiều người đều có thể chứng minh. Phụ nhân nhìn hướng chung quanh bảng con người. Các người giúp Thanh Tuân nói một câu à, các ngươi chính là nhìn hắn lớn lên. Nhất rõ ràng hắn là cái dạng gì người, không phải sao. Mọi người trầm mặt không nói. Phụ nhân vội la lên, các ngươi nói một câu A. Nói chuyện A. Lúc này mới rốt cuộc có người đã mở miệng. Chính là, A dáng người chưa bao giờ đã nói với chúng ta, Thanh Tuân là ma tộc chi hậu A. Người chung quanh nhất nhất phụ hòa nói. Đúng vậy, chúng ta trước nay cũng không biết, hắn là ma tộc A nếu là biết, như thế nào còn sẽ cùng các ngươi mẫu tử hai người lui tới. Kêu hai gã tu sĩ cười nhạo một tiếng. Hỏi. Còn có chuyện muốn nói sao? Nếu là lời nói đã nói tẫn, chúng ta liền muốn thay nói. Nói xong, bọn họ liền rút ra eo sườn treo kiếm, đón thiếu niên đầu liền muốn đánh xuống. Mục tình nói, chậm đã. Nàng tịnh chỉ bay ra một đạo kiếm phong, cách ở hai gã tu sĩ kiếm. Mục tình nhìn hai người, tin tưởng nói, các ngươi không phải thiên cơ các tu sĩ. Hai người trả lời nói. Đích xác không phải, ta đến từ thương ngô kiếm phái, danh gọi Hà Hẳng, là một người kiếm tu. Hà viên Trích tinh nói, cái kiêng nghèo đến muốn đệ tử nhập môn đệ nhất khóa đi học tích cốc thương nô kiếm phái. Mục tình, may mắn người nói chuyện sẽ không bị người nghe được, thực thiết linh thú, gấu trúc, mang đều phải làm ngươi cấp đoạt xong rồi. Ở thiên thành, trừ khẩn cấp tình huống ngoại, chỉ có thiên cơ các có thể xử trí thành dân. Mục tình nói, nhị vị nếu không phải thiên cơ các đệ tử, liền thỉnh dừng tay, đem người này giao cho thiên cơ các xử trí đi. Hà hằng không cho là đúng nói. Thành dân. Ma tộc cũng coi như thành dân. Đây là nói năng đề, ta cũng không biết đáp án. Mục tình thẳng thắn thành khẩn nói, không bằng liền giao cho biết thiên hạ sự thiên cơ các tới giải đáp như thế nào. Hà hằng đem kiếm tu dầu muối không ăn, thẳng tắp không khu tinh thần phát huy tới rồi cực hạ, hắn lạnh lùng nói. Ngươi như thế xảo nôn diệu ngữ, thế cái này ma tộc giải vây. Ngươi là cái gì thân phận, có phải hay không ma tông xếp vào ở chính đạo nằm vùng. Mục tình. Nàng mỉm môi, mỉm cười nói, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi trột dạng. Hà hằng trong tay kiếm chỉ hướng nàng. Ta nói, ngươi có phải hay không ma tông xếp vào ở chính đạo nằm. Hắn còn chưa có nói xong. Bạch y ghi nữ tu bước chân một mại, trong ngáy mắt, thân hình đã biến hóa đến hắn trước mắt, cũng khởi xong chỉ thẳng chỉ hắn lít hầu. Nàng kiếm y sắp bén, đem hà hằng áp chế đến sắp không thở nổi. Hà viên cả kinh nói, sư minh. Ngồi ở trà lâu bên cửa sổ hồng y thiếu niên hơi hơi nheo lại mắt. Hắn đáp ở cửa sổ thượng cái tay kia Chỉ gian chính đùa bỡn một trường hơi mỏng phiến lá, là vừa rồi tự bên cửa sổ trên cây thao xuống. Này phiến lá liều rào hơn linh lực, như lưới dao giống nhau sắp bén. Quân diễm chỉ cần đem nó ném đi, là có thể làm bên kia bạch gì để nữ tu huyết bắn đường trường. Nhưng là, hắn lại ở ném phiến lá một khắc trước thu tay. Không khí nước sôi lửa bỏng hết sức, trật tới một tiếng quát trói thai. Dừng tay. Người mặc hắc bạch giao nhau đạo bảo các đệ tử bay tới, đem đang ở tranh chấp kiếm tu nhóm tách ra. cầm đầu tiên kia đệ tử Đối kiếm tu nhóm nói: "Ta thiên thành thành dân, tự nhiên là từ ta thiên cơ các xử trí, ngoại lai người chờ nhúng tay không được. Nếu như bằng không, đó là cùng ta thiên cơ các là địch." Mục tình Thu liễm kiếm ý, đối Hà Hằng cùng Hà Viên nói: "Các ngươi hai cái kiếm tu sẽ xuất hiện ở chỗ này, hơn phân nửa là muốn đi thương di kiếm chủng lấy kiếm. Kiếm chủng ở Tây Châu, Tây Châu là Ma tông địa bàn, đến lúc đó các ngươi nhưng ngàn vạn đừng vì trương Dương chính nghĩa mà làm đồng dạng sự. Ma tông cùng chính đạo rằng coi đã lâu." Các ngươi hai cái kẻ ngu rốt, nhưng ngàn vạn đừng cho ma tông mang đi xâm phạm chính đạo lý do. Mục tình nhìn về phía thanh tuân, còn có ngươi. Mặc kệ ngươi làm người như thế nào, việc này đến tột cùng là ai sai lầm. Sau đó, ngươi cùng ngươi nương tốt nhất sửa tên đổi họ, đổi một chỗ sinh hoạt. Nay trần thế đối với hôn huyết người, vẫn là quá hà khắc rồi, nếu không cũng sẽ không có hôm nay việc. Nói xong lúc sau, nàng xoay người liền đi. Còn không đi hai bước, đã bị thiên cơ các các đệ tử ngăn cản. mục sư muội Thiên cơ các đệ tử chắp tay nói, ít nhiều sư mội giữ gìn thiên thành trật tự, mới vừa rồi không ra đại loạn. Mục tình gãi gãi đầu, nói, không thể nào. Nói, ngươi như thế nào ngươi như thế nào biết ta họ mục. Các ngươi bạc sư là thật sự không gì không biết không chỗ nào không hiểu. Này cũng quá thần kỳ đi. Thiên cơ các đệ tử nói, các chủ tử thủy kính nhìn thấy sư mội đi qua thiên thành, muốn vừa thấy, phái ngô chờ tới thỉnh sư mội thượng thiên cơ các. Thiên cơ tử, thiên thành biên giao trong núi. Lập nước cờ tòa từ hành lang gấp khúc Tương Liên, Thâm Lam gần hất tháp. Này đó tháp thượng điêu khắc kỳ dị hoa văn, mỗi một tòa đều tinh xảo đến giống như thiên tạo, mà phi nhân lực có thể cập. Trong đó tối cao kia tòa tháp cao ngất trong mây, thẳng xúc trên đỉnh. Tu chân giới thường thường có đồn đãi, nói ở ban đêm bước lên tòa tháp này đỉnh, có thể trích đến sao trời. Mục sư muội, các chủ đang ở cao nhất thượng quan tinh đài chờ ngươi. Thiên Cơ các đệ tử đem mục tình đưa đến này tòa tháp cao trước, liền dừng lại bước chân. Không hề đi phía trước đi rồi. Thoát nhìn, đây là cái mấy ngày liền cơ các nhà mình đệ tử đều không thể thiện nhập địa phương. Mục tình nói tạ, đi vào trong tháp. chợt liếc mắt một cái nhìn lại, trong tháp trống rỗng, chỉ có tu ở trên vách, xoay quanh mả thượng thang lầu. Mục tình đi lên thang lầu. Bước chân mới vừa bước lên, nàng liền cảm giác được không thể khinh thường lực cản. Hình như có một cổ nước lũ nên diện vào tới, muốn đem nàng từ này thang lầu quyển thượng đi, đưa ra tòa nhà hình tháp. Mục tình. Này thứ gì? Trận pháp sao? Mời nàng lên lầu lại khai trận pháp ngăn cản nàng, thiên cơ tử sư thúc làm như vậy thật sự hảo sao? Thôi, dù sao cũng ngăn không được nàng. Mục tình vận khởi linh lực, ổn định thân hình, từng bước một mà leo lên đi thông quan tinh đài thang lầu. Đi rồi không bài bước, mục tình liền nghe thấy được trích tinh tiếng kê ơ. Mục tình, mục tình. Tinh bào thiếu niên ngừng ở thang lầu nhất phía dưới, hắn một đi phía trước phiêu, đã bị vô hình lực lượng chúng gió tranh giống nhau thổi hồi tại chỗ. Hắn suốt ruột nói, ta không thể đi lên. Mục tình. Này thật đúng là là người kinh ngạc. Trích tinh là cái phi thường đặc thù cộng sinh linh. Hắn chưa bao giờ sẽ giống khác linh thể giống nhau. Bị trận pháp cùng đùa chú sở chống đỡ. Sơn hải tiên các nơi nơi đều thiết có trận pháp. Tàng thư các cất dấu các loại bí tịch cấm địa. Trận pháp càng là một tầng bao một tầng. Bình thường linh thể chạm vào một chút liền sẽ hôi phi yên diệt. Trích tinh lại có thể coi này vì không có gì. Xuất nhập tự nhiên. không nghĩ tới Thiên cơ các trận pháp, thế nhưng có thể ngăn trở hắn. Không hổ là toàn bộ tu chân giới nhất thần kỳ địa phương. Người ở chỗ này chờ ta đi. Trích tinh không muốn, nhưng lại không thể nề hà, cuối cùng chỉ có thể khuất phục nói, vậy người mau một chút. Mục tình cười ruột hắn. Nàng vẫn linh lực, đi như bay, chỉ chốc lát sau liền biến mất ở trích tinh tầm nhìn bên trong. Nửa khác lúc sau, mục tình liền phản qua ước chừng có thượng vạn dai thang lầu, tới quan tinh đài. Hiện tại vẫn là ban ngày. Quan tinh đài phía trên thiên là thiền lam, nhưng lại mơ hồ có thể thấy đầy trời sao trời. Ở kia ánh sáng nhạt lập lệ sao trời hạ, là một người đưa lưng về phía mục tình mà đứng, thân xuyên màu trắng đạo vào người. hắn tay áo cùng và táo chỗ lộ ra một đoạn màu đen áo trong, làm người không khỏi nghĩ đến bạch vũ hắc đôi hạ. hắn trước mặt phù một mặt thật lớn gương, trong gương đang ở hồi phóng, mục tình ở thiên thành lấy kiếm chỉ huy hiếp hạ hàng hình ảnh. Mục tình! Đừng thả đừng thả, cầu xin ngươi, xấu hổ chứng muốn phát tác. Mục tình hít sâu một hơi, nói, thiên sư thúc, trước mặt người này, chính là thiên cơ các các chủ, thiên cơ tử. Hắn cùng Tân Hoài giao tình không tồi, trình độ cũng tương đương. Tân Hoài là thiên hạ đệ nhất người, mà làm này bạn tốt thiên cơ tử, còn lại là được xưng là toàn bộ tu chân giới sâu nhất không lường được người. Trong nguyên tắc tương lai tiên ma đại chiến Trung ma tông ném đi sơn hải tiên cắt, lại không dám động thiên cơ các mảy may, đúng là bởi vì thiên cơ các có thiên cơ tử ở, cái này có thể khám phá thiên mệnh. Biết trước tương lai không biết sâu cạn tồn tại, liền ma quân trọng diễm đều phải thoái nhượng ba phần. Mục tinh có chút khẩn trương. Dựa theo nguyên tắc cốt truyện, nàng hẳn là không có gặp qua thiên cơ tử, cũng đã chết mất mới đúng. Nhưng hiện tại, nàng lại bị có khả năng nhất biết được thiên mệnh cùng biến số thiên cơ các các chủ mời, đứng ở quan tinh đại thượng. Lúc sau sẽ phát sinh cái gì đâu? Thiên cơ tử sẽ báo cho nàng sự tình gì đâu? Cùng nàng nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi có quan hệ sao? Vẫn là cùng cái gọi là thần kiếm có quan hệ Mục tình trong lòng trang tràn đầy vấn đề Mục sư điệt Hắn quay đầu tới, lơ đắng mà đánh giá mục tình Hắn đôi mắt là màu hổ phách Nhan sắc thực thiện Bị nhìn người sẽ không tự giác sinh ra một cổ lạnh léo Thiên thành việc, ít nhiều ngươi giải vây Hắn nói, làm tạ lễ Thiên cơ các nguyện tặng một phần đáp án Đây là có thể cho nàng hỏi một vấn đề ý tứ Tại đây thiên cơ các, chân quý nhất đồ vật Chính là đáp án Dù chân giới từng có vô số người tài ba, khuynh tận tài phú, hướng thiên cơ các đi hỏi một vấn đề, câu này giải đáp. Nhưng có chút thời điểm, đáp án là lại nhiều tiền cũng không đổi được. Có rất nhiều người ôm chờ mong mà đến, lại thất vọng mà đi. Như vậy xem ra, thiên cơ tử cấp tạ lễ, xem như phi thường trân trọng. Mục tình liền thuận theo hỏi. Thiên sư thúc, thiên cơ các tiên đoán trung thần kiếm chi chủ là người phương nào? Thiên cơ tử phụ xuống tay xem nàng, nói. Vấn đề này đáp án không khó. Nhưng hắn lại không có trả lời, sư điệt, người riêng đường vòng ngày qua thành, cũng chỉ là vì vấn đề này. Mục tình, thiên cơ các tự xương biết thiên hạ sự, thiên cơ tử biết nàng là đường vòng mà đến, đảo cũng không cho nàng kinh ngạc. Càng sâu đến, thiên cơ tử rất có thể liền nàng đường vòng nguyên nhân đều rõ ràng. Mục tình trầm mặc sau một lúc lâu, mới hỏi nói, thiên sư thúc, ta ma, giải thích thế nào? Đây là nàng sâu nhất hoang mang. Thiên cơ tử như cũ không chịu trả lời nàng. Tu luyện giải thích nghi hoặc, nay hẳn là sư phụ ngươi vì ngươi giải đáp vấn đề. Mục tình, này cũng không được, kia cũng không được. Ngươi rốt cuộc tưởng đáp cái gì? Trầm mặt duy trì hồi lâu. Mục tình dẫn đầu giận rồi nói, ta đây không có việc gì nhưng hỏi, ta cộng sinh linh còn ở dưới lầu chờ ta, ta đi trước. Thiên cơ tử đánh game nàng lời nói, hỏi. Mục sư điện, ngươi nhưng minh bạch vận mệnh hai chữ. Mục tình lắc lắc đầu. Thiên cơ tử nói, thế gian này tựa như một bàn cờ. Chúng ta là thiên đạo trong tay binh sĩ, mỗi một bước lạc chốt đều nhân thế cục mà định, nhìn như biến ảo vô thường, kỳ thật sớm đã chú định. Này đó là vận mệnh. Vận mệnh là thượng thiên phú dư người định số, năm tháng biến hóa, vạn vật y lý này quỹ đạo mà đi, qua đi vô pháp thay đổi, tương lai xu thế đã định, phi nhân lực có khả năng sửa. Thiên Cơ Tử nhìn Mục Tình, nói: Sửa chữa vận mệnh, không khác nghịch thiên mà đi, khó khăn có thể so với lên trời trích tinh thần. Mục Tinh dùng chút thời gian tới tiêu hóa hắn nói, Những lời này nghe tới như là gõ, tiêu nàng học được nhận mệnh, nhưng mục tình lại không cho là như vậy. Nàng chắp tay đối thiên cơ tử xá một cái, nói, ta nguyện làm ngược dòng mà lên giả, thỉnh thiên sư thúc dạy ta. Nàng tu hành 13 năm. Tân Hoài đối nàng phóng túng đến cực điểm, nhậm nàng ở tiên các xương ba vương, khi dễ sư đệ chèn ép sư vinh, cái gì đều dám làm. Nhưng chỉ có một sự kiện, Tân Hoài đã sớm đã nói với nàng, không thể làm, không thể làm, tin mệnh. Chúng ta người tu hành. Chứng đạo nộ đạo chính là ngược dòng vạn vật chi nguyên. Như du ngư ngược dòng mà lên tìm kiếm nước sông ngầm nguồn, chúng ta cũng là nghịch thiên mà đi tìm đại đạo." Thiên cơ tử nhìn trước mặt nữ tu. Nàng màu da trắng non trơn bóng như ngọc chi, một đầu tóc đen thút ở quan trùng, khoác một thân thanh thoát bạch đi y. "Y lìe không rảnh, người cũng không hạ." Một câu ngươi nếu đi rồi con đường này, liền không thể lại hối hận ở thiên cơ tử trong cổ họng lăn lại lăn, chung quy là không có nói ra. Hắn phong thả mà trang trọng nói: "Hảo Ở mục tình cùng thiên cơ tử tâm tình là lúc phát sinh ở thiên thành kia chẳng về người ma hôn huyết cho khôi hải, cũng ở thiên cơ các điều tra rơi xuống mạng Thiên cơ các đệ tử đem thương nô kiếm phái hạ Hà hàng cùng hạ Hà viên đưa đến ngoài thành, nói Ta thiên cơ các đã điều tra rõ, cái kia tên là thanh tuân hôn huyết, từ lúc chào đời tới nay đều an phận thủ thường, chưa bao giờ cùng ma tông từng có liên lụy, càng không có nảy sinh qua sự tình. Hạ Hà hàng cố chấp nói, người này trên người có ma tộc huyết thống, Liền tính hiện tại không thành vấn đề, về sau cũng là muốn xảy ra chuyện. Thiên cơ các đệ tử trên mặt mang cười, thoạt nhìn rất là khách khí, nhưng ngôn ngữ bên trong cũng đã phân rõ giới tuyến. Ta thiên cơ các sẽ tự xử lý kế tiếp, nhị vị tựa hồ còn muốn chạy tới thương di kiếm chủng lấy kiếm, chớ có nhân điểm này việc nhỏ chậm trễ thời cơ. Vậy các ngươi cần phải xử lý tốt. Hà Hằng cùng Hà Viên hừ lạnh một tiếng, từ thiên cơ các đệ tử trong tay tiếp hồi chính mình bội kiếm, cũng không quay đầu lại mà hướng phía tây đi rồi. Nhìn theo Thương Ngô kiếm phái hai người sau khi biến mất, Thiên Cơ các đệ tử mới lánh tới Thanh Tuân cùng hắn Mẫu thần, cùng vừa mới rửa sạch hiểm khích mẫu tử hai người công đạo nói: "Hai người các ngươi vô tội, ta chờ tự nhiên tha các ngươi rời đi." Nhưng chính như phía trước vị kia nữ kiếm tu lời nói: "Thế nhân đối hồn huyết thành kiến sâu đậm, các ngươi tốt nhất rời đi thiên thành, khác tìm một chỗ không người nhận thức các ngươi địa phương sinh hoạt." Thanh Tuân thật lâu chờ mặc, vẫn là hắn Mẫu thân trước phản ứng lại đây, lôi kéo hắn hướng Thiên Cơ các đệ tử nói lời cảm tạ. Thiên cơ các đệ tử rời khỏi sau, phụ nhân vội vàng giữ chặt nhi tử, tràn đầy lo lắng nói. Thanh tuân, ngươi có phải hay không sợ hãi? Ngươi ngày thường cùng người ở chung khi như vậy lanh lợi, hôm nay như thế nào như vậy ngốc, đối mặt các tiên nhân, một chút phản ứng cũng không có. Thằng đến bị phụ nhân kia làm nhiều sống, che kín vết chai thô giáp đôi tay phủng trụ mặt, Thanh tuân mới rốt cuộc chẩm gì gì mà mở miệng. Nương, ta không dò hư, ta chỉ là suy nghĩ. Thanh tuân nhìn cách đó không xa náo nhiệt thiên thành vẽ mắt dần dần ấm áp. Ta trên người chạy xuôi chứ ma tốc huyết, là sai lầm sao? Ta sinh ra chính là hôn huyết, là sinh ra liền có tội sao? Hà Hằng cùng Hà Viên vừa đi một bên đoán giận. Kìa thiên cơ cấp thật là không biết tốt xấu, ta hai người hảo tâm vì bọn họ giải quyết phiền thoái, bọn họ không chỉ có không cảm tại chúng ta, còn đem chúng ta đuổi ra thiên thành. Thiên cơ các như thế hành sự, thiên thành quá không bao nhiêu năm, tất sẽ tiêu vong. Hà Viên khuyên giải nói, Sư huynh Hà tất làm tướng chết nhân sinh khí Hai người ngươi một lời ta một nữ, đem thiên cơ các tự thượng mắng đến hạ. Mắng mắng, liền đi qua hơn 20 đường núi, tới một chỗ bờ sông. Nay hà là ở không người tới rừng núi hoang vắng, bạn thượng không có trống thuyền người chèo thuyền, qua sông muốn chính mình nghĩ cách. Hôm nay liền trước tiên ở nơi này qua đêm đi. Hà Hằng nhấc lên một trận kiếm phong, ở bờ sông dọn dẹp tảng đá ra tới. Hắn cởi xuống bọc hành lý, đang muốn ngồi vào trên tảng đá nghỉ ngơi, bỗng nhiên cảm giác được một trận không tầm thường hơi thở. Ai Nguyên bản thanh tịnh bờ sông, đột nhiên nổi lên sương mù. Nay trận sương mù yêu dị phi thường, ngắn ngủn chỉ khoảng nửa khắc, khiến cho hà Hằng cùng hà viên mất coi vật năng lực. Bọn họ chỉ có thể mơ hồ thấy, kia sương mù trung đi ra một đạo màu đỏ bóng dáng, tựa hồ là cái xuyên hồng y gì người. Hà hẳng cảnh giác hỏi. Các hạ sương mù bay chặn đường, là muốn làm cái gì? Người nọ ý cười ôn nu. Nhị vị không ngại đoán xem xem, ta là tới làm cái gì? Thanh tuân chưa từng tu hành quá Cước trình so các tu sĩ trầm nhiều. Cùng là hướng Tây đi, Hà Hằng cùng Hà Viên canh ba gian có thể tới đạt địa phương, hắn muốn đi lên ba cái canh giờ. Mẫu tử hai người tới bờ sông khi, thời gian đã là đêm khuya. Mẫu thân, phía trước là một cái hả. Chúng ta hiện tại bờ sông nghỉ ngơi, ngày mai lại tìm nước cạn địa phương độ. Thanh Tuân nói nói, liền nghe thấy đêm hẻ gió núi đưa tới khí vị. Là nước sông rêu xanh hơi thở, còn hôn hợp máu tươi ngọt canh. Mùi máu tươi đối ma tộc tới nói là một loại kích thích. Thanh Tuân không tự giác mà liếm liếm môi, phát hiện lại đây sau lập tức khắc chế chính mình bản năng. hắn theo bờ sông nhìn lại. Đó là... a Thanh Tuân thấy rõ lúc sau, sắc mặt tái nhuật mà ngã ở trên mặt đất. Có hai người vẫn không nhúc nhích mà nằm ở bên bờ, thân mình ở trên bờ, đầu cùng phần cổ treo ngược vào thủy. Bọn họ châm ở dưới nước trên mặt mang theo hoảng sợ biểu tình, vằn vẻo trên cổ bố một đạo giữ tận miệng vết thương, huyết từ nơi đó chạy xuôi ra tới, bị dòng nước mang theo xuôi dòng phiêu hạ Này hai người hiển nhiên đã chết. Nhìn cái bọn họ quần áo, tựa hồ chính là ban ngày đem thanh tuân bắt được, cắn chặt không bỏ kia hai gạ kiếm phái đệ tử. Bờ sông biên có tảng đá, phía trên có khắc bốn chữ, tựa hồ là hung thủ cố tình lưu danh. Mà quân trọng diễm. Ngày thứ hai, mục tình mới hạ quan tinh đài. Trích tinh vừa nhìn thấy nàng, liền vây quanh nàng xoay vài vòng, nói. Người không sao chứ, không có thiếu rắc đi. Ta nghe nói ở thiên cơ các hỏi chuyện giá cả đặc biệt cao. Ngươi không đem cái gì không nên cấp đổ vật đáp vào đi thôi. Mục tình nói. Không có, ta kiếm lời. Trích tinh, ngươi kiếm lời cái gì? Mục tình không trả lời hắn vấn đề, chỉ là lo chính mình đi ra thiên cơ cát, hướng tới phía tây nhìn lại. Trích tinh ở bên người nàng phát điên. Ngươi rốt cuộc kiếm lời cái gì? Ngươi nhưng thật ra nói à. Ngươi như thế nào thượng một chuyến thiên cơ cát, liền cùng này đó bạc sư nhóm giống nhau, nói chuyện chỉ nói một nửa. Mục tình nhấp khởi khoe môi, nở nụ cười. Nàng kêu, trích tinh. Trích tinh không đáp lời, phiêu ở nàng trước mặt, sinh khí mà nhìn nàng. Nàng đối với cáo kỉnh tinh bảo thiếu niên vươn tay. Chúng ta tiếp theo lên đường đi, đi Tây Châu. Làm một cái thích phụ thuộc vào kiếm cộng sinh linh, vừa nghe thấy về Tây Châu đề tài, trích tinh lập tức liền không tức giận. hắn hỏi, ngươi hỏi rõ ràng thần kiếm chi chủ là ai không? Chúng ta đi thương di lấy nào thanh kiếm A, ngươi đến tìm đem cường một chút, còn phải phải đẹp, xấu kiếm ta nhưng không muốn bám vào người. mục tình Trích tinh, chúng ta muốn đi chính là kiếm chủng, tuyển chính là kiếm, không phải nhà thổ đầu bảng, phiền thoái ngươi phóng tôn trọng một chút có thể chứ. Tây Châu không phải cái hảo địa phương. Ma tông chiếm hơn phân nửa địa bàn, hợp hoan phái chiếm non nửa địa bàn. Hai bên quan hệ không tốt, hôm nay ta ấm ngươi, ngày mai ngươi ấm ta, đấu tới đấu đi không có cái đầu. Tiên tu tới rồi Tây Châu, chỉ cần dùng lá liêu nước chấm đảo qua hai mắt là có thể thấy tận trời tím đen ma khí, cùng với hợp hoan phái tu luyện tà công khi sinh ra tà khí không khí cũng không thế nào hảo. Mục tình ở trên đường cứu một cái trọng thương hợp hoan phái tu sĩ, người nọ cảm nhớ nàng ân cứu mạng, lại thấy nàng bề ngoài hảo, một hai phải báo đáp nàng. Tiên tử, ta cho ngươi đương một lần lộ đỉnh, có thể khơi thông kinh mạch, tăng lên tu vi, hiệu quả thực tốt. Mục tình, hợp hoan. Mục tình hai đời thêm lên sống hơn 40 năm, còn trước nay không chính mắt gặp qua như vậy kỳ quái báo ân phương thức. Này tính cái gì? Ân cứu mạng, lấy thân báo đáp Mục tình chỉ có thể một mặt cự tuyệt nói. Tà tu vô tình đạo. Không quan hệ, ngươi có thể thử xem xem. Ngươi sẽ cự tuyệt, chỉ là bởi vì ngươi không biết trong đó tư vị. Tu sĩ vừa nói, một bên nở nụ cười. Thường qua hợp hoan tư vị, kia mới là thành quỷ cụ phong lưu A. Mục tình. Không hưởng qua, không nghĩ nếm, càng không muốn làm phong lưu quỷ, ngươi mau cốt A. Cuối cùng kia hợp hoan phái tu giả thật sự khuyên bất động nàng, chính mình lại vội vàng hồi môn phái. Liền đào một quyển sách để lại cho nàng. Tiên tử, đây là ta hợp hoan phái nhập môn công pháp. Ngươi nếu tu vô tình đạo lâu rồi, tịch mịch, có thể nhìn một cái. Chúng ta này công pháp A, tuyệt đối không thể so sơn hải tiên các vấn tâm kiếm kém. Tu tập vấn tâm kiếm mục tình. Này đều người nào A? Trích tinh phủng công pháp tấm tắc cảm khái. Mục tình. Ngươi đem thư buông nói nữa. Không chuẩn xem loại này thư, trích tinh. Này có quan hệ gì? Trích tinh hồn không thèm để ý mà lắc lắc trên tay sách vở, đắc ý nói. Mục tình, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Ngươi có biết hay không ngươi môn phái tảng thư các, cất dấu so này lợi hại gấp 10 lần, đa dạng cũng nhiều gấp 10 lần thư. Ngươi câm mồm A. Không cần phá hư sơn hải tiên các hình tượng. Ở Tây Châu lại hành tẩu mấy ngày sau, mục tình rốt cuộc đến ổ thành. Ổ thành ly thương di kiếm chủng chỉ có một hà chi cách, cũng là kiếm chủng phụ cận duy nhất thành chỉ. Trước mắt, tòa thành này thập phần náo nhiệt Kiếm chủng sắc 2, với lúc thiên cơ các lại làm ra tiên đoán, vì thế năm châu 4 biển trong vòng, tưởng lấy kiếm, muốn nhìn náo nhiệt, có khác sở đầu người, đều hội tụ ở ổ thành. Mục tình cũng quyết định vào thành. Ổ thành thuộc về hợp hoan phái thế lực phạm vi. Hợp hoan phái phái đệ tử canh giữ ở ổ thành cửa, cấp lui tới tu sĩ nhất nhất đăng ký, đăng ký qua đi đưa trong thành trà lâu trà phiếu, có thể bằng phiếu lánh một hồ bạch trà. Nhìn như nhiệt tình hiếu khách, trên thực tế là quản lý thích đáng, đăng ký danh sách Phòng ngừa không rõ nhân sĩ vào thành, ở trong thành khiến cho sự tình. Mục tình đăng ký qua đi, hỏi. Sơn Hải tiên các tần vô tướng tới rồi sao? Hợp hoan phái đệ tử phiên phiên danh sách, nói. Chưa đến. Mục tiên tử có thể ở chỗ này lưu cái lời nói, đối đãi ngươi sư minh đến lúc đó, chúng ta sẽ báo cho hắn. Mục tình từ túi cản khôn lấy ra hai khối màu trắng ngọc bài, đem trong đó một khối tính cả một phen tuyết trắng ngân lượng cùng nhau, giao cho thủ vệ tiểu đệ tử. Đại ta sư tới khi làm phiền tiểu huynh đệ đem nải cái ngọc bài giao cho hắn. Đây là Tân Hoài luyện chế ra pháp khí. Hai khối ngọc bài ở nhất định trong phạm vi thời điểm, có thể cảm giác lẫn nhau vị trí, cũng có thể truyền lại một ít đơn giản tin tức. Hợp hoan phái tiểu đệ tử thấy ngân lượng, vui vẻ ra mặt nói: "Ta nhất định đem vật ấy hoàn hảo mà giao cho Tần tiên trưởng trên tay, Mục tiên tử xin yên tâm đi." Mục Tinh gật gật đầu, cất bước vào thành. Trích Tinh đi theo nàng sau lưng, hỏi: "Tần vô tướng không yêu cùng người ở chung?" Ổ thành với hắn mà nói quá mức náo nhiệt, hắn thật sẽ vào thành sao? Người không bằng đi ổ thành bờ bên kia kiếm trùng bí cảnh cửa cho hắn. Thân vô tướng là Mục Tình Tam sư huynh. Mấy tháng phía trước, hắn rời đi sơn hải tiên cấp ra ngoài du lịch, hành tung thành mê, gần dự vào linh bổ câu cùng sư môn bảo trì liên hệ. Kiếm trùng khai tin tức, Phong Thiên Lan hẳn là đã lấy linh bổ câu đưa tin báo cho với hắn. Hắn còn không có tìm được chính mình bản mạng kiếm, cho nên lần này kiếm trùng khai, hắn hẳn là sẽ tiến vào tìm kiếm. Mục tinh tính toán ở tiến kiếm chủng phía trước, cùng hắn sẽ cùng. Nhưng chính như trích tinh theo như lời. Ở ổ thành cho tần vô tướng, thật không phải cái gì đáng tin cậy lựa chọn. Tần vô tướng là nhân tộc cùng yêu tộc hôn huyết. So thanh tuân càng thêm bất hạnh, hắn vô pháp xen lẫn trong nhân tộc bên trong, hắn trời sinh một đôi hồ nhĩ, hơn nữa là vô pháp lấy pháp thuật che lấp cái loại này, mặc cho ai ánh mắt đầu tiên thấy hắn, đều có thể minh bạch hắn là yêu tộc. Hắn sinh ra không mấy ngày liền mất đi cha mẹ che chở. Tần Hoài năm đó bên ngoài du lịch, nhìn thấy hắn khi, hắn đang bị một cái thôn dân ôm đến bờ sông, muôn ném vào trong sông chết đuối. Tần Hoài không đành lòng, đem hắn cứu mang về Tiên Cát, đặt tên vì Tần Vô Tướng. Nhưng tới rồi Sơn Hải Tiên Cát, Tần Vô Tướng Nhật Tử cũng không hảo quá. Tiên các nội đệ tử không tiếp thu được hắn yêu tộc huyết thống, lại ghen ghét hắn ở cơ duyên xảo hợp hạ trở thành Tần Hoài đệ tử hảo mệnh, bởi vậy mà đối hắn có rất nhiều phê bình. Tuy rằng ngại với Tần Hoài chi huy, các đệ tử sẽ không động thủ Nhưng chế nhạo cùng xem thường là không thiếu được. Thân vô tướng ở như vậy trong hoàn cảnh lớn lên. Tự ti đến cực điểm, cả ngày lấy áo đen cùng đấu lạp che đậy tướng bạo. Chán ghét đám người, nhìn thấy người liền sẽ tránh đi. Thựa như trích tinh nói như vậy. Ổ thanh quá mức náo nhiệt, thân vô tướng rất có thể sẽ không tiến vào, mà là trực tiếp đi kiếm chủng. Đến kiếm chủng chờ hắn mới là cái càng tốt lựa chọn, có thể tránh cho vổ hụt. Mục tinh lắc lắc đầu, nói. Không, hắn nhất định sẽ đến. Trích tinh kỳ quay nói, ngươi dựa vào cái gì như vậy khẳng định A? Mục tình. Bởi vì ta nắm kịch bản A. Trong nguyên tắc vấn đỉnh tiên đồ, tần vô tướng là nổi danh vai ác chi nhất. Hắn làm hôn huyết, trưởng thành trong quá trình bị nhân tộc khi dễ cô lập. Hắn ở như vậy trong hoàn cảnh dây vo, một ngày một ngày mà, ngao hết đối nhân tộc cùng này thế chờ mong. Cho nên ở biết được chính mình thân thế lúc sau, hắn không chút do dự quay trở về Bắc Hải yêu tộc, hơn nữa bởi vì chính kiến bất đồng mà giết cha đoạt vị trở thành tân nhiệm yêu hoàng. Yêu hoàng Tần Vô Tướng bởi vì đối nhân tộc căm ghét, mấy lần khơi mào chiến tranh, bốn phía xâm phạm nhân tộc cùng tiên đạo, làm tu chân giới ham ở Tình Phong Huyết Vũ bên trong. Thẳng đến Nam chủ Phương Du đem hắn đánh bại giết chết, tu chân giới trận này yêu tộc kiếp hỏa mới rốt cuộc kết thúc. Mục Tình, vì cái gì ta cùng ta các sư huynh, một người tiếp một người, đều là nam chủ đá kê chân cùng kinh nghiệm điều? Ta sư môn là thiếu tác giả tiền sao? Mục Tình nhớ rõ, nguyên tắc bên trong Tần Vô Tướng chính là ở lần đầu tiên khai kiếm trùng khi, ở ổ thành gặp yêu tộc phái tới chính đạo Nam Vùng. Nam Vùng gặp được Tần Vô Tướng, nhận ra hắn kia một nửa yêu tộc huyết thống đến từ chính yêu hoàng, cũng mời hắn trở về yêu tộc, lúc này mới có mặt sau giết cha đoạt vị, khởi xướng chiến tranh cốt truyện. Mục tình. nàng làm Tần Vô Tướng thân sư muội, chính đạo đệ nhất nhân đồ lệ, tuyệt đối không thể làm này gặp quỷ cốt truyện phát sinh. Cho nên, nàng muốn tại đây ổ thành bắt được yêu tộc Namung, xử lý nguyên tắc cốt truyện, cứu vớt nàng Tam sư huynh. Ổ thành cha lâu, một đám người ghé vào trên bàn đỉnh đạc mà nói. Sơn Hải Tiên các tới hai gã đệ tử, đều là tần hoài đồ đệ, các đại kiếm phái cũng tới không ít kiếm tu. Lần này khai kiếm trùng, thật đúng là đàn anh hội tụ. Sơn Hải Tiên các kia hai gã đệ tử là Tần Hoài Tam đồ đệ Tần Vô Tướng, tứ đồ đệ Mục Tình, đều là kiếm tu bên trong người xuất sắc. Ta xem a, thiên cơ các theo như lời thần kiếm chi chủ, liền ở bọn họ hai người bên trong. Người nói đùa, Mục Tình có lẽ thực sự có khả năng. Nhưng Tân Vô Tướng lại là cái cùng thần kiếm vô duyên người. Vì sao? Tân Vô Tướng là nhân tộc cùng yêu tộc huyết huyết, tuy bị tần Hoài từ Bắc Châu nhặt về Sơn Hải Tiên Cát, tu tập chính đạo, lại bởi vì huyết mạch mà lưng đeo một thân yêu tà chi lực. Thần kiếm dù sao cũng là thần kiếm, là tuyệt đối sẽ không nhận yêu là chủ. Ta nhưng chưa bao giờ nghe qua, thần kiếm có loại này tuyển chủ điều kiện. Này nên không phải là đạo hữu ngươi một bên tình nguyện suy đoán đi. Ý của ngươi là ta ở nói bừa sao? Những người này điệu giễu. Uống đến có chút cao. Bọn họ nói thần kiếm khi, bên nào cũng cho là mình phải, ngự khí càng thêm mà bất hữu thiện, thậm chí sắp đánh lên tới. Liên ở bọn họ dương cung bạt kiếm hết sức. Một người eo sườn hệ kiếm thanh y thiếu niên đã đi tới, ở trường ghế thượng tìm chút không ngồi xuống, chính mình cho chính mình đổ một chén rượu. Đại gia động tác nhất trí mà nhìn về phía hắn, trong ánh mắt mang theo mờ mịn, người ai a Vì cái gì đột nhiên đi tới uống chúng ta rượu. Chư vị vừa mới theo như lời việc, có không lại nói cụ thể một ít. Thanh y kiếm tu tử có chút phá trong tay áo lấy ra một ít bạc vụn, đặt lên bàn. Hắn khỏe mắt chịu chịu, làm như có chút đau lòng. Này một bản tiền thưởng. Không khí tức khắc hòa hoan xuống dưới. Hảo thuyết, tiểu hưu muốn hiểu biết cái gì. Chư vị vừa mới theo như lời tần vô tướng, ta tưởng cụ thể nghe một chút về chuyện của hắn. Trên bàn các tu sĩ có chút kinh ngạc. Hắn là tần hoài đồ đệ, lại là bị chịu phê bình hôn huyết, còn rất nổi danh, tiểu hưu không hiểu biết chuyện của hắn sao. Thanh y kiếm tu lắc lắc đầu, nói, ta kêu giang liên, là cái từ Bắc Hải tới tán tu. Bắc Hải kia địa phương chịu yêu tộc khống chế, tự lập một phương, không cùng ngoại giới lui tới, tin tức thập phần bế tắc. Các tu sĩ đều uống có chút cao, lúc này cũng đã quên so đo, này tin tức bế tắc nơi tới kiếm tu, vì sao chỉ tìm kiếm tần vô tướng việc mà không rõ hỏi càng có khả năng đoạt được thần kiếm mục tình. Bọn họ cầm bầu rượu đĩnh đạc mà nói, nay tần vô tướng A, nhưng thật ra cùng Bắc Hải có chút sâu xa Nghe nói tần hoài năm đó, chính là ở Bắc Hải nhân tộc trong làng nhặt được Hắn. Ở mục tình tìm được yêu tộc nằm vùng phía trước. Có tin giữ dẫn đầu truyền vào ổ thành, cấp đi mục tình lực chú ý. Thương nô kiếm phái trưởng môn hai gã thân truyền đệ tử, Hà Hằng, Hà Viên, ở thiên thành Tây hơn 20 núi Hoàng, tao nộ ma quân trọng diễm chặn giết, thánh mạng đã mất. Thiên thành Tây hơn 20, này ly thiên cơ các không bào xa đi. Ma quân đây là rốt cuộc muốn cùng thiên cơ tử gọi nhịp sao? Mục tình. Trích tinh hiếu kỳ nói. Mục tình, ngươi sở cổ làm cái gì? Mục tình thầm nghĩ, ta nghĩ mà sợ. Thương lô kiếm phái thiếu đánh hai người tổ cũng liền so nàng sớm xuất phát nửa ngày, đi vẫn là cùng cái phương hướng. Nàng ly chết thẳng cẳng, cũng liền kém nửa ngày mà thôi. Thái huyền tông kiếm tu tới khi cũng gặp ma tu, bị trọng thương, tay phải kinh mạch đã đức, cuộc đời này sợ là lại khó cầm lấy kiếm. Thanh phong kiếm phái cũng là, thiếu trưởng môn tao nộ ma tu, kim đan bị đào, toàn thân bị lửa ma sở đốt Đời này chỉ có thể đương một phế nhân. Có người vô án dự lên. Ma Tông đây là muốn làm cái gì? Bọn họ làm sao dám như thế khiêu khích chính đạo? Tần Hoài còn không có phi thăng đâu. Ma Tông là tự nhiên là ở sợ hãi. Bọn họ ngủ đông mấy trăm năm, thật vất vả ngao đến Tần Hoài sắp phải phi thăng. Chính đạo lại muốn ra một vị thần kiếm chi chủ. Thiên cơ các tiên đoán bừa ra, Ma Tông đương nhiên sẽ tận hết sức lực chặn giết kiếm tu, ngăn cản thần kiếm chi chủ hiện thế. Ma Tông không khỏi chuyện bé xé ra to. Đối lấy kiếm kiếm tu, tu vi tối cao cũng liền Nguyên Anh kỳ. Liền Tính thần kiếm lại sắp bén, cũng không có khả năng đem tu vi sinh sôi cất cao một cái đại cảnh giới đến hóa thần kỳ, đủ để cùng Ma Quân là đi đi. Mục Tình, các ngươi có điểm quá coi thường thần kiếm. Trong nguyên tác, Nam chủ Phương Du được đến thần kiếm lúc sau, đương trưởng từ Nguyên Anh đột phá đến hóa thần, khiên thiên lôi đánh tơi bởi Ma Quân trọng diễm, đem Ma Quân phong ấn tại kiếm chủng. Anh có lẽ bị xem thường thật không phải thần kiếm, mà là nam chủ quang hoàn. Rốt cuộc tầm bảo đột phá cùng vượt cấp đánh người, đều là điểm ra nam chủ thường thấy đặc thù sao. Cuối cùng vẫn là hợp hoan phái đệ tử đi ra, áp xuống các tu sĩ lo lắng. Tiên trưởng nhóm không cần lo lắng, ổ thành là ta hợp hoan phái nơi, tiên trưởng nhóm ở ổ thành một ngày, chúng ta phái liền che chở tiên trưởng nhóm một ngày, sẽ không cho phép ma tu quái dày chư vị. Hợp hoan phái thật là có đảm đương. Đúng vậy, thật không hổ là Tây Châu danh môn. Tán thưởng lời nói trong lúc nhất thời không dứt bên hai. Trích tinh vây xem sau một lúc lâu, mới phiêu ở mục tình bên người mở miệng. Như vậy vấn đề tới, hợp hoan phái chống đỡ được ma tông sao. Mục tình. Ngươi một người tuổi trẻ cộng sinh linh hạt nói cái gì đại lời nói thật. Mục tình chưa tới kịp phun tạo, đồng nhiên phát hiện chính mình trên người đang tản phát ra màu trắng quan mang. Nàng tìm ra nguồn sáng, phát hiện đúng là nàng để lại một khối ở cửa thành chỗ, dùng để tìm người bạch ngọc bài. Người tam sư huynh thật sự tới ổ thành. Trích tinh ngạc nhiên nói, mục t Ngươi nên sẽ không thượng tranh thiên cơ cát, đã bị thần côn nhóm đồng hóa, đạt được kia liệu sự như thần bản lĩnh đi. Mục tình, sẽ không nói chuyện có thể cơm miệng. Mục tình về tới cửa thành chỗ. Nàng thực dễ dàng liền ở náo nhiệt trong đám người, tìm được rồi một cái không hợp nhau giả. Người này ăn mặc hắc y rỉ, trên đầu mang đấu lạc, lấy hắc xa trẻ mặt. Ở một chúng xuyên thiển sắc quần áo tiên môn tu sĩ, cùng quần áo diễm lệ hợp hoan phái đệ tử bên trong, thập phần thấy được. Hắn lúc này đang ở cửa thành chỗ đăng ký danh sách, đem hát xa vén lên, lộ ra thật diện mạo tới, lấy chứng minh chính mình thân phận. Tam Sư Minh Liêu đấu lạp hát xa thanh niên nghe vậy ngầm đầu. Đấu lạp hạ là một trương quanh co khúc hữu đến cực điểm, mặt mày ngũ quan đều xinh đẹp phải gọi người không rời mắt được, không giống nhân tộc yêu dạ khuôn mặt, còn có chút xuống mà xuống tóc bạc. Quá mức yêu dị khuôn mặt, không giống bình thường tóc bạc. Hơn nữa hắn đẻ ở đấu lạp hạ, cũng không kỳ người một đôi ngân bạch Hồ nhĩ Này đó đều là Bác Hải Bạch Hồ yêu tộc thường thấy địch thủ. Đây là Mục Tình Tam Sư huynh, thần vô tướng, cực kỳ căm ghét nhân tộc, tương lai đi rồi đường ngang ngõ tắt, nhấc lên mấy ngày liền huyết họa Bác Hải yêu hoàng. Tiểu sư muội, hắn nhìn thấy Mục Tình, lộ ra một cái nhạt nhẽo tươi cười. Đã có thể dựa vào gương mặt kia, hắn biểu tình lại như thế nào thanh thiện, cũng sẽ có cực kỳ kinh diễm điệt lệ hiệu quả. Hợp hoan phái đăng ký đệ tử bị hắn khuôn mặt mê mắt, chẳng phân biệt trường hợp mà đào nổi lên gấp tưởng. Thần tiên trưởng, ngươi không bằng gia nhập ta hợp hoan phái đi. Ngươi bề ngoài tốt như vậy, ở chúng ta môn phái nhất định thực nổi tiếng. hắn bên người một chúng hợp hoan phái nữ tu phản ứng lớn hơn nữa. Thần tiên trưởng, ngươi nếu là tới hợp hoan phái, ta nguyện ý táng ra bại sản giữa ngươi. Một khắc danh nữ tu tế lại đây, nhiệt tình nói. Tần tiên trưởng, ta có 5 điều linh mạch, 13 tòa linh quạng, có khắc linh thú tiên đàn thiên tài địa bảo bao nhiêu, ngươi nếu là nguyện ý trở thành ta đạo lữ. Này đó liền tất cả đều về người sở hữu. Hôn huyết. Bàng thính mục tình thiếu chút nữa không xuyên qua khí tới. Này đó hợp hoan phái đệ tử thật đúng là trảo chuẩn kiếm tu nhược điểm. Nhiều như vậy tiền, liền nàng cái này tu chân giới nổi danh phú bà đều động tâm. Bàng không đem tần vô tướng bán đổi tiền đi. Đồng thời có thể tạo được ngăn cản hắn trở lại bắc hải yêu tộc. Hơn nữa làm hắn quá thượng giàu đến chảy mỡ ngày lành tác dụng, một công đôi việc. Liên ở mục tình tiến hành đầu góc gió lốc thời điểm Tần vô tướng đã buông xuống đấu lạp thượng hát xa, lui về phía sau một bước, không giấu vết mà tránh đi hợp hoan phái đệ tử ngăn trở. Thái độ của hắn là nhất quán ôn hòa xa cách. Đa tạ chư vị hảo ý, nhưng ta ở Sơn Hải tiên các còn có sư phụ sư huynh cùng sư muội ta không bỏ xuống được bọn họ. Tên kia trong nhà có quặng nữ tú nói, có quan hệ gì? Người đã đến rồi hợp hoan phái, người sư phụ sư huynh sư muội cũng đều còn ở. Tần vô tướng có chút bất đắc dĩ. Sau một lúc lâu, hắn để thấp Nhẹ giọng trả lời nói, có quan hệ. Nếu ta phản bội ra chính đạo, vào hợp hoan phái, bọn họ sẽ thực thất vọng. Đặc biệt là sư muội Tân vô tướng nhìn về phía đứng ở cách đó không xa mục tình. Nàng tuổi còn nhỏ, trong nhà lại giàu có, lịch duyệt cũng còn thấp, chưa từng trải qua quá suy sụ. Nàng đối những cái đó bội phản chính đạo người, nhất định sẽ phi thường khó hiểu cùng mâu thuẫn. Tân vô tướng hoàn thành danh sách đăng ký. Hắn nắm bạch ngọc bài, đi hướng mục tình. Sư muội đi thôi. A. Đang ở suy tư đem tần vô tướng bán có thể mang đến nhiều ít chỗ tốt mục tình, đột nhiên bị đánh gây suy nghĩ, mở mịt mà nhìn tần vô tướng. A. Nga. Hảo. Tam sư minh, phía trước có cái trà lâu, thoạt nhìn thực không tồi, chúng ta tới đó đi uống ly trà đi. Nói xong, mục tình liền quay đầu, hướng tới trà lâu phương hướng đi rồi. Tần vô tướng. Như thế nào cảm giác sư muội có chút không thích hợp. Mục tình ở trà lâu lầu hai ngồi xuống, làm điếm tiểu nhị thượng một bầu rượu. Một hồ trà, còn có một ít điểm tâm cùng tiểu thái. Thân vô tướng ngồi ở bên cạnh bàn, có chút lo lắng nói. Ta nghe nói ngày ấy ta đi rồi lúc sau, ngươi cùng môn trung đệ tử đánh một trận, ngươi. Mục tình một tay chi mặt, nhẹ nhàng nói. Việc này a Sư huynh ngươi không cần quá đường một chuyện. Ngày đó nguyên bản có càng tốt phương pháp giải quyết, nhưng ta chính là muốn đánh nhau, cho nên mới đậu thủ. Đây là ta chính mình phạm sai, không tính ngươi liên lụy ta. Thân vô tướng còn tưởng lại nói chút cái gì. Mục tình bay nhanh mà đoạt hắn nói, nghiêm sư ba không có phát ta, sư phụ không có trách ta, tiểu sư thúc cũng không có truy cứu việc này. Ta không có bởi vậy sự đã chịu bất luận cái gì tổn thương, sư minh ngươi cần gì phải đem việc này để ở trong lòng, vất vả mà sinh bệnh tâm thần. Tân vô tướng rất là bất đắc dĩ, ngươi A. Mục tình đã không phải lần đầu tiên vì hắn ở tiên các nội gây chuyện. Tân vô tướng nhớ rõ, sư phụ đem tiểu sư mội mang về tiên các không lâu, nàng liền bởi vì nghe thấy những đệ tử khác chế nhạo hắn mà đại xảo một chuyện. Sau lại học xong chấp kiếm, liền bắt đầu đánh nhau, đụng một chút liền chịu một thân thương. Còn có tiểu sư muội từng đánh nhau sau, đứng ở sư phụ cùng sư thúc trước mặt, thập phần quật cường mà tranh luận, chế môi không chịu nhận sai bộ dáng. Thân vô tướng đến nay cũng vô pháp quyến mất. Hắn nhìn trước mặt thần khí tiểu sư muội, nghĩ thầm, còn hảo nàng hiện tại trưởng thành, tu vi lợi hại, sẽ không lại bởi vì đánh nhau mà bị thương. Mục tình không phát hiện nhà mình sư huynh tâm tư Nàng bưng lên chủ quán đưa tới rượu, uống một ngụm, thập phần không khỏe mà nheo lại đôi mắt, phun đầu lươi hoán giận nói. Này rượu thật là sạc khẩu. Thân vô tướng bất đắc dĩ mà cười, đổ ly trà cho nàng, nói. Nghe nói tây châu rượu đều là lại liệt lại cay. Hắn đánh ra tiếp nhận chén trà uống trà mục tình. Sư mội tu vi lại tinh tiến. Mục tình gật đầu nói, ta đã đến nguyên anh kỳ. Thân vô tướng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phía trước sư môn linh bổ câu truyền đến tin ch Nói mục tình tiến cảnh khi tâm ma nảy sinh, tẩu hỏa nhập ma, còn đưa tới thiên lôi, thương sang ở lâu không rước. Nhưng hiện tại xem ra, nàng hẳn là đã giải quyết khốn cảnh. Tân vô tướng nhìn nhìn chính mình lòng bàn tay, thế mục tình cao hứng đồng thời, lại hơi có chút tiếng đối. Sư phụ có bốn cái đồ đệ, đại sư huynh đã là nguyên anh kỳ đại viên mãn, nhị sư huynh cũng sớm đã tới rồi nguyên anh trung kỳ, hiện giờ liền tiểu sư mội cũng đột phá tới rồi nguyên anh kỳ. Chỉ có hắn, còn dừng lại ở kim đ Bởi vì trong huyết mạch trời sinh yêu tà chi lực cản trở, ở kết đan lúc sau, Tu Vi liền không còn có tiến thêm. Hắn lại nhớ tới người khác nói qua nói. Ngươi nếu là tưởng Tu Vi càng tiến một tầng, liền không thể tiếp tục tu luyện này tiên môn chính đạo công pháp, mà là phải về đến yêu tộc, đi tìm thích hợp phương thức của ngươi. Chầm mặc duy trì mà có chút lâu. Mục tình chịu không nổi loại này không khí, liền khác nổi lên đề tài. Tam Sư Minh, ngươi bên ngoài du lịch non nửa năm, có cái gì thú vị hiểu biết sao? Thân vô tướng mở miệng nói, có, ta. Nhưng hắn lời nói còn chưa nói ra, liền thấy một thanh y thiếu niên kiếm tu, dẫn theo bầu diệu hướng bọn họ này bàn tới. Thiếu niên này thập phần trắng ra nói, các ngươi chính là Sơn Hải Tiên các kia đối sư huynh muội Thân vô tướng nhữ nhữ mảy. Tây Châu hối loạn, ổ thành tựa hổ cũng không thế nào yên ổn, lúc trước lại nghe nói ma tông ở khắp nơi chặn giết kiếm tu. nay lại đây rò hỏi bọn họ thân phận người, nói không chừng không có hảo tâm. Mục tình cảm thấy người này có chút quen mắt. Giang Liên, thần vô tướng, các ngươi nhận thức. Mục tình lắc lắc đầu, nói. Chỉ ở Đông Châu Bình Thành Cao Gia, từng có gặp mặt một lần. Lúc ấy ở Bình Thành, bóc bố cáo đi Cao Gia trừ tà, bao gồm nàng ở bên trong cùng sở hữu ba người. Bởi vì cái kêu kêu quân diễm biểu hiện đến quá mức tà khí, Mục tình lực chú ý toàn đặt ở trên người hắn, thế cho nên đối cái này không có gì biểu hiện, tên là Giang Liên giá hỏa ấn tượng thập phần nông cạn. Giang Liên ở bọn họ này bàn ngồi xuống. Đạo Hữu cũng là kiếm tu. Tân vô tướng nhìn thoáng qua Giang Liên eo sương kiếm, hỏi, đạo hưu sư từ đầu phái. Giang Liên không tiêu ngạo không xỉm nịnh mà ứng đối nói. Một giới tán tu, không môn không phái. Hắn đồng thời giải thích chính mình cầm rượu hướng này trương trên bàn đi hành vi, tài năng mới xuất hiện, tưởng kết bạn bằng hữu Mục tính hỏi, vì sao tuyển chúng ta? Chỉ có các ngươi xứng. Giang Liên trả lời đến ngắn gọn. Tân vô tướng nghe lời này Ở đấu lạp hạ không tiếng động mà nở nụ cười. Lời này nghe tới thiếu tấu, hắn lại cảm thấy quen thai, người này hơi có chút kiếm tu tâm cao khí ngạo, cùng đại sư Minh Tiểu Sư mỗi hai người ngày thường tún tung khí, không đem người khác để vào mắt bộ dáng thập phần tương tự. Mục tinh thích này phân ngạo khí. Nàng cảm thấy đây mới là kiếm tu ứng có khí khái. Nàng tiếp nhận Giang Liên bầu rượu, vì hắn đổ một chén rượu, nói. Một lần nữa nhận thức một chút, ta không gọi Tần Thanh. Tần Thanh là để tránh phiền thoái dựng lên dùng tên giả ta tiên thật là Mục Tình, Sơn Hải tiên các vấn kiếm phòng Mục Tình. Mục Tình chỉ vào một bên nói. Đây là ta sư hình, thần vô tướng. Ta biết. Giang Liên bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch. Ngày đó ban đêm, Mục Tình ở ổ thành xa hoa nhất khách điếm xuống giường. Nàng thập phần hào khí mà muốn tam gian thượng phòng, mời trong túi ngựa ngùng Giang Liên cùng nhau vào ở khách điếm. Thần vô tướng. Hắn cảm thấy tiểu sư muội có chút nhiệt tình quá mức. Thình người uống rượu dùng bữa liền tính Như thế nào còn mời nhân ra ở trọ. Bất quá tựa hồ cũng không có gì không ổn. Khai tam gian phòng, một người một gian, các trụ các, hiển nhiên không có gì đi quá giới hạn chỗ. Mục tình đẩy cửa ra. Trích tinh nhanh chóng bọt đi vào, nhảy tới trên giường. Tại đây hoang vắng địa phương ăn ngủ ngoài trời mà buồn ba lâu như vậy, nhưng tính có chương giường. Tinh bảo thiếu niên biểu hiện ra hoàn toàn vui vẻ. Nay giường thật là thoải mái, không hổ là quý nhất thượng phòng, có tiền thật tốt. Mục tình. Ngươi một cái cộng sinh linh, lại ái xem tiểu hoàng thư, lại ái mộ hư vinh phú quý, ngươi trừ bỏ lớn lên đẹp ở ngoài còn có hay không nửa điểm tốt đẹp phẩm đức? Đương nhiên không có. Đồng dạng là lớn lên đẹp, tân vô tướng còn có thể bán cho Hợp Hoan phái, mà Trích Tinh liền không có nửa điểm giá trị, hắn là cái linh thể, Hợp Hoan phái đệ tử nhìn không thấy hắn, hắn trường lại hảo cũng vô dụng. Bất quá, Mục tình nhìn kỹ Trích Tinh, hỏi: "Ngươi có phải hay không lại trường cao một ít?" Nàng từ cao ra rời đi khi Tinh bào thiếu niên còn so nàng lùn một tức, hiện tại đã muốn so nàng cao hơn nửa cái đầu. Khoác tựa như sao trời quần áo thiếu niên, đang ở dần dần mà chịu điều trưởng thành, mặt mày hình dáng cũng so từ trước càng thêm thâm thúy, ngũ quan hiện ra chút nào không thua gì tần vô tướng hoa lệ. Trích tinh lốc trong chốc lát, mới trả lời nói, hình như là hắn ngày thường ngồi không ra ngồi, chạm không chạm tướng, hơn nữa thích phi ở chỗ cao, rất ít cùng mục tình chính thức mà song hành so thân cao. Hắn cũng không ý thức được. Chính mình là khi nào trường cao. Mục tình đánh giá hắn, nói. Còn so với phía trước ngưng thật không ít. Trích tinh là linh thể, vẫn luôn là nửa trong suốt. Hiện tại cũng vẫn là nửa trong suốt, nhưng không trong suốt trình độ so từ trước muốn cao rất nhiều. Tựa hồ cùng ngươi hướng Tây đi có quan hệ. Trích tinh có chút mê mang mà nói. Ngươi từ Sơn Hải Tiên các đến ổ thành, này một đường từ Đông sang Tây đi tới, ta cảm giác có thứ gì ở hấp dẫn ta, ta tựa hồ bởi vì tới gần cái kia đồ vật mà trở nên càng ngày càng cường, cũng liền trưởng thành. Mục tình hỏi, là thứ gì ở hấp dẫn ngươi? Trích tinh xinh đẹp mặt mày chi gian tràn đầy mờ mịt, hắn đối mục tình lắc lắc đầu, nói. Ta không biết. Hắn đắp không được, mục tình cũng không hề truy vấn. Trích tinh từ trên giường dịch khai Hắn nói, ngươi ngủ đi. Ta giúp ngươi gắp đêm. Đối trích tinh tới nói, thủ mục tình đã thành một loại thói quen. Đặc biệt là ngày gần đây, mục tình hành tẩu ở không an toàn Tây Châu, nàng ngũi khi nghỉ ngơi khi. Trích tinh đều sẽ giúp nàng thủ chung quanh động tĩnh, phòng ngừa ma tu đánh lén nàng. Đêm nay không ngủ. Mục tinh đi hướng cạnh cửa, đem cửa phòng kéo ra. Trích tinh. Người muốn làm gì? Mục tinh nói, ta muốn cùng Giang đạo Hữu trắng đêm trường đàm. Cửa phòng mở ra sau, vừa vặn có thể thấy từ cửa trải qua Giang liên. Mục tinh một phen giữ chặt Giang liên, đem hắn kéo vào chính mình trong phòng. Giang liên vẻ mặt không thể hiểu được. Người làm cái gì? Giang đạo Hữu buổi tối hảo à? Đã trễ thế này còn không nghỉ ngơi, là muốn làm cái gì? Mục tình khép lại môn, cười hỏi. Là muốn tìm ta sư hình, tham thảo hắn thân thế sao? Mục tình trên mặt mang theo ý cười, nhưng nàng cặp mắt kia, lại là lệnh băng đến cực điểm. Giang Liên thập phần kinh ngạc. Hắn không kịp hỏi mục tình, nàng rốt cuộc là như thế nào biết mục đích của hắn. Mục tình hơi thở quá mức nguy hiểm, hắn phản ứng đầu tiên, chính là đi nằm chính mình eo sườn kiếm. Nhưng mục tình động tác so với hắn càng mau. nàng giơ tay Hắn bên hông kiếm liền bay đi ra ngoài, dừng ở nàng trong tay. Mục tình chấp nhất kiếm, mũi kiếm chọn ở thanh ý thì thiếu niên cảm thượng. Người đối ta tam sư hình thái độ, quá thân thiện một ít. Đương nhiên, càng quan trọng nguyên do là nàng nắm cực bản. Nàng sớm biết rằng này trong thành nhận nút yêu tu phái tới chính đạo nằm vùng, nay nằm vùng tự nhiên sẽ đối tần vô tướng cái này hôn huyết cảm thấy hương thú, sẽ đến tiếp cận hắn. Nhưng loại lý do này liền không thể nói ra. Mục tình nhìn sắc mặt vẫn cứ bình tĩnh. Lại không mở miệng phủ nhận nàng lời nói thanh y hề thiếu niên, nàng không khỏi cảm thấy có chút đáng tiếc. Nếu trước mặt người này chỉ là cái kiếm tu, cùng bác hải yêu tộc không hề liên lụy, bọn họ hẳn là có thể trở thành chi kỷ, rốt cuộc bọn họ tính nết như thế tiếp cận. Mục tinh thở dài một hơi, đang muốn đem trong tay kiếm lại đi phía trước một tức, đưa Giang Liên lên đường. Ngoài cửa sổ bỗng nhiên truyền đến liên tiếp nổ mạnh thanh. Ngay sau đó, chính là hoảng sợ tiếng gọi ơm ý. Cháy, trong thành cháy. Ma tu tới. Đại gia chạy mau a. Giang Liên nhân cơ hội này, phi thân về phía sau thối lui. Phòng môn bị hắn đánh vỡ, vừa vận đụng phải cách vách đẩy cửa ra tới tìm Mục Tình Tần vô tướng. Giang đạo hữu, thân vô tướng nghi hoặc mà nhìn về phía sư phòng. Cửa phòng như thế nào phá? Tiểu sư muội, ngươi như thế nào năm kiếm? Mục Tình đang muốn giải thích, liền thấy Tần vô tướng bá mà rút ra kiếm, chỉ hướng Giang Liên, ép hỏi nói. Giang đạo hữu ngươi xâm nhập ta sư muội trong phòng, lại phá phòng mà ra hiển nhiên là mưu toan đối ta sư muội bất lợi, lại chưa dám thủ. Ngươi có ý đồ gì? Là ai phái ngươi tới? Mà tông sao? Ma hỏa. Mục Tình. Sư huynh ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Giang Liên Tịnh chỉ kẹp lấy tần Vô tướng kiếm, bắt đến một bên đi. Tần đạo hữu quá xem trọng ta. Hắn tu vi cảnh giới kiếm kỹ đều xa xa không bằng Mục Tình, còn bị Mục Tình đoạt đi rồi kiếm, thậm chí vừa mới còn kém điểm bị Mục Tình nhất kiếm thứ chết. Hắn từ đâu ra bản lĩnh đi đối Mục Tình bất lợi? Vậy các ngươi vì sao sẽ đánh lên tới? Tần vô tướng sẽ không tin Giang Liên nói, hắn hỏi chính là mục tình. Mục tình trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Nói cho tần vô tướng, Giang Liên là bác hải yêu tộc phái tới chính đạo nằm vùng. Nàng không có gì chứng cứ. Hơn nữa làm cho tam sư huynh cái này hốn huyết mặt, như thế phòng bị bác hải yêu tộc, tựa hồ không tốt lắm. Nói Giang Liên biết tần vô tướng thân thế, nàng là vì ngăn cản Giang Liên đem tần vô tướng quải hồi yêu tộc, mới muốn giết hắn. Này Liên càng không được. Nàng vốn dĩ liền sợ Tam sư huynh trở lại yêu tộc đi lên lạc lối, sao có thể sẽ nói cho Tần vô tướng, Giang Liên biết hắn thân thế đâu. Mục Tình tại nội tâm phát điên. Rốt cuộc nên đáp cái gì a a a a a. Giang Liên nhân cơ hội này từ nàng trong tay lấy về kiếm, bình tĩnh mà trả lời Tần vô tướng vấn đề, chúng ta chỉ là luận bàn một chút. Tần vô tướng nhìn nhìn Giang Liên, lại xem Mục Tình. Hắn cùng sư muội ở chung nhiều năm, xem một cái là có thể minh bạch, sự tình không đơn giản như vậy. Nhưng trước mắt tình huống đã không chấp nhận được tế tư mấy vấn đề này. Ngoài cửa sổ tiếng hô còn ở tiếp tục. Cháy. Ma tu tới. Đại gia chạy mau Bên ngoài là liên tục nổ mạnh, cùng nổ mạnh khiến cho lửa lớn, từ thành đông bắt đầu, đang theo bên này lan tràn lại đây. Trận này hỏa là ma tu khiến cho, mục đích chỉ sợ cũng là trước mắt chính tụ tập ở ổ thành rất nhiều rất nhiều kiếm tu. Đi trước đi, quay đầu lại lại nói. Mục tình dùng pháp thuật, đem sở hưu muốn mang đồ vật đều thu vào túi càng khôn. Lôi kéo tần vô tướng chạy ra khách điếm. Giang liên cũng tại hậu phương đổi kịp. Mục tình vừa mới ra cửa. liền thấy bóng lưỡng đao chiều chính mình trên mặt bổ tới. Nàng tịnh chỉ ngưng tụ linh lực, hoành vung tay lên, đao cùng huy đao chém nàng người cùng nhau cắt thành hai đoạn. Khách điếm cửa ánh đèn không đủ lượng, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra, ngã xuống đao khách trên mặt bố màu đỏ đèn quỷ dị hoa văn. Mà cùng này đao khách giống nhau, trên mặt bố hoa văn người, ở ổ thành trên đường nơi nơi đều là tím đen ma khí tận trời Mênh mông một mảnh, kẹp ở đùng liệt hòa chung, cùng nhau hủy diệt tòa thành trì này. Tiên tu nhóm rút kiếm ứng chiến, phanh, chạm vào binh khí va chạm không ngừng bên thai. Giang liên nói, ma văn, là ma tu. ma tu, đã xông vào ổ thành. Thực bình thường, mục tình nhấc chân đem một khắc danh đánh tới ma tu một chân đá phi. Ma tu về phía sau bay mấy chục mét, tạp vào đối diện lâu quán, ngạnh sinh sinh tạp xuyên hai bức tưởng. Mục tình bung chân, lúc này mới chậm gì gì mà tiếp tục nói. Hợp hoan phái vốn dĩ liền ngăn không được Tây Châu Ma Tông. Thần vô tướng rút ra kiếm tới, nói. Ma Tông ở tới Tây Châu trên đường chặn giết kiếm tu đã đủ quá mức, không nghĩ tới bọn họ thế nhưng sẽ xông vào ổ thành. Mục tinh thở dài, nói. Ổ thành là kiếm tu nhiều nhất địa phương, lại còn có đều là tới kiếm chủng lấy kiếm. Xem ra bọn họ thật là phải không tiếc hết thể ngăn cản thần kiếm chi chủ xuất thế. Trích tinh phi ở trên trời dạo qua một vòng, phiêu trở về báo cho mục tinh lúc này tình huống. Ma tu đem toàn bộ thành đều vây quanh, có vài cái ma tộc tướng lãnh đều ở, nghĩ ra thành thực khó khăn. Này trong thành tu sĩ tu vi không đủ, một khi đối thượng, chỉ có bị giết phân. Nổ mạnh đã đình chỉ. Nhưng lửa lớn còn ở bùn bùn mà thiêu, tựa hồ muốn thiêu bị ổ thành hết thệ kiến trúc, này trong thành tu sĩ không có ẩn thân chỗ. Giang liên nhất kiếm cắm vào ma tu ngực, ninh chui kiếm đem kia trái tim rào thoái, mới lại rút ra tới, mũi kiếm còn nhỏ huyết nục Hắn nhăn lại mi, máng. Ma tông quá mức rồi. Tòa thành này còn có không tu vi phạm tục người. Mục tình có chút kinh ngạc. Cái này yêu tộc phái tới nằm vùng, để ý thưởng nhân tánh mạng. Nàng đáp, bọn họ chính là muốn đuổi tận giết tuyệt, này trong thành người, một cái cũng không bông tha. Nhưng nếu là muốn đuổi tận giết tuyệt. Giang Liên nói, ly kiếm chủng khai còn có vài ngày, tới lấy kiếm kiếm tu còn chưa tới tể. Quá mấy ngày người đến đông đủ, lại vây thành mới là tốt nhất. Mục tình sửng sốt một cái trước mắt, cảm thấy Giang Liên nói có lý. Kêu bọn họ vì cái gì hiện tại công thành? Giang Liên, đệ nhất loại khả năng, bọn họ chờ không kịp, cho nên trước tiên khai sát. Mục tính hỏi, kia đệ nhị loại đâu? Đệ nhất loại căn bản không cần suy xét, Tây Châu ma tông ma quân trọng diễm tâm tư thâm trầm, hắn bồi dưỡng bộ hạ khi cũng đều chọn người thông minh. Nếu ma tông là sẽ bởi vì vội vàng mà trước tiên thu võng từ bỏ lớn nhất ít lời giáo phái, bọn họ căn bản không đáng chính đạo như thế phòng bị. Giang Liên đang ở chống đỡ vây công hắn ma tu. Thật vất vả tài trí ra tâm thần cùng mục tình nói chuyện. Đệ nhị loại, bọn họ mãi cho đến chờ, hiện giờ chân chính muốn giết người đã đến ổ thành. Cho nên bọn họ có thể động thủ. Thần vô tướng hỏi. Bọn họ như thế nào biết bọn họ muốn giết người tới? Mục tình nguyên bản cũng muốn hỏi vấn đề này. Nàng nhớ lại đến từ ổ thành đủ loại, trong lòng tức khắc rộng thoáng, là danh sách. Chúng ta ở vào thành khi, đăng ký tên họ. Thần vô tướng nói, đó là hợp hoàn phái danh sách. Giang Liên. Nghe nói Tây Châu mà tông cùng hợp hoan phái không hợp đã lâu, hướng lẫn nhau trận doanh chung xếp vào nằm vùng cũng thực bình thường. Mục Tình Nam vùng quả nhiên thực hiệu nằm vùng. Giang Liên, bọn họ muốn giết người là ai, còn cần ta nhắc nhở sao? Bọn họ muốn giết người, hẳn là hôm nay vào thành. Hôm nay vào thành. Mục Tình chỉ cảm thấy run dậy. Là ta, còn có ta tam sư huynh. Nhưng đồng thời nàng lại cảm thấy may mắn, ma tộc có cụ thể mục tiêu. Vậy ý nghĩa mục tiêu ở ngoài các tu sĩ còn có thể cứu chữa? Mục tình nói, bọn họ mục tiêu hơn phân nửa là ta. Nếu ta bại lộ thân phận cũng mạnh mẽ phá vây, trong thành lợi hại ma tướng liền sẽ đuổi theo ta đi. Thân vô tướng tưởng nói như vậy quá mạo hiểm. Nhưng hắn giật rất ngôi, trung quy không có nói ra. Mục tình một khi quyết định phải làm một sự kiện, liền tuyệt đối không có người ngăn được nàng. Húng chi, quyết định này là chính xác. Chỉ có làm như vậy, mới có thể vì đa số người tránh đến một phần sinh cơ. Mục tinh an bài nói, sư minh ngươi lưu lại, ở ta dẫn đi ma tướng lúc sau, ngươi tới giúp này trong thành tu sĩ hưng đối ma tu, dẫn dắt bọn họ rời đi. Nói xong, nàng lại có chút lo lắng. Sư minh, ngươi làm được đến sao? Tân vô tướng luôn luôn không cùng người thân cận, muốn hắn đi làm những việc này, đã là ở miễn cưỡng chính mình. Hùng chi các tu sĩ đối hắn huyết thống có cái nhìn, còn không nhất định sẽ nghe hắn. Tân vô tướng cách đấu lạp hát xa, nhìn đã khiêng lên nguy hiểm nhất một chuyện sư muội Hắn nắm chặt chua kiếm, nói, liền tính làm không được, cũng sẽ nghĩ cách làm được. Giang Liên nhất kiếm bổ ra vây quanh hắn đám ma tu. Ta lưu lại giúp tần đạo hưu. Mục tình, không được, ngươi theo ta đi, ta yêu cầu ngươi giúp ta. Vui bủa cái gì vậy, nàng sao có thể đem yêu tộc nằm vùng phong tới sư huynh bên người, cho bọn hắn hai giao lưu cơ hội. Giang Liên, tần vô tướng hỏi, phá vây lúc sau đi như thế nào? Mục tình nói, ta cùng giang đạo hưu hướng tây, độ ly hà. Đi kiếm chủng bí cảnh cửa. Kiếm chủng tuy rằng còn không có khai, nhưng ma tộc mục tiêu nếu là ta, thả tối nay ổ thành vây sát không thành, nhất định sẽ ở kiếm chủng tái khởi sát khí. Phía tây là nguy hiểm nhất địa phương. Sư huynh ngươi làm kiếm tu nhóm hướng đông đi, nếu ta an toàn, sẽ thả ra tín hiệu, các ngươi lại hồi kiếm chủng bên này. Liên như vậy định rồi, đi thôi, phân công nhau hành sự. Mục tình mới một an bài xong, liên sấm rền gió cuốn mà bắt đầu hành động. Mục tình cùng giang liên một đường hướng tây mà đi Chặn đường ma tu, đều bị nàng sử pháp thuật hoanh khai. Vọt tới tây tường thành khi, quả nhiên, bọn họ hai người khiến cho ma tướng chú ý. Các người hai người thế nhưng có thể đi đến nơi này. Ma tướng thiên mạc hành đứng ở tường cao thượng, liếp dưới chân hai gạ kiếm tu, nói, xem ra là tu vi không tồi, đáng giá ta động thủ. Mục tình không có lộ ra chút nào sợ hãi, còn có tâm tình dỗi người. Người nói lợi hại như vậy nói, nếu đánh thua, chẳng phải là thực mất mặt. Giang Liên Giang Liên không phải cái nói nhiều người, càng sẽ không cùng đối thủ đấu võ mồm, hắn chỉ am hiểu trực tiếp rút kiếm. Mục tình phong cách làm hắn tương đương không thích hứng. Ha, khẩu suất cùng nôn chính là ngươi A, tiểu cô nương Thiên mạc hành cười cười, đã rơ lên trong tay đao, chỉ vào mục tình nói. Thượng tương thành tới, làm ta nhìn xem ngươi có cái gì bản lĩnh. Mục tình vui vẻ đáp ứng lời mời, muốn bay lên tường thành đi. Giang Liên vội vàng gọi lại nàng, này ma tướng tu vi ấn tiên tu bên này tính. Ít nhất cũng có nguyên anh, ngươi hiện tại liền kiếm đều không có, phải dùng tay cùng hắn đánh sao. Ma tộc tu hành phương thức bất đồng với tiên tu. Tiên tu ngược dòng đại đạo, tu hành mục đích là phi thăng, cho nên học đứng đắn công pháp, ở tu luyện khi cũng đối chính mình ước thúc rất nhiều. Mà ma tu liền không giống nhau, bọn họ quản hắn cái gì phi thăng không phi thăng, cầu chính là lực lượng, học công pháp cũng đều là tăng trưởng lực lượng là chủ. Cho nên ma tu càng dễ dàng đạt tới cao cảnh giới. Hơn nữa sẽ so ngang nhau cảnh giới tiên tu lực lượng càng cường. Ta có kiếm. Mục tình vừa nói, từ trong tay háo móc ra một cây nhánh cây tới, là nàng phía trước từ khách điếm cửa trích. Giang liên. Ngươi có cái giam kiếm. Mục tình nắm nhánh cây, thả người bay lên tường thành. Dùng nhánh cây cùng ta đánh. Thiên mạc hành sửng sốt một lát, nghĩ thầm, cái này nữ kiếm tu đáng tiếc, trường như vậy xinh đẹp, đầu góc lại có chút vấn đề. Mục tình đối với hắn vây vây tay. Người trước ra chiêu đi, là người. Thiên mạc hành đương ma tướng nhiều năm như vậy, gặp được như vậy cản dỡ đối thủ số lần nhưng không nhiều lắm. Hắn tưởng lại hảo hảo trào phúng đối phương một chút, lại cảm thấy có chút không thú vị, hắn lại không phải người trẻ tuổi, không có cái kia tâm tư cãi nhau, vẫn là sớm một chút giết tính. đa tạ, thiên mạc hành nhắc tới đao, hướng tới mục tình bổ tới. Kêu đao là hát thiết làm, ở ma tông địa hỏa chung rèn luyện 77 49 ngày, cực kỳ trầm trọng. Thiên mạc hành huy hạ hát thiết đao, một kích liền trọng như núi xuyên Đối mặt đòi mạng mà đến Đao Sơn, Mục Tinh chỉ là nhẹ nhàng cười. Nàng cầm nhánh cây, khoảnh khắc chi gian, màu trắng quần áo tung bay, băng hàn kiếm ý thẳng quét thiên địa. Nàng lấy nhánh cây điểm trúng trọng như núi xuyên đao. Rồi sau đó, sơn xuyên băng thoái, trôi này hát thiết đao biến thành vô số mảnh nhỏ. "Sao có thể?" Bạch Y Nhi nữ tú cười, nói, "Như thế nào không có khả năng? Chỉ cần cảnh giới cao, thứ gì đều có thể trở thành kiếm dụng, này không phải nói chơi." Mục Tinh rót vào linh khí, Trong tay nhánh cây liền thành có thể chạm rang khai sơn kiếm. Kiếm thức, khởi. Mục Tình lui về phía sau một bước, mạnh mẽ linh lực bốn phía, phối hợp kiếm ý, nàng quanh thân hình thành ngàn vạn thanh kiếm, nhiều như hàn thiên tri tuyết. Vạn kiếm tế phát, thẳng hướng thiên mạc hành. Thiên mạc hành ngăn trở hơn phân nửa số sau, khóe miệng cũng đã tràn ra huyết. Sở Hữu kiếm đều đánh tới sau, hắn chống đỡ hết nổi mà lui về phía sau, kế rất tường thành. Hắn che lại ngược ngẩng đầu, thấy nữ tu còn đứng ở trên tường thành. Tuyết trắng quần áo ở ổ thành liệt hỏa trung tung bay. Kia thân ảnh cực kỳ giống một người, một cái làm ma tông ngủ đông mấy trăm năm không dám ra người, thiên hạ đệ nhất kiếm, tần hoài. Thiên mạc hành nói, ngươi, có này có thể vì, có kiếm này thức, ngươi là hắn đồ đệ. Mục tình, mục tình trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn. Đúng vậy, trực tiếp tự giới thiệu sợ ngươi không tin, cho nên cho ngươi xem xem ta kiếm. Thiên mạc hành, cảm ơn tiền bối nhường đường, chúng ta đi trước. mục tình kêu lên giang liên. Ở trên tường thành về phía tây cao cao nhảy, chỉ chốc lát sau liền đã thất tung ảnh. Thiên mạc Hành nhìn về phía tây sườn. Là một mảnh núi rừng, mà này ban đêm hắc ám núi rừng sau, chính là một cái cực quan hà, cũng là kiếm trùng bí cảnh nhập khẩu trước cuối cùng trở ngại. Hắn khởi tay kết ấn, một mảnh hắc sắc ma khí dâng lên, ngưng tụ thành vô số ố điểu, một bộ phận ố điểu hướng tây bay đi, càng nhiều còn lại là phi và ổ thành trong vòng. Thông chi ma quân cùng sở hữu ma tướng, mục tình chạy ra thành, hướng kiếm trùng phương hướng đi. Bất quá một khắc, ánh lửa trung ổ thành nổi lên biến hóa. Mấy vị ma tướng đột nhiên mang theo một bộ phận ma tu hướng Tây hội tụ, các tu sĩ tức khắc cảm giác đánh nhau nhẹ nhàng một ít. Phía Tây xảy ra chuyện gì? Tân vô tướng vẽ một đạo phù, làm hắn thanh âm có thể chuyển tới chung quanh tu sĩ trong hai Ta sư mội phá vây rồi, đám ma tu đổi theo nàng. Thỉnh các vị mau trong thông tri các đạo hữu, nhân cơ hội thoát đi ổ thành, toàn bộ đều hướng đông đi. Hướng đông đi. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau Bọn họ lấy tâm truyền tâm trả lời tần vô tướng. Chúng ta chính là muốn đi phía tây lấy kiếm. Ly kiếm chủng khai còn có vài ngày, ở phía tây lại nghỉ ngơi mấy ngày, chư vị chỉ sợ cũng sống không đến lấy kiếm là lúc. Thần vô tướng chút nào không khách khí. Muốn kiếm vẫn là muốn mệnh, các vị hảo sinh suy tư. Một canh giờ dưới sau ở đông thành cửa thành chỗ phá vây, chư vị nếu là muốn cùng nhau, liền ấn ta nói làm. thân vô tướng ném xuống lời nói lúc sau liền rời đi. Các tu sĩ giao lưu nói. Làm sao bây giờ, muốn nghe hắn sao? Hắn có phải hay không ở đánh ý đồ xấu, đem chúng ta đều lừa đi phía đông, chính bọn họ đi phía tây lấy kiếm. Hơn nữa vẫn là muốn trước làm tinh thần hoảng hốt kiếm. Không thể nào. Thân vô tướng có lẽ khả năng, nhưng mục tình hẳn là không đến mức. Ta nghe nói qua, nàng lòng dạ rất là cao ngạo, trước nay khinh thường với làm tiểu nhân việc. Người từ nơi nào nghe tới, có thể tin sao? Mục tình mới 20 tuổi, cũng chưa như thế nào ra qua sơn. Chúng ta chưa bao giờ chính mắt kiến thức quá nàng làm người. Có quan hệ chuyện của nàng đều là nàng đồng muốn nói, nói không chừng có điều điểm tô cho đẹp đâu. 13. Tái ngộ. Mục tinh ở núi rừng hướng Tây Hành, vì phòng ngừa ma tu đổi không tìm nàng, nàng còn cố ý thả chậm tốc độ. Giang Liên. Giang Liên đáp, làm cái gì? Ngươi như thế nào một câu đều không nói. Ta sau lưng như vậy an tĩnh, còn tưởng rằng ngươi ném đâu. Giang Liên vẫn luôn đi theo nàng phía sau. Chỉ là hắn tự vượt qua tưởng thành khởi, liền ngốc lăng lăng mà, chỉ là đi theo mục tình chạy, cũng không thế nào nói chuyện. Hắn mãn đầu góc đều là vừa rồi kêu một màn. Bạch ý ghi nữ tu chết chi vì kiếm, nhất kiếm thứ toái vạn quân. Kiếm ý hóa hình, vô kiếm người ngự và kiếm, liệt hỏa bên trong lui ma tu. Chỉ cần xem qua kia một màn, không có người sẽ không nhớ được nàng cùng nàng kiếm. Đây là thiên hạ đệ nhất kiếm tần hoài đồ đệ, mục tình, đây là nổi tiếng thiên hạ vấn tâm kiếm. Lại còn có gần chỉ là trong đó nhất thức. Ngươi muốn cho ta nói cái gì? Làm kiếm tu bị chấn động Giang Liên, ở nữ tu lời nói hạ rốt cuộc hoàn hồn. Ngay sau đó, hắn lại phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Ngươi biết ta là yêu tộc phái tới nằm vùng, như thế nào còn làm ta đi ngươi sau lưng? Sau lưng là tầm mắt manh chỗ, là nguy hiểm địa phương. Sau lưng chỉ có thể giao cho quan trọng người, mà cũng không là địch nhân. Mục tình, ta sau lưng có mắt. Giang Liên. Người này nói lung tung cái gì ngoạn ý như đâu. Mục tình nghiêm chẳng nói, cho nên ngươi không cần có cái gì động tắt nhỏ, ngươi làm sự phía trước ta khẳng định có thể quay đầu lại nhất kiếm thọc chết ngươi. Giang Liên không nghĩ tiếp tục cái này đề tài. Vừa lúc, núi rừng ở trong tầm nhìn bay nhanh lui về phía sau, lộ ra phía trước một mảnh ánh tiểu nguyệt sóng nước lấp loáng. Chỉ là kêu mơ hồ có thể thấy được Thủy Quang Thượng, chứng khí lượn lờ, còn có âm túy túy thanh âm, giống như tiếng ca, giống như kêu gọi, linh hoạt kỳ ảo dài lâu Nơi đó chính là Ly Hà. Nay hà ngọn nguồn là Vong Xuyên Thủy, nơi tận cùng là Hoàng Tuyền Thủy, cho nên trên sông quỷ khí lợ lờ, còn có lén lút thanh âm. Ly Hà Chi Thủy, thường nhân xúc chi tất trầm, trên sông còn vô pháp thi triển phi hành thuật pháp. Chỉ có quản Tây Châu Ma Tông cùng hợp hoan phái người, mới biết được như thế nào qua sông. Mục Tinh nói, ngươi như thế nào không nói sớm. Đuổi theo Ma Tu khẳng định sẽ không nguyện ý giúp bọn hắn qua sông. Hắn sớm một chút lời nói. Mục tình còn có thể tại ổ thành trước quải cái hợp hoan phái đệ tử tới giúp bọn hắn. Hiện tại nàng như thế nào trở về? Đừng nói đi trở về, xử tại nơi này cũng không phải cái biện pháp, ma tu sớm hay muộn sẽ đuổi theo. Giang Liên. Đã quên. Mục tình. Nếu không phải Giang Liên cùng nàng tình cảnh giống nhau nguy hiểm, nàng thật sự thập phần hoài nghi ra hỏa này là muốn hại chết nàng. Mục tình chiều phía sau nhìn nhìn, bàng bạc ma khi đang theo bọn họ phương hướng vào tới, qua không bao lâu. Đám ma tu là có thể đuổi theo bọn họ. Không thể nào. Nàng muốn chết ở này. Này thay đổi cốt chuyện lúc sau, nàng so trong nguyên tắc cái kia bạch nguyệt quang sống còn thiếu đâu. Trích tinh đống nhiên nói. Mục tình, trên sông có người. Mục tình về phía trước nhìn lại. Âm chắc chắc ly hà phía trên, là một cái lẻ loi thuyền gỗ. Nó thoạt nhìn cũng không rắn chắc, ở mánh liệt sóng nước chung lay động, một bộ sắp bị chụp thoái bộ dáng Này trên thuyền đứng một bóng người, người nọ nắm thuyền cảo, chống thuyền hướng bên bờ dựa tới. Giang Liên quan sát trong chốc lát, nói Tuy rằng chưa xuyên hồng y gì để, nhưng hắn bên hông mang đệ tử bài Là hợp hoan phái đệ tử Mục tình Ta biết Người này thoạt nhìn hết sức quen mắt, chính là nàng vừa đến Tây Châu Khi Cứu tên kia hợp hoan phái Nam Tu Nàng túi càng khôn còn có ra hỏa này đưa hợp hoan phái công pháp đâu Trích tinh xem đến nhưng hăng say Đều không muốn làm nàng đem này bổn phá thư hủy diệt Trong thuyền người nhìn phía đông bị thiêu hồng bầu trời đêm Ai ra, ta bất quá là nổi lên hứng thú Tưởng tối nay ở trên sông ngủ mở giấc không nghĩ tới lại tránh thoát một hồi đại thai, ta mệnh thật đại. Hắn lại nhìn về phía đang ở chạy tới mục tình cùng Giang Liên, lộ ra một cái thoải mái tươi cười, nhiệt tình nói. Tiên tử, như vậy xảo, lại gặp mặt. Mục tình. Chống thuyền nhân đạo, ba vị tựa hồ vội vã qua sông. Giang Liên vừa muốn trả lời, lại bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Tam. Cái này hợp hoan phái đệ tử là không biết đếm sao. Mục tình trước một bước hiểu được là chuyện gì xảy ra. Nàng nhìn nhìn trích tinh, lại nhìn về phía trống thuyền người, hỏi. Ngươi có thể thấy hắn? Lần trước bị tiên tử cứu sau, liền loáng thoáng có thể nhìn thấy cái bóng dáng. Hợp hoan phái đệ tử trả lời nói. Lúc này mới là chân chính thấy rõ ràng. Trích tinh nói, cùng cao tư văn là đồng dạng tình huống A. Bình thành cao thiếu ra, cũng là ở lúc sắp chết bị mục tình cứu, lúc sau là có thể đủ thấy trích tinh cái này cộng sinh linh. Có thể hay không thấy trích tinh, chẳng lẽ cùng bị mục tình cho ân cứu mạng có quan hệ Hợp hoan phái đệ tử chi thuyền mái trèo, tấm tắc cảm khai nói. trách không được tiên tử không đáp ứng lấy ta vì lô đỉnh tu luyện, nguyên lai là bên người đã sớm ẩn giấu cái Mỹ thiếu niên. Mục tình. Ngươi có thể đừng nói chuyện lung tung sao. Đừng làm cho ta hối hận cứu ngươi mệnh. Trích tinh không cảm thấy lời này có cái gì vấn đề, hắn vui vẻ nói. Ngươi người này cũng thật có thể nói, ta cũng cảm thấy ta lớn lên khá xinh đẹp. Không phải ta có thể nói, ngài này bề ngoài là thật sự đẹp. So với chúng ta hợp hoàn phái đẹp nhất đệ tử còn muốn rêu rào. Trích tinh đắc ý cười to, ha ha ha ha ha, ngươi ra hỏa này không tồi sao, có thể nói liền nói thêm nửa điểm. Mục tình. Giang liên nhìn đối không khí nói chuyện hợp hoàn phái đệ tử, lại quay đầu nhìn nhìn biểu tình quỷ dị mục tình. Kêu mê hoặc ánh mắt, giống như đang nói. Các ngươi ở phát cái gì thần kinh? Mục tình tâm mệt giải thích nói, ta có cái cộng sinh linh, têu trích tinh, trong tình huống bình thường, người khác nhìn không thấy hắn. Giang Liên hơi hơi trừng lớn mắt. Sau một lúc lâu, hắn há miệng thở dốc nói, trích tinh. Nhưng không đợi hắn nói xong. Phía sau trong rừng đang ở tới gần ma khí lệnh nói chuyện phía mấy người bừng tỉnh. Hợp hoan phái đệ tử lại hỏi một câu. Các ngươi cần phải qua sông. Mục tình sử không núp đích, nàng nói. Ngươi này thuyền thoạt nhìn không thế nào rán chắc, chống thuyền kỹ thuật tựa hồ cũng không thế nào hảo. Kêu đệ tử không có bực, ngược lại cười hì hì nói. Yên tâm đi, tiên tử. Ta trèo thuyền kỹ thuật là hợp hoan tông đệ nhất, không chỉ có không lật qua, đại gia còn đều tán dương ta này thuyền thập phần phiêu diêu, ở trên thuyền làm lên có khác một phen phong bị. Giang liên. Mục tình. Câm miệng A. Ta lỗ thai ô bế. Mục tình đành phải nói thẳng. Ngươi phải nghĩ kỹ, ngươi nếu là tái chúng ta qua sống ngươi này thật vất vả giữ được mệnh, vô cùng có khả năng sẽ đáp đi vào. Hợp hoan phái đệ tử vẫn chưa lùi bước. Thì tính sao? Tiên tử cứu ta một mạng, ta còn một mạng Chẳng phải là vừa và tốt. Nói đến này nông nỗi, liền không cần thiết lại rồi rắm Mục tình, ta đây liền đem ta mệnh, thác ở trong tay ngươi. Mục tình cùng giang liền lên thuyền. Thuyền gỗ loạn troảng ly ngạ. Đám ma tu đã xuyên qua núi rừng, đi tới bờ sông biên. Mục tình dương tay, tràn ra linh lực ở giữa sông nâng lên ngàn vạn bọc nước, lại vung tay háo, bọc nước toàn bộ đánh hướng bên mở Một trận đùng tiếng vang qua đi, chỉ nghe thấy ma tu tiếng mắng. Thuyền đều bị đánh hỏng rồi. Con mẹ nó Lao tử bị bắt vẻ mặt thủy. Nay thủy chính là ly hà thủy, sẽ ăn mòn ra cốt, lão tử có phải hay không muốn phá tướng? Thôi đi, người lớn lên bốn dĩ liền rất khái sẩm phá tướng cũng không gì khác biệt. Đừng ba hoa, nhanh lên đem thuyền bổ hảo. Nếu là làm mục tình chạy, chúng ta như thế nào cùng ma quân cùng thánh nữ báo cáo kết quả công tác? Ly hà cơ quan, trên sông trướng khí sương mù lại trọ. Thuyền gỗ ở trên sông phiêu không có bao lâu, liền nhìn không thấy bờ sông. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có bỏ sóng cùng xương mù dày đặc. Thuyên hành đến không tính mau Tên là La Húc Hợp Hoàn Tông đệ tử nói. Này Ly Hà thượng xương mù, sẽ khiến người mất đi phương hướng cảm. Ly Hà trên giới toàn thông quỷ giới, một cái không cẩn thận liền sẽ tiến lên đi. Người sống nếu vào quỷ giới, bất tử cũng muốn rất tầng ra. Ma tu tới rồi này trên sông, cũng không dám đi nhanh. Tiên tử không cần lo lắng, bọn họ nhất thời nửa khắc đuổi không kịp tới. Mục tinh gật gật đầu, nói. Ngươi so với chúng ta quen thuộc ly hà, cho nên đi thuyền khi muốn mau vẫn là chậm, ngươi tới phán đoán liền hảo. La húc, đa tạ tiên tử tín nhiệm. Mục tình lại đứng ở đầu thuyền nhìn trong chốc lát, xác nhận không có gì không ổn lúc sau, liền đi đuôi thuyền. Giang Liên chính một mình ngồi ở đuôi thuyền, nhìn nước sông tưởng sự tình. Mục tình đi thẳng vào vấn đề hỏi, ngươi tựa hồ là cá nhân tộc, sở tu tập công pháp cũng không thành vấn đề, không phải yêu tu. Ngươi vì cái gì sẽ vì yêu tộc làm việc? Giang Liên nhỏ giọng nói thầm Vậy ngươi là thấy thế nào ra ta cùng yêu tộc có liên hệ? Mục tình, Ấn. Giang Liên lúc này mới chính thức trả lời mục tình vấn đề. Ngươi nếu biết ngươi sư huynh thân thế, vậy cũng nên minh bạch, bác hải yêu hoàng cùng một người tộc nữ tử có một đoạn tình. Kêu nhân tộc nữ tử, xuất thân từ gia tộc của ta. Mục tình sửng suốt một lát. Giang Liên ôm kiếm, nói. Có như vậy một tầng quan hệ ở, ta cùng với yêu tộc thân cận, ta muốn cho ngươi sư huynh trở về hắn phụ hoàng rưới gối, không đều là đương nhiên sao. Mục Tính Nguyên bản cho rằng, Giang Liên cùng yêu tộc chi gian quan hệ sẽ đề cập đến cái gì âm mưu ích lợi. Hắn muốn tần vô tướng trở về yêu hoàng rồi gối, cũng là vì đỡ lập một vị chữ quân, hắn hảo từ giữa được đến càng nhiều. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, sẽ là như thế này đơn thuần tự nhiên phát triển. Đương nhiệm yêu hoàng không như vậy căm thù nhân tộc, ngược lại vẫn luôn ngóng trông cùng nhân tộc chung sống, ta gia tộc biết hắn tâm ý, cho nên mới nguyện ý cùng chi hợp tác. Giang Liên lắc lắc đầu, nói, "Chỉ tiếp, hắn phía trước yêu hoàng Đời đời đều lánh yêu tộc, cùng nhân tộc đối địch. Hai tộc ngăn cách đã thầm, khó có thể tương dung, đương nhiệm yêu hoàng nỗ lực nhiều năm, cũng không có thể cải thiện hai tộc quan hệ. Đích xác như hắn lời nói, ở mục tình cái này cùng Bắc Hải tiếp xúc không nhiều lắm tu tiên người thế giới quan, yêu tộc cùng nhân tộc chi gian ngăn cách, là ăn sâu bẻ lên dễ. Nếu không, nàng kêu hôn huyết tam sư huynh, cũng không đến mức tao nộ nhiều như vậy bất công ánh mắt. Giang Liên hỏi mục tình, yêu hoàng tâm tính như thế, người làm người sư huynh biết được thân thế. Đến hồi hắn ứng coi thân tỉnh lại có quan hệ gì đâu. Mục tình. Yêu hoàng tâm tính không thành vấn đề. Nhưng tần vô tướng tâm tính có vấn đề a hắn trở về lúc sau, liền sẽ sát phụ đoạt vị, tấn công tu chân giới A sau đó hắn đã bị nam chủ đánh chết, biến thành nam chủ kinh nghiệm điều. Không ngừng đi hoài lộ, mệnh cũng ném. Trở về yêu tộc đối tần vô tướng có chỗ tốt gì. Giang liên đánh gãy nàng lời nói. Mục tình, ngươi là cái tiên tu, ngươi không hy vọng ngươi tam sư huynh trở về yêu tộc là thực bình thường sự tình. Nhưng người có hay không thế tần vô tướng nghĩ tới, hắn có muốn biết hay không chính hắn thân thế, có nghĩ muốn nảy đoạn thân tình. Mục tình nhất thời đáp không thượng Giang Liên nói. Giang Liên còn nói thêm. Hơn nữa, hắn bởi vì hôn huyết duyên cớ, trong thân thể tràn ngập yêu lực, cùng danh môn chính đạo công pháp không hợp. Hắn lại như thế nào nỗ lực, tu vi cũng chỉ có thể dừng bước tại đây. Nếu tưởng lại tiến, hắn cần thiết dùng yêu tộc biện pháp. ngươi lại có hay không suy xét quá? Tần vô tướng còn có nghị ở tu vi cảnh giới thượng, lại đi phía trước đi lên vài bước. Nói tóm lại, mặc kệ là với tình vẫn là với lợi, tần vô tướng đều có sung túc trở về yêu tộc lý do. Mục tình thở dài một hơi. Đạo lý nàng đều hiểu, nhưng kia đi hướng hủy diệt tương lai liền bại ở kia, gọi người hảo sinh dối rắm Trích tinh thanh âm bỗng nhiên văng lên. Mục tình, mau tới đây. Trên sông có chiếc thuyền. Mục tình lập tức đứng dậy, đi đến tinh bảo thiếu niên bên kia. Nàng theo trích tinh chỉ phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy một cái lung lay mà, ở ly hà trong sương mù vượt qua tới thuyền nhỏ. Trên thuyền đứng một cái hồng y dì thân ảnh, là một người thiếu niên, hắn thúc cao đôi ngựa, trắng non trong tay nắm quạt xếp. Hắn hồng y dì không giống những cái đó hợp hoan phái tu sĩ đệ tử phục cắt thập phần phức tạp, như là nhà giàu thiếu da mới có thể xuyên. Thiếu niên đã trông thấy mục tình. Hắn nói, hảo xảo, lại gặp mặt. Theo tới giang liên kêu ra hồng y dì thiếu niên tên. Quân diễm, đang ở trống thuyền la húc trên tay run lên Thân thuyền đột nhiên nhóng lên, suýt nữa đem mục tình cùng Giang Liên Diêu hạ đi. Hồng ý gì thiếu niên lấy quạt xếp chém ra một đạo phòng, đỡ hai người. Hán cởi trả lời nói, đúng là tại hạ. Lại một lần xảo nội nhị vị, thật là có duyên. Mục tình thầm nghĩ có cái dám duyên. Nàng nhưng không tin đây là có duyên. Nàng nhìn chầm chầm hồng y gì thiếu niên, ngữ khí không tốt nói. Ngươi lại không phải kiếm tu, như thế nào chạy đến ổ thành tới. con nửa đêm tại đây ly hà thượng chèo thuyền. Sự ra khác thường tất có yêu. Mục tình trực tiếp đem hoài nghi viết ở trên mặt. Người rốt cuộc là người nào? Sở đồ vì sao? 14. Kiếm chủng. Đối mặt mục tình chất vấn, quân diễm bình chân như vậy. hắn hoảng cây quạt nói. Du lịch khi nghe nói một cọc đến không được tiên đoán, cho nên tới rồi xem náo nhiệt. hắn đứng ở trên thuyền, nhìn nơi xa suốt đêm không đều thiêu hồng ổ thành, ngữ điệu biến đổi, ý có điều chỉ. Không nghĩ tới thật đúng là thấu thượng đại náo nhiệt. Mục tình. Đến nỗi vì sao nửa đêm du thuyền. Quân diễm đôi tay một quán, làm buồn dầu trạng. Ta tưởng tới trước kiếm chủng cửa đi, ban ngày liền ở trên thuyền, không nghĩ tới ở ly hà trong sương ngủ lạc đường, đến bây giờ cũng chưa đi ra ngoài. Hắn nói nói, liền thở dài. Nghe nói chỉ có ma tu cùng hợp hoan phái đệ tử biết như thế nào qua sông, lời này đảo thật đúng là không giả. Mục tình kinh ngạc, người này gan lớn đến làm nàng không biết nên như thế nào nói mới hảo, hắn biết việc này, còn dám tự hành qua sông. Quân Diễm nói, may mắn ở chỗ này gặp gỡ các người, bằng không ta khẳng định muốn bị lạc tại đây ly hà thượng, thậm chí độ tiến quỷ giới. Mục tình hết chỗ nói rồi một lát, nói, Ngươi nếu là tính toán đi theo chúng ta qua sông, kia khả năng đích xác muốn độ tiến quỷ giới. Quân Diễm, vì sao ra lời này? Giang Liên chỉ chỉ phía sau, nói, Ma Tông 10 đại ma tướng đang ở đuổi giết chúng ta, phỏng trừng qua không bao lâu, liền sẽ đuổi theo. Bị ma tu đuổi theo chém chết, nhưng còn không phải là muốn biến thành quỷ. Tiên quỷ rỗi sao? Hùng Ý Ly Thiếu Niên nghe nói việc này, không chỉ có không lui, còn lấy phiến ngự phong, đem chính mình thuyền nhích lại gần. Hắn bình tĩnh mà cất bước, đi đến mục tình cùng Giang Liên trên thuyền. Kia cũng không có biện pháp, ta lưu tại Ly Hà cũng là chết, không bằng đi theo hai vị đánh cuộc một con đường sống. Hắn nói, liền lên làm một cái tặc thuyền đi. Mục Tình đối hắn hoài nghi không giảm, thầm nghĩ, chúng ta cùng ngươi, rốt cuộc ai là tặc còn không nhất định đâu. Quân Diễm đem Mục Tình thái độ thu vào trong mắt. Hỏi, ta tựa hồ chưa từng đắc tội quá mục đạo Hữu ngươi vì sao như thế nhằm vào ta? Mục tình không trả lời hắn nói, mà là khác khởi vấn đề. Ngươi như thế nào biết ta họ mục? Nàng cùng người này lần trước gặp mặt, vẫn là ở Đông Châu Bình Thành Cao Gia, khi đó nàng dùng tên đều không phải là tên thật, mà là Tần Thanh. Kết quả lần này gặp mặt, quân diễm lại hô lên nàng chân thật tên họ. Quân diễm nói, là các ngươi chính mình bại lộ. Mục tình. Giang đạo hưu nói, các ngươi đang ở bị 10 đại ma tướng giết Quân diễm hoảng trong tay cây quạt nói, ổ thành có rất nhiều kiếm tu, các ngươi chỉ có hai người. Ma tướng không lưu tại ổ thành, mà là lựa chọn đuổi theo các ngươi chạy, chứng minh các ngươi phân lượng so ổ thành những cái đó kiếm tu thêm lên đều phải trọng. Quân diễm, có thể giá trị này phân lượng, trừ bỏ tần tông sư tiểu đồ đệ, không làm người khác tri tuyển. Ngươi nhưng thật ra rất thông minh. Hồng ý gì thiếu niên gợn sóng bất kinh mà cười cười. Mục đạo hữu quá khen. Đầu thuyền bên kia, la húc nắm thuyền cảo. Đôi tay run rảy. Trích tinh thấy hắn dáng vẻ này, hiếu kỳ nói. tiểu la, người run cái gì? Cái này quân diễm là cái gì hồng thủy manh thú sao? La húc trong tay đã che kín mồ hôi. Hắn đôi trích tinh nói, trích tinh lao ra, ngươi có từng nghe nói qua Tây Châu quân ra. Tây Châu quân ra. Trích tinh nhớ lại chính mình ở tàng thư các nhìn lén qua thư. Chính là cái kia Tây Châu danh môn vọng tộc, nghe nói là nắm giữ rất nhiều bí pháp. Mặc kệ là ma tông vẫn là hợp hoan phái cũng không dám dễ dàng trèo trọc quân gia. La Húc, đúng là như thế. Trích tinh hỏi, cái kêu kêu quân diễm, là quân gia người. La Húc lắc lắc đầu, nói, quân gia đích xác có cái kêu quân diễm thiếu gia, nhưng là... Ngày thứ hai, mặt trời mới mọc sơ thăng khi. Thuyền gỗ rốt cuộc ra trên sông Sương ngủ dần dần dựa thượng ly hà Tây Ngạn. Tây Ngạn là không rứt hiểm trở ngọn núi. Trên núi không mấy cây, nhưng thật ra có mọc lan tràn cỏ dại, thoạt nhìn thập phần hoang vắng Quân diễm nhìn trước mắt chi cảnh, cảm khai nói. Loại này Sơn A, nhất thích hợp tu mổ. Mục tình sẽ không nói liền câm miệng. Bọn họ sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm, này tiểu huynh đệ nói không sai, này Sơn Đích xác thích hợp tu mổ. Hơn nữa, đặc biệt thích hợp cấp kiếm tu làm mổ. Mục tình vừa quay đầu lại, trở thấy một con thuyền cự thuyền xuyên ra sương mù, này thuyền không phải bình thường bó tuổi sở tạo, thoạt nhìn như là cái gì phát khí. Trên thuyền đứng đầy người, các đều là hung thần ác sát diện bạo. Thả quanh thân tre kín thô bạo ma khí. Mục tình. Thất sách, đêm qua tuy rằng hủy hoại thuyền, lại đã quên nảy tu chân giới chung, còn có pháp khí loại đồ vật này. Mục tình chấp lên nhánh cây. Mục tình, ngươi vẫn là tỉnh tiết kiệm sức lực đi. Đêm qua bị mục tình chọn hạ tường thành thiên mạc hành nói. Hôm nay ta ma tông mời đại ma tướng, có tam tại đây, ngươi khả năng vì liền tính lại như thế nào xuất chúng, cũng chạy thoát không ra đi. Mục tình nhúng mày, nói, ai nói ta muốn chạy trốn Nàng một bên kết ấn, nổi lên một đạo kết giới, bảo vệ đang ở lay động thuyền gỗ. Một bên đem linh lực rót vào trong tay nhánh cây, túc sát đông lạnh kiếm ý tức khắc bao phủ ở ly hà phía trên. Ly hà chi thủy dần dần yên lặng. Nhưng đám ma tu chút nào cũng không nghi ngờ, tại hạ một khắc, này ly hà phía trên liền sẽ nhấc lên sóng gió động trời. Đứng ở ma thuyền phía trước nhắc ma tướng nói. Mục tiên tử thật can đảm, không hổ là tần hoài đồ đệ. Hán ngữ điệu biến đổi, chỉ là không biết, mục tiên tử có thể vì... Có thể có sư phụ ngươi vài phần. Lời nói rơi xuống, trong tay hắn đã nắm lấy một cây ma thương. kia ma thương toàn thân tím đen, mang theo một loại kỳ dị kim loại ánh sáng, điều khác một cái dao lòng, dâu tóc giận trường Vừa thấy liền biết, đây là một phen cửa gung ma khí. Đó là chức Long Quân Diệm nói, hắn là ma tông 10 đại ma tướng trung, đứng hàng đệ nhị Mạnh Ly. Người này công lực sâu đậm, nhưng một trận chiến hóa thần tu sĩ, mục đạo hưu cẩn thận. Mạnh Ly dương lên tay, chức Long ra thương. Tiểm đen ma khí ngưng tụ thành trận long chạy tới. Mục tình đánh ra kiếm quang, cùng ma long đâm ra điện quang thành hỏa, bắn vào ly hà chi thủy, nhấc lên sóng giữ liên tục. Sau một lát, kiếm quang trôi đi, ma long bị đánh thiên, bay vào phía sau tây ngạn sơn dã, đánh nát một đỉnh núi. Núi đá sụp đổ, phát ra ầm ầm ầm vang lớn, phản phất tiếng sấm. Mục tình trong tay nhánh cây hóa thành mảnh vụn, cổ tay bộ thừa lực lúc sau băng xuất liên hoa. "Mục tình. ta không có việc gì." Mục Tinh sắc mặt có chút ngưng trọng. Nàng vốn là không phải Mạnh Ly đối thủ, hùng chi trong tay liền một thanh có thể sử dụng kiếm cũng không có. Chặn lại một kích đã miễn cưỡng, tái chiến chỉ sợ chỉ biết rơi vào vừa chết. Ngươi thế nhưng thật có thể chặn lại. Mạnh Ly thập phần mà kinh ngạc, ngay sau đó tán thưởng nói. Thật là anh hùng suốt thiếu niên, đáng tiếc, anh tài dễ chết yểu, mục tiên tử hôm nay muốn lưu mệnh tại đây. Mục tình ngoài miệng vẫn không nhận thua, nàng uy hiếm nói. Ta nếu là ở chỗ này không có mệnh, ngày sau sư phụ ta tất nhiên đạp vỡ ma Tông Tàn sát sạch sẽ ma tu. Mạnh Ly nói. Mục tiên tử nói đùa, sư phụ ngươi đang ở bế quan, gấp đái phi thăng, chỉ sợ không rảnh quản cố đồ đệ sinh tử. Mục tình. Thảo. Nàng biết Sơn Hải tiên các có ma tông thánh nữ nằm vùng. Nhưng mộng như tích này cũng quá lợi hại, liền tần hoài trước mặt là cái tình huống như thế nào đều thăm dò. Lại như vậy đi xuống, nàng sư môn tình huống chỉ sợ phải bị mộng như tích đào giống. Mạnh Ly nhìn mục tình khẽ biến sắc mặt, nói. Mục tiên tử muốn thúc thủ sao Tô thủ. Mục Tình đối hắn chi lời nói không tỏ ý kiến. Nàng nói, ta cho dù chết, cũng muốn mang lên vài vị cùng nhau hạ hoàng tiền. Giang Liên đứng ở nàng sau lưng, rút ra bên hông chi kiếm, đưa cho Mục Tình. Mục Tình trên mặt hơi hơi kinh ngạc. Nàng nói, Giang đạo hữu, ngươi không rõ ràng lắm ta người này có bao nhiêu phí kiếm, ngươi này kiếm mượn cho ta, đã có thể muốn hóa thành mảnh nhỏ, rốt cuộc thu không trở về. Giang Liên nói, không quan hệ, vào kiếm trùng có thể lấy tân. Hắn nói dễ nghe. Chính là bọn họ nơi nào còn có thể sống đến kiếm chủng khai nhật từ đâu. Mục tinh cười cười, tiếp nhận kiếm. Kiếm vừa lên tay, ly Hà thượng bầu không khí liền thay đổi. Thiên địa chi gian chỉ dư túc sát kiếm ý, tây ngạn chim bay hoảng sợ kêu to. Sau một lát, chim bay trốn tẫn, chỉ còn lại một mảnh chết giống nhau hiên tĩnh. Ma trên thuyền, có ma tu run dẩy như run dẩy. Sau một lát, lại là nhịn không được quỳ xuống. Dây đặc sát ý lan tràn, cơ hồ muốn ngưng tụ thành thật thể, đưa bọn họ sinh mệnh nhất nhất bóp Mạnh Ly thay đổi sắc mặt. Hắn nhận được này kiếm. Vấn tâm kiếm. Sơn Hải tiên cấp vấn kiếm phong một mạch tương thừa kiếm. Là thế gian nhất sắc bén kiếm, nhưng chảm thiên địa Sơn xuyên sống nước, thậm chí chẳng tình, được xưng là vô tình đạo đứng đầu. 500 năm trước, Tần Hoài đúng là lấy kiếm này, đem ma quân đánh vào dưới nền đất, bước cho ma tông thoái nhượng, ngủ đông được lâu. Mạnh Ly không hề khinh địch, hắn nắm lên ma thương, muốn lấy suốt đời tu tập ma công thành tiểu tuyệt kỹ cùng toàn bộ công lực, tới ứng đối kiếm này Trung Châu, Thiên Cơ các quan tinh đài. Thầy Châu bình minh, Trung Châu hẳn là đã đến buổi trưa. Nhưng hôm nay Thiên có dị biến, cho đến lúc này, bóng đêm vẫn chưa trôi đi, ngược lại càng trọng càng đậm, tản ra một loại tuyệt vọng cảm giác. Thiên Cơ tử khoanh tay mà đứng, nhìn lên vô số sao trời. Đêm tối bên trong, tinh thể hàng minh. Hàng tỷ sao trời bên trong, có một viên sớm đã thoát ly quỹ đạo sao trời, quang mang chính từ lượng chuyển ảm, tựa muốn trôi đi, chính như người nào đó chi mệnh. Sư Tôn bói toán đã ra. Một người đệ tử bước lên quan tinh đài, trong tay cầm một bàn, bàn chung có 6 cái đồng tiền, chính phản không đồng nhất. Quẻ tượng đại hung, mục sư mội khủng ngộ tử kiếp, khó có thể chạy ra sinh thiên. Thiên cơ tử quay đầu, nhật nhạt nhìn liếc mắt một cái quẻ tượng. hắn bình tĩnh nói, thật là tử kiếp. Kia đệ tử trong lòng lột bột một tiếng, trên chán đã che kín mồ hôi lạnh. Nhưng không ngại. Thầy Châu, Ly Hà thương di. Kiếm tu cùng ma tu toàn lực quyết đấu. Vẫn tâm kiếm đánh thượng trước Long chi thường tiên Pháp cùng ma công hai cực chạm vào nhau thoáng chốc chi gian gió núi ngăn nghỉ nước chảy đi ngược chiều cự lực giao kích một tiếng kinh bạo đem toàn bộ ly hả tây ngạn nhấc lên nước sông buôngc lên bu hơi quỷ xương ngủ ly tán bờ sông hám hạ cự hố từ phương xa chạy tới nước sông như thác nước nước chảy buôn lạc mà xuống nơi xa ngọn núi cũng hóa thành đá vụn sụp đổ ma tướng mạnh ly trong tay trước Long thương sinh ra vết dạ hắn tử thân tình huống cũngảo không đến nào đi phun ra một búng máu tới, ôm ngực lùi lại mấy bước, nếu không có bị bộ hạ đỡ lấy, chỉ sợ muốn trực tiếp ngã xuống đi. Cự thuyền phía trước thiếu một khối to, ly hà thủy chính ào ào mà hướng thuyền trong bụng chạy. Đám ma tu vội vàng vận khởi công lực, đem cự thuyền nâng lên, mới không đến nỗi chìm xuống. Ma mục Tình đoàn người, tính cả cái kia thuyền gỗ, đã mất đi bóng dáng. Tựa hồ là ở vừa mới nổ mạnh chung, cùng bờ sông cùng hóa thành cho tàn. Chúc mừng tương quân, đánh chết Mục Tình, lập hạ đại công lao. Mạnh Ly đang muốn theo tiếng. Tây ngạn phía trên lại lẫn nhau khởi dị biến. Ngọn núi đá vụn chi cảnh vân mễu cũng dần dần biến mất, dưới chân Ly Hà cũng cùng không thấy tung tích. Đá Ma tu phóng mục nhìn lại. Trước mắt là một mảnh rậm rạp núi rừng, xanh un tươi tốt. Sơn xuyên núi non trùng điệp phập phồng, lại cùng phía trước địa thế không quá giống nhau, càng vì cao và dốc. Màu trắng mây mù ở dãy núi chi gian như nước chảy xuống, giống như một mảnh tiên cảnh. Phương Sa dựng đứng một thanh cự kiếm, chôi kiếm cao ngất trong mây kiếm phong thẳng vào dưới nền đất, tựa hồ là từ một cả tòa sơn điều khắc mà thành. Xem phía trước, đám ma tu trước mặt xuất hiện một khối tấm bia đá. Bia đá có khắc hai chữ, kia tử cùng hiện tại phương pháp sáng tác không quá giống nhau, có chút cổ xưa, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra tới. Thương Di, ma tướng nhóm sắc mặt thay đổi. Mạnh Ly cùng Mục Tình vừa mới quyết đấu, hai cổ cự lực lại là trực tiếp đem bí cảnh kết giới cấp đánh hỏng rồi, làm Thương Di kiếm chủng trước tiên mở ra hiện thế. Mục Tình, mục tình. Đội vàng kêu gọi thanh ở bên thai vang lên. Mục Tình gian nan mà nâng ngưng mí mắt. Máu tươi lập tức bắt được khe hở, tiêm vào trong ánh mắt. Mục Tình đôi mắt bế đến càng khẩn, thậm chí còn bài trừ một tiếng nước mắt. Trích Tinh, nàng ra tiếng, ý bảo chính mình còn chưa có chết. Vừa mới nổ mạnh hết sức, nàng từ túi càn khôn móc ra một kiện phòng ngự pháp khí, đem thuyền gỗ bao ở. Sau đó, bọn họ đã bị nổ bay, pháp khí trước mắt công phu liền vỡ vụn, thuyền gỗ cũng không có thể chống đỡ. Nhưng tốt xấu nàng là chống được Mục tình lấy ra một cái khăn Xoa xoa mặt Nàng mở to mắt, phát hiện chính mình ở một mảnh rừng rậm Đây là nào Phía trước không nhìn lầm nói Tây trên bờ là không có rừng rậm đi Giang liên, quân diễm cùng La Húc đều không thấy tung tích phòng chừng là bị nổ bay thời điểm thất lạc Hy vọng bọn họ mấy cái cùng nàng giống nhau mạng lớn Còn sống đi Trích tinh trả lời nói Là thương di kiếm chủng Mục tình Đã xảy ra cái gì Kiếm chủng không phải còn chưa tới mở ra nhật từ sao. Nàng là ai, nàng ở đâu, nàng không phải đang nằm mơ đi. Có thể a ngươi, thanh kiếm chủng trước tiên nổ tung. Trích tinh trong lời nói mang theo sát tuyển phi ý mừng hắn nói. Chúng ta mau đi tuyển một phen hảo kiếm, sau đó giết ma tu nhóm toàn sổ hộ khẩu. Thiên cơ các quan tinh đại thượng. Thiên cơ tử nhìn không chung kia viên ảm đạm đến mức tận cùng, lại đột nhiên sáng lên sao trời. Hắn nói, tuyệt lộ bên trong, nhất dễ xuất hiện ngoài ý muốn chi sinh cơ. 15. Tuyển kiếm. Mục tình từ trên mặt đất bò lên. Nàng thăm nhìn một chút chính mình tình huống, đầy đầu đầy cổ huyết, trong lòng ngực một hô hấp liền có một loại phòng cảm, chân cảng cũng không thế nào dùng tốt. Quan trọng nhất chính là, nàng chấp kiếm tay phải, kinh mạch bị thương. Nói cách khác, nếu gặp lại địch nhân, nàng liền không giống phía trước như vậy có thể đánh. Chính là, thương di kiếm chủng bí cảnh kết giới bị hủy, trước tiên hiện thế, đã đuổi tới nơi này tới ma tu, tất nhiên sẽ tiến vào kiếm chủng. Nàng sớm hay muộn sẽ cùng Ma tu lại có một trận chiến. Mục Tình. Nhưng tha nàng đi. Mục Tình từ túi càn khôn tìm ra một lọ đan dược. Đây là Sơn Hải Tiên Các đan Tâm Phong phong chủ thân thủ luyện dược, linh khí đầy đủ, một viên là có thể cấp nửa chết nửa sống người điếu chủ mệnh. Này dược là dù ra giá cũng không có người bán chi bảo. Nhưng mà Mục Tình lại đem nó đương đường đầu giống nhau cắn. Nửa bình dược đan nhập khẩu, lại thoáng điều thức. Mục Tình tức khắc cảm thấy chính mình nội thương ngoại thương đều hảo hơn phân nửa. Lại lần nữa đứng lên sau, nàng nói. Đi thôi, trích tinh, chúng ta đến nắm chặt thời gian lấy kiếm. Ít nhất muốn đuổi ở gặp gỡ ma tu phía trước, tìm được thích hợp nàng kiếm. Nhưng là... Mục tinh phóng nhãn nhìn lại, tầm nhìn bên trong chỉ có một mảnh xanh đun tươi tốt rừng cây, cùng ở trong rừng chảy xuôi sơn sương ngủ. Nơi này không phải kiếm trùng sao. Kiếm đâu? Trích tinh bay đến chỗ cao xem xét, lại về tới bên người nàng. Ta biết ở nơi nào, theo ta đi. Mục tinh đuổi kịp. Nàng ở trong lòng tán thường nói, trích tinh là thật sự thực dung tốt, quả thực chính là ông trời thưởng bàn tay vàng. Đáng giận chính là này bàn tay vàng không phải nàng, mà là nàng vì người khác làm áo cưới. Trong nguyên tác, Mục tình chết thời điểm, rời đi sở hữu tu vi cấp nam chủ phương du. Trích tinh cũng cùng hứng lấy nàng hết thể nam chủ, thành lập lên liên hệ, trở thành nam chủ phương du sở hữu vật. Mục tình, thảo con mẹ nó, muốn nàng toàn bộ tu vi còn chưa tính, liền bồi nàng cùng nhau lớn lên cộng sinh linh cũng muốn đoạn. Viết sách này tác giả cũng thật không phải cái đồ vật. Mục tình, làm sao vậy, ngẩn người làm gì? Trích tinh thanh âm đem nàng suy nghĩ kéo về hiện thực. Phía trước liền phải đến vách núi, ngươi tiểu tâm chút ra, đừng vừa lơ đã ngã xuống. Không có gì. Mục tình lắc lắc đầu. Nàng nhìn trích tinh, hỏi. Ngươi có phải hay không so với phía trước lại ngưng thật? Hiện tại tinh bào thiếu niên, so với ở ổ thành khi, mắt thường có thể thấy được mà ngưng thật rất nhiều. Hắn hiện tại nhìn qua đã là cái thật thể không còn có phía trước cái loại này trong suốt cảm. Đúng không? Trích Tinh cũng có chút nghi hoặc. Mục Tình cùng Trích Tinh đi ra rừng cây, đứng ở cao và dốc trên vách núi. Trong nháy mắt kia, thiên địa núi sông rộng mở thông suốt, mục Tình rốt cuộc có thể thấy rõ thương di kiếm chủng toàn cảnh. Núi rừng dâm dạp, mây mù mờ mịt, thác nước buông xuống, phi châu bán ngọc. Núi xa bên trong lập một so sơn càng cao cự kiếm, cự kiếm phía trên lưu có vô số vết kiếm, mỗi một đạo dấu vết sâu cả. Dài ngắn cùng độ cao đều không giống nhau, tựa hồ là bất đồng người lưu lại. Mục tinh nhìn cự kiếm ngọn núi, hình như có sở cảm. Chính là nơi đó. Đúng vậy, chính là nơi đó. Trích tinh cảm giác được chính mình bị thứ gì hấp dẫn. Đó là một loại thực kỳ diệu cảm giác, tựa hồ có vô số tuyến ở trên người hắn, lôi kéo hắn khắp người, muốn đem hắn kéo đi. Nhưng hắn lại sinh không ra kháng cự cảm, cả người đều ở phát ra nhiệt, tiêu gạo, muốn theo tuyến đi, muốn đi, trở về chỗ nào đó. Mục tình vô vô hắn. Đi thôi, cho ngươi tuyển phi đi. Nói xong, nàng nhằm phía huyền ngai, thả người nhảy. Một lát sau, đám ma tu đổi tới. Bọn họ là ở rừng rầm ướt mềm bùn đất thượng phát hiện dấu chân. Dấu chân không lớn, là cái nữ tử, hẳn là chính là mục tình lưu lại. Đám ma tu một đường truy hành, đi tới một mảnh huyền ngai. Dấu chân mãi cho đến bên vách núi, nàng nhảy xuống đi. Ma tu hơi chút hướng bên vách núi đi rồi vài bước, một cục đá sụt đổ đi xuống Sau một lúc lâu cũng không nghe thấy tiếng vang Đám ma tu tức khắc kinh ra một đầu mồ hôi lạnh Này nhưng như thế nào truy Thây châu, ổ thành, đông cửa thành ngoại Bởi vì mục tình cùng Giang Liên dẫn dắt rời đi ma tu đại đa số chiến lược Kiếm tu nhóm rốt cuộc có thể phản kích Tụ tập lên công kích đông cửa thành, thành công pha vây Vừa ra ổ thành, kiếm tu nhóm lập tức dùng bất đồng phương pháp Hướng chính mình môn phái phát ra cầu viện tin tức Ta sư môn ở chúng ta giữa, là ly ổ thành gần nhất Một người kiếm tu nói, bố câu đưa tin bay đi muốn phi 3 ngày, sư phụ ta bọn họ lên đường đến ổ thành nhanh nhất cũng muốn 2 ngày nữa, thêm lên chính là 5 ngày thời gian. Kiếm tu nhóm còn muốn đi thương di kiếm chủng lấy kiếm, bởi vậy không có trốn qua xa. 5 ngày thời gian, cũng đủ ma tu lại lần nữa đuổi theo bọn họ, đưa bọn họ toàn bộ giết sạch. Nếu không vẫn là từ bỏ lấy kiếm, hồi từng người muôn phái đi. Có người nói nói, tiếp tục lưu tại nơi này, nói không chừng kiếm chủng còn không có khai, chúng ta muốn chết trước. Cũng có người cầm phản đối ý kiến ta tiêu hết sư môn toàn bộ tích tụ lên đường hơn một tháng mới đến kiếm chủng liền vì cầu một phép kiếm ta như thế nào có thể liền như vậy không tay trở về tiểu huynh đệ ở kiếm chủng bên ngoài cũng có thể được đến hảo kiếm người nhìn Sơn Hải tiên các vấn kiếm phong thủ thức chu hắn chưa đi đến kiếm chủng không giống nhau được đến Bích lạc kiếm sao. kêu Bích lạc kiếm chính là chém sắt như chém bùn kiếm chủng kiếm nói không chừng còn so bất quá nó liệt nhân ra thủ thức chu là Tần hoài dưới tòa thủ đô Vẫn kiếm phong đời kế tiếp phong chủ, Sơn Hải tiên các lại như vậy giàu có. Hắn có thể được đến tài nguyên có bao nhiêu. Chúng ta sư môn khinh tẫn toàn bộ lại mới có nhiều ít. Ngồi ở một bên tần vô tướng bất đắc gì đỡ chán. Này đó kiếm tu cãi nhau, vì cái gì một hai phải mang lên hắn sư môn. Thừa dịp bọn họ không bắt đầu bái Sơn Hải tiên các rốt cuộc có bao nhiêu tiền, tần vô tướng chạy nhanh nói. Sơn Hải tiên các có một đám chủ phong đệ tử tới viện, hẳn là ít ngày nữa liền sẽ tới ổ thành. Kiếm tu nhóm ngốc một cái chớp mắt. Tân vô tướng, ngươi vui đùa cái gì vậy? Sơn Hải Tiên Các ở nhất phía đông, chúng ta ở Tây Châu, viện trợ sao có thể nhanh như vậy?" Thiên Ức Kiếm phái viên Viên Khẩu thẳng tâm mau nói. "Ngươi không phải là muốn hại chết chúng ta đi?" Tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Tần vô tướng lôi kéo đấu lạc, hát xa như cũ che mặt, nhìn không ra hắn lúc này cảm xúc như thế nào. Viên Chí tự biết nói lỡ, nhưng hắn lại không bằng lòng đối Tần vô tướng cái này yêu tộc hôn huyết xin lỗi. Vì thế hắn liền gắt gao mà nhắm miệng, ngồi ở tại chỗ không nói lời nào, mặc cho không khí càng ngày càng tao. Qua hồi lâu, thần vô tướng mới nói, ta theo như lời vì thật, ta sư muội từng bị thương chưa lành, vì tới thương di kiếm chủng lấy kiếm chuẩn ra tiên cát, các chủ sư thúc phái một đám đệ tử tới truy nàng trở về, đến nay cũng không đổi theo. Ta nói viện trợ, chính là kia phê đệ tử. Tính tính cất trình, bọn họ hẳn là đã đến Tây Châu. Nguyên lai là như thế này. Biết được Sơn Hải Tiên các thực sự có viện Mọi người thái độ hảo lên, sôi nổi khuyên tần vô tướng. Tần sư minh, người mặc cùng viên chết so đo, hắn kia sú miệng sẽ không nói. Tần vô tướng dấu ở trong tay háo tay chặt chẽ méo vải rệt. Qua một hồi lâu, hắn mới buông lỏng ra đốt ngón tay đã trở nên trắng tay. Mục tinh ở sơn dã bên trong không ngừng đi vội Trích tinh vi ở nàng phía trước, phụ trách cho nàng dẫn đường. Bọn họ không hề có ngừng lại, lật qua 4 năm tòa sơn đầu, rốt cuộc rời đi không thấy giới hạn rừng rậm. Rừng là mặt khác một bộ hoàn toàn bất đồng thê lương cảnh tượng. Hoàng thổ từ từ, trên mặt đất phồng lên một cái lại một cái vô danh thổ bao, như là bãi tha ma giống nhau, nhưng lại bất đồng với bãi tha ma. Mục Tình cất bước, chân trái tự gót mềm buồn đất, bước vào khô giáo cắt đất trùng, ấn hạ một cái dấu chân. Chỉ một thoáng, thiên địa biến sắc. Nguyên bản xanh thảm trời quang trở nên âm u, cùng này trước mắt hoàng thổ chiếu rọi, biến thành cảm giác gáp bách rất nặng màu vàng xám. Phong cũng chợt trở nên cuồng bạo lên mang theo gào thét tê thanh thổi quét đại địa. Đôi khởi khâu bao cắt đất bị gió cuốn, một tấc tấc mà sói mòn hầu như không còn, Hiển lộ ra thổ bao chung chôn giấu chi vật. Kiếm. Nơi này là thương di kiếm chủng, danh kiếm trầm miên nơi. Hàng ngàn hàng vạn thanh kiếm tại đây ngủ, mấy ngàn năm, mấy và năm, thậm chí càng lâu. Chúng nó chờ đợi mệnh trung chú đỉnh kiếm tu, đi vào này phiến thế ngoại nơi, đem chúng nó rút khởi, triển lộ chúng nó mũi nhọn. Có người cảm khái nói: Thật đồ số nột. Mục Tình phục hồi tinh thần lại, chiều thanh nhã nơi phát ra nhìn lại. Quần áo hoa lệ hồng y thiếu niên đứng ở trên cây, cao đôi ngựa bị phong dơ lên, trong tay quạt sếp nhẹ lay động, một bộ thiếu niên tiêu sái khoái ý bộ dáng. Như vậy cảnh tượng mặc kệ xem vài lần, đều sẽ không chán ghét. Mục Tình, đồng dạng là từ ly hà bị nổ bay, vì cái gì nàng đầy đầu đầy cổ là huyết, da hỏa này ngay cả quần áo cũng chưa loạn, một bộ sạch sẽ bộ dáng. Hắn còn có tâm tình ngắm phong cảnh, này cũng quá thích thú đi. Mục Tình hỏi Ngươi tới khi có thấy Giang Liên cùng La Húc sao? Quân Diễm lắc lắc đầu, ngữ khí đạm nhiên, tựa hồ một chút cũng không lo lắng kia hai người an huy. Bọn họ nếu là còn sống, hẳn là sẽ hướng bên này đi. Cũng đúng, Giang Liên là cái kiếm tu, khẳng định muốn lại đây lấy kiếm. Đến nỗi La Húc, hắn là cái người thông minh, sẽ phỏng đoán đến mục tình cùng Giang Liên mục đích địa, lại đây hội hợp. Quân Diễm tâm tư hoàn toàn không ở kia hai người trên người. Hắn đối mục tình càng cảm thấy hứng thú. Hôm nay sáng sớm may mắn vừa thấy mục đạo hưu chiến ma tu, tại hạ không thể không cảm thán, mục đạo hưu chi kiếm, thật là thiên nhân chi kiếm. Quân diễm không chút nào bổn xỉn khen lời nói, rồi sau đó hỏi. Cũng không biết, này kiếm chủng nào một phen kiếm, sẽ may mắn bị mục đạo hưu mang đi. Mục tình không có trả lời hắn nói. Nàng đi vào đàn kiếm bên trong, một phen một phen mà xem xét. Trích tinh đi theo bên người nàng, mở miệng bắt bẻ. Này đem không được, không đủ xinh đẹp. này đem nhan sắc quá khó coi thuộc tính không thích hợp. Mục tình cảm thấy, Trích Tinh nếu thật là cái tuyển phi hoàng đế, kia hắn đời này chỉ có thể cô độc sống quãng đời còn lại, ánh mắt quá cao, ai cũng chướng mắt. Trích Tinh đống nhiên nói, "Này đem không tồi." Nga khoác. Mục tình nhìn về phía Trích Tinh lựa chọn kiếm, chứ không nói sắc bén không sắc bén, này thật là một phen cực kỳ xinh đẹp, bên ngoài xem thượng không thể bắt bẻ kiếm. Thân kiếm phong dài, lấy màu thiên thanh bảo ngọc rèn, sạch sẽ trong sáng. Trên chuôi kiếm lấy ngọc thạch hoàng kim Sửa chữa và chế tạo thiên nhân lâu vũ, điêu khắc minh nguyệt lưu vân, công nghệ tinh vi, sinh động động lòng người. Bính thượng treo kiếm thuế, xuyên chứng mối Thạch Hạt Châu. Hạt Châu thượng có hai cái chư nhỏ, Vân Mộng. Quân Diễm cũng đi tới, quan sát đến thanh kiếm này. Hắn nói, xem ra, này kiếm là mục đạo hữu sư tổ, Vân Mộng tiên tử tác phẩm. Mục tình sư môn tổng cộng ra quá hai vị kiếm đạo tông sư. Một vị là nàng sư phụ Tân Hoài, một vị khác chính là sư phụ sư phụ Sớm đã phi thăng Vân Mộng Tiên tử. Tân Hoài cùng nàng giảng quá, Vân Mộng Tiên tử cũng đến quá Thương Di kiếm chủng, ở bị thần kiếm cự tuyệt sau, không có đem bất luận cái gì một phen kiếm mang ly kiếm chủng. Ngược lại còn học thần kiếm lục giả, đem chính mình cả đời đúc ra tốt nhất kiếm lưu tại kiếm chủng. Xem ra, chính là này khẩu kiếm. Quân Diễm hỏi, mục Đạo Hưu muốn tuyển nó sao? Mục tình cầm Vân Mộng kiếm chúa kiếm, ở quân Diễm nhìn chăm chú hạ, ở Trích Tinh Hoan hô chủng, đem kiếm nhắc lên. Quân Diễm dơ tay chỉ một phương hướng, nói: "Mục Đạo Hữu, thấy kia đem cử kiếm sao?" Mục Tình xem qua đi, chính là nàng phía trước trố đã thấy, giống như một ngọn núi giống nhau thật lớn, che kín vết kiếm kiếm Đó là Thương Di Vân kiếm thạch, đã tới kiếm chủng kiếm tu, đều sẽ hướng vân kiếm thạch huy nhất kiếm, lưu lại vết kiếm. Vết kiếm càng cao, càng dài, càng sâu, liền chứng minh kiếm tu kiếm thuật cùng tu vi càng lợi hại. Quân Diễm nói: "Tối cao chỗ kia ba đạo vết kiếm bên trong, Có lượng đạo phân biệt là sư phụ ngươi tần hoài cùng sư tổ Vân Ngộng tiên tử Sở Lưu. Hồng ý Di Thiếu niên giải thích qua đi, nhìn về phía đã nhắc tới kiếm mục tình. Mục Đạo Hữu, ngươi đã chọn hào kiếm, không bằng cùng học sư phụ ngươi cùng sư tổ, tại vấn kiếm thạch thượng lưu nhất kiếm, cung đời sau chiếm ngưỡng, như thế nào? Mục Tình bực vực kiếm trong tay, tựa hồ là ở thích hướng trọng lượng. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng cầm chuôi kiếm, nâng bước hướng thử kiếm thạch mà đi. Quân Diễm cười đổi kịp. Đến thử kiếm thạch dưới khi, Mục Tình bỗng nhiên nói: "Ta còn không có tuyển Hào kiếm." Trích Tinh, Mục Tình. Quân Diễm cũng có chút nghi hoặc. Mục Tình nắm vân mộng kiếm, thấp giọng nói một câu: "Thực xin lỗi, sư tổ." Ngay sau đó, vân mộng ra khỏi vỏ. Mục Tình linh lực lưu chuyển, xanh thắm ngọc thạch ở thê lương tối tăng kiếm trùng phát ra ẩn ẩn ánh sáng, trong suốt như băng tuyết. Kiếm ý lan tràn. Gió các nan nghỉ, hàng khí bốc lên. Tiên tĩnh bên trong, chật có cái gì trong suốt mát lạnh đổ vật hạ xuống, sôi nổi rào rạng bao phủ cả tòa kiếm trùng. Vân Tâm kiếm, trung thức. Mục tình nhất kiếm chém ra, trời giá rét kiếm quang chém về phía Vân Kiếm Thạch. Dùng sức chi trọng, trong tay Vân mộng Tiên kiếm vội hiện vết rách. Ầm ầm ầm. Không trung bên trong mây đen hội tụ, xanh tím lôi điện lên lở. Oanh. Ngay sau đó, kia dị tượng tím lôi liền bổ xuống dưới. Thô Dũng lôi trụ xuyên vào Vân Kiếm Thạch. Lôi điện ở cự thạch bên trong buôn nổ, khoảnh khắc chi gian, liền đem Kiếm Thạch cái rầm nát. Xuống đổ cự thạch bên trong là một đạo bóng kiếm. Trường kiếm lấy bóng đêm vì đế, liệt hàng tỷ sao trời, minh diệt lập lòe, sáng rọi lưu ly, hoa mị vô cùng. Phía chân trời mây đen chợt tán, đêm dài buông xuống, sao trời đan chéo, quang huy như hà. 16. Vạn năm nhất kiếm. Ở ổ thành chi đông chạy nạn kiếm tu nhóm, đều bị kia tím lôi lên lỏi, vật đuổi sao rời hiện tượng thiên văn cả kinh đứng lên. Cái kia phương hướng là Ly Hà Tây Ngạn. Kiếm tu nhóm kinh ngạc nói, đã xảy ra cái gì? Vẫn kiếm thạch sổ đổ, thần kiếm xuất thế, thiên địa hiện dị tượng. Quân diễm rộng mở quạt xếp, che ở trước mặt, chống lại khắp nơi tung bay du tẩu tia chớp cùng núi đá. Hắn nghe thấy một cái chưa từng nghe qua thanh âm. "Mục Tình, người như thế nào biết nơi này có kiếm?" Thanh âm kia mang theo một loại trí sáp, mơ hồ nhưng biện là một người thiếu niên. Kia thiếu niên đối với Mục Tình phách vấn kiếm thạch việc rất là mê mang, nhưng lại thực huyền diệu mà cảm thấy, này tựa hồ là một kiện mệnh trung chú định, đương nhiên sự tình. "Đúng vậy." chính là nó. Trích tinh bay đến huyền phù với trời cao thần kiếm biên, hắn bả táo như ngân hà màn đêm, cùng kia khẩu không thế thần bình thân kiếm giống nhau như lúc. Vẫn luôn hấp dẫn ta, làm ta hướng tây đi kia đồ vật, chính là nó. Mục tinh, ta có thể cảm nhận được nó, có thể chi phối nó, nó chính là ta muốn tìm kiếm. Quân diễm ngạc nhiên, lại cũng lĩnh ngộ tinh bảo thiếu niên thân phận. Thần kiếm chi linh. Mục tinh đứng ở trời cao, nhầm phong xương tia chớp thêm thần, một đôi thanh lánh mặt mày trung ảnh ngược thần kiếm như có sao trời, tói quang minh lượng. Nàng nói, này khẩu kiếm, tên là Trích Tinh. Sớm đã tiêu vong Thương Di kiếm phái, ở vạn năm trước, là tu chân giới không thể hoài nghi đệ nhất kiếm phái. Thương Di tổ sư đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã đến lô hỏa thuần thanh trị cảnh, thế gian không ai theo kịp. Hắn lấy tự thân ở trên kiếm đạo nhìn thấy nghe thấy, khai sáng kiếm chủng, chế tạo vô số danh kiếm, đặt trong đó, mà ở sắp phi thăng hết sức. Hắn vơi thiên lôi địa hỏa bên trong lấy tự bầu trời rơi xuống ngôi sao vẫn thần thạch, đúc suốt đời hoàn mỹ nhất kết tác. Thần kiếm Trích Tinh. Thần thạch là bầu trời chi vật, thu linh mà sinh. Bị đúc thành kiếm sau, cục đá trung linh tự nhiên cũng liền biến thành kiếm linh. Chỉ là này kiếm linh không biết vì sao duyên cớ, ngủ say nhược lâu mới thức tỉnh, thả vừa tỉnh tới, liền biến thành hiểu rõ mục tình cộng sinh linh. Nếu thị phi muốn giải thích, kia chỉ có thể nói, Mục tinh là thần kiếm Trích Tinh chờ đợi vạn năm người, là thần kiếm Trích Tinh mệnh trung chủ chủ nhân. Bất quá cũng chỉ có mục tình biết, trích tinh kiếm cùng kiếm linh, đều là thuộc về nam chủ phương du. Mà nàng sở dĩ sẽ cùng trích tinh cộng sinh, bất quá là thiên đạo muốn mượn nàng tiên các đệ tử thân phận, làm cho trích tinh dình coi đến sơn hải tiên các sở hữu bí tịch, còn muốn tập đến tốt nhất kiếm pháp vấn tâm kiếm. Sau đó một ngày kia, nàng bị ma tộc chặn giết, rơi xuống núi rừng gặp gỡ nam chủ tha phương, đêm này hết thảy đều đưa cho thế giới này thân nhi tử. Nàng bất quá là một cái công cụ người thôi. Mục tình Thảo Mục Tình rũi tay, cầm thần kiếm chua kiếm. Kia một cái trước mắt, bên người nàng tinh báo thiếu niên lại xuất hiện biến hóa. Hắn đang ở nhanh trong trường thành, từ thiếu niên chịu điều thành thanh niên, ngũ quan hình dáng thâm thúy mà rõ ràng, mặt mày so bóng đêm hạ ngân hà càng thêm minh diệu động lòng người. Hắn kia thân thoạt nhìn liền bất đồng tầm thường quần áo, cũng trở nên càng vì dường già cùng hoa lệ. Càng quan trọng là, hắn chân chân chính chính mà, ngưng tụ thành có thể bị chạm đến thật thể. Tinh báo thiếu niên, không, phải nói đã là thanh niên Trích Tinh. Nhìn chính mình đôi tay, không khỏi cảm khai nói. Nguyên lai ta thật là kiếm linh. Mục tình không có đi theo hắn cùng nhau cảm thán, mà là đột nhiên nói. Trích tinh, muốn nên địch. ân nên địch. Trích tinh còn ở nghi hoặc, dây tiếp theo đã bị lôi kéo tiến kiếm chung. a nha nha nha. Ngươi nhẹ điểm, ta eo phải bị xả chặt đứt. Mục tình tay phải cầm kiếm, tay trái để ở trôi kiếm phía sau, dùng sức đem trong tay kiếm tặng đi ra ngoài. Trích tinh lấy điện quang lôi hỏa chi thế nhanh chóng đánh thượng một thanh quả xếp. Quân Diễm lấy trong tay cây quạt, dùng sức chống trích tinh kiếm. Ở vũ khí sắc bén tương giao, băng bắn ra hỏa hoa bên trong, Hồng Y thiếu niên mặt mày chung ý cười dần dần tiêu giảm. Hán ngữ điệu mang theo chút khó hiểu, cũng mang theo chút lạnh lẽo. Mục Đạo Hữu, ngươi đây là có ý tứ gì? Mục tinh nói, ai cùng ngươi là Đạo Hữu? Đường Diễn, ngươi đã bại lộ. Trích tinh kiếm chung phát ra thanh âm, là vui cười lại bướng bình điệu. Đến nỗi là như thế nào bại lộ? Yêu cầu ta giúp ngươi phục cái bàn sao. Mà quân trọng diễm. Sự tình muốn từ mục tình cùng Giang Liên chạy ra ổ thành, bước lên la húc tiểu thuyền gỗ sau, ở ly hà thượng ngẫu nhiên gặp được hồng y thiếu niên nói lên. Giang Liên nhìn lên thấy hồng y thiếu niên, liền nhớ ra rồi, chính mình ở Đồng Châu Bình Thành cao ra, gặp qua người này. Quân diễm. Trong thuyền la húc tức khắc nổi lên một thân nổi da gà. Tại đây đại mùa hè, hắn thế nhưng sẽ lanh đến muốn run. Trích tinh phát hiện hắn dị người run cái gì La Húc cùng Trích Tinh nói Tây Châu không thể coi khinh bí thuật thế gia, quân gia, rồi sau đó liền nói. Quân gia đích xác có cái kêu quân diễm công tử, nhưng là... Mấy năm trước, Tia Tiểu Công Tử tâm cao khí ngạo muốn rèn luyện một phen, xông vào Tây Châu Ma Tông, rồi sau đó liền lại vô tin tức. Khi đó, quân Tiểu Công Tử cũng liền 17-18 tuổi tuổi tác, Tây Châu mỗi người đều ở than hắn thiếu niên chết hiểu a Trích Tinh nhìn thoáng qua lên thuyền quân diễm. Thiếu niên một thân hồng y dì tóc đen cao vãn, ngũ quan trí sáp Thoạt nhìn cũng chính là 17-18 tuổi tuổi tác. Trích tinh. Ta nhớ rõ không sai nói, ở Bình Thành trừ ta khi, hắn xác thật nói qua chính mình đến từ Tây Châu con ra La húc run rảy nói. Ai ra, này hơn phân nửa đêm ở ly hà quỷ sương mù chèo thuyền, lại vẫn thật sự nhìn thấy quỷ, tổn thọ. Hồng ý gì thiếu niên nghe xong trích tinh phục bàn. Hắn không chỉ có không có bị vạch trần thân phận tức giận, ngược lại còn lộ ra một cái cực kỳ thản nhiên cười, thật giống như mục tình cùng trích tinh nói không phải hắn giống nhau. Hắn mỉm cười hỏi. Liên tính như thế, ngươi cũng không thể xác định ta chính là ma con đi. Ta đã có nguyên anh kỳ tu vi, có thể ở trước mặt ta đem ma khí thu liệm đến một kia không lộ, vậy chỉ có thể là hóa thần kỳ đại năng. Hơn nữa, đồng dạng ở ly hà thượng bị nổ bay, ta mặt sám mày cho đầy đầu là huyết, ngươi bộ ráng nhưng thật ra không nhiễm một hạt đuổi tiêu sái thực, này cũng chứng minh ngươi so với ta lợi hại đến nhiều. Mục tinh cười một chút, nói. Còn nữa, ta nhận thức một cái thực hiểu biết người của ngươi. Hồng y thì thiếu niên hỏi, Nga, là ai? Ngươi tốc địch, Tần Hoài. Mục tình chậm dai nói, hắn cùng ta giảng quá, ngươi thực am hiểu mượn người khác ra, khoác ở chính ngươi trên người tới ngụy trang thân phận. Ngươi cũng thực thích làm như vậy, chuyện như vậy ngươi đã đã làm rất nhiều lần. Năng lực, sở trường đặc biệt, yêu thích. Từ này tam điểm tới xem, này hồng y thì thiếu niên thân phận đã lộ rõ. Hắn chính là Tây Châu ma tông chủ tử, lịch đại ma quân có thể vì mạnh nhất. Làm tu chân giới sợ hãi không thôi đại ma đầu, trọng diễm. Ở tân hoài cái này quái vật ngang trời hiện thế phía trước. Tu chân giới vẫn luôn sống ở ma quân trọng diễm bóng ma giới, đã trải qua nhất hôn loạn thời gian.